tư không hiệu quả một điểm nhìn không thấy ngược lại cùng bàn long trụ bình thường chỉ biết cứng đôi cứng thoáng một phát n ê n đón hai cái lại vừa cứng vừa lớn bà bối mặc dù đệ nhất thiên hạ cũng có chút không chịu được nổi biệt khuất s ắ p nổ đã không cho ta chạy cái kia mọi người một khối chết tiểu sử thái tử ta tiếp tục đánh lén cái kia vị đệ tử v u á y nhiều thương cung hôm nay nhất định phải đưa hắn chém giết một tiếng hí d à i tô ẩn tựa hồ không tại đào tẩu trong ánh mắt mang theo kiên quyết Tiêu sử thái tử thời thấy dài gian, i nguyện sử đích hắn mục đúng ú g là kéo dài thời gian, thấy hắn nguyện ý phân bệ buộc, cầu còn không được, trụ nhà lực lượng, trong lúc nhất thời lực càng hơn, không thánh, thánh, phật n ngự của hắn. Phân g của h thấy hắn bạo tẩu như vậy sinh mãnh liệt tô ẩn tràn đầy bội phục kiên quyết ánh mắt mang theo đến chết cũng không đổi tất cả mọi người cho rằng hắn hội xông lại cùng thương khung đại chiến ba trăm hiệp đã thấy thằng này thân thể một chuyện giống như cá bơi đối với vừa rồi cửa động chui đi vào ồ ồ hào quang loay lên lập tức biến mất tại nguyên chỗ tiêu sử thái tử thương khung thánh nhân n ộ n g ngươi không phải muốn quyết nhất tử chiến sao không phải l ử a dẫn ngút trời không chết không ngớt sao không nói hai lời bỏ chạy đây là loại này cao thủ cấp bậc nên đặc sao làm sự tình van cầu ngươi làm người a hoàng tuyên bọn người đồng dạng phiền muộn muốn thổ huyết theo chém dụng tiết thiên thu tứ chi đến n à y sinh ác độc dốc sức l i ề u mạng sau đó đến đào tẩu hết t h ể hành vân lưu thủy sớm quy hoạch qua bình thường vô luận lộ tuyến tốc độ phòng ngự đều hoàn mị không chê vào đâu được cá c h ạ c h đồng dạng chưa cho bọn hắn lưu bất cứ cơ hội nào nói cách khác t h ằ n g này mục đích rất rõ ràng mạnh bà thi thể tiết thiên thu tứ chi mặt khác cũng không tham lam còn chưa ra tay cũng đã thiết lập tốt rồi đào tẩu phương pháp cùng lộ tuyến đủ quả quyết hôm nay hãy bỏ qua các ngươi biết rõ ó dựa vào hắn một người đối mặt bốn đại cao thủ khẳng định chiếm không đến tiện nghi tiêu sử thái tử khí lao huyết phút ra lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào gầm lên giận dữ bàn long trụ liên tục huy sái ngăn trở vây công đồng dạng đối với một cái cửa động chui đi vào cung tô ẩn tiến b ả o cũng không phải cùng một cái làm sao bây giờ thấy hai người liên tiếp biến mất thương khung bọn người muốn đuổi theo cuối cùng lại ngừng lại nhìn trước mắt mây trăm cái lỗ thủng nhìn lẫn nhau ai cũng không d á m xác định cái nào là bới dập cái nào là bảo tàng trầm mặc một lát thương khung nói đây là bách thú cung thông đạo võ thánh nhữ mày bách thú cung thương khung giải thích thú đình thành lập về sau đạt tới nhị phẩm đã ngoài thu quan đều có tư cách ở chỗ này xây dựng một tòa cung điện liên thông thú đình thừa nhận vạn thú triều bái nghe nói cùng nhân tộc cổ thánh đồng dạng chừng một trăm linh tám gian có lẽ t i ể u là trước mắt những n à y võ thánh con mắt sáng ngời nếu thật là như vậy chẳng phải từng cái đều rất an toàn không có gặp nguy hiểm thương khung lắc đầu cũng không phải là như thế viễn cổ thú đình hậu kỳ vì đối kháng thiên nhân ngũ suy thú q u a n ở giữa tranh đấu tầng tầng lớp lớp không ít cường giả bị đánh lén chém giết vì tự bảo vệ mình những thông đạo này chí ít có hơn phân nửa thậm chí chín mươi phần trăm đều diễn biến thành bấy giờ nguy cơ trùng trùng tu vi của bọn hắn ngoại trừ long h o à n g đại thú vương loại này đẳng cấp tồn tại có thể gây tổn thương cho đến cơ h ộ không có dựa theo đạo lý không có lẽ sợ hãi nhưng một khi bị nhốt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiêu sử thái tử tô ẩn cướp sạch chỗ tốt một k ỳ tuyệt trần mạo hiểm tới mục đích cũng t u ngâm nước nóng rồi võ thánh nhũ mày mặc mà kệ cái nào nguy hiểm cái nào an toàn tiêu sử thái tử tô ẩn dám đi vào khẳng định không có vấn đề à. vậy cũng không nhất định tô ẩn thằng này gian trá giống như hồ có khả năng cố ý đi một cái nguy hiểm chỗ dẫn chúng ta mắc câu sau đó núp ở bên trong lặng lẽ mai p h ủ thiết thiên thu cắn răng trong thanh â m mang theo phẫn nộ mọi người t r ầ mặc m cũng không phản đối tiểu tử kia tuy nhiên chỉ có mười tám tuổi nhưng rảo quyệt thủ đoạn đã không ai dám hoài nghi thật đúng là có khả năng giấu ở chỗ tối t ă m lặng lẽ chờ của bọn hắn xa lưới võ thánh không vui cái này cũng không được vậy cũng không được cũng không thể ở chỗ này làm chờ xem thương c ũ n g nói như vậy đi mọi người tất cả dựa vào thủ đoạn mình lựa chọn muốn đi cái nào đi đâu cái có thể được đến cơ duyên hay vẫn là nguy hiểm dựa vào năng lực của mình kết quả cuối cùng như thế nào chẳng trách người khác t ố t mọi người gật đầu biết rõ tất cả mọi người là có bản lĩnh chi nhân thương khung liền không hề vấn đề này bên trên tiếp tục x o a n suýt mà là cười dịu dàng nhìn về phía đệ tử của mình thiên thu ngươi chọn cái nào ta dùng là lao sư tại khảo nghiệm hắn nhìn quanh một vòng tiết thiên thu lông mi dương lên nhìn về phía một cái cửa động ta muốn đi vào cái này cái này trong động hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có đồ vật gì đó tại hấp dẫn lấy chính mình một khi tiến vào tất nhiên có thể đạt được thật lớn chỗ tốt đúng vậy ta tựu i đi cái này rồi ngươi một lần nữa tuyển a tuy nhiên không có cánh tay chân nhưng ngươi thân là quy tắc cảnh cường giả tự bảo vệ mình có lẽ không có vấn đề hô thương khung thánh nhân gật đầu đối với tiết thiên thu theo như lời cử a động đã bay đi vào t i ế t thiên thu ngẩn ngơ cái này đặc sao là lão sư nên làm sự t ì n h lấy chính mình đương ra đa một hồi phiền muộn thực sự hết cách rồi t u y ể n một hồi lại tìm được một cái cửa động vừa tới đến trước mặt cảm thấy thân thể siết chặt hoàng t u y ể n thánh nhân theo bên người bay vút mà qua thiên thu hiền điện ngươi lại t u y ể n a cái này cửa động ta đã mớn đồng dạng biến mất ở trước mắt thiết thiên thu phát điên các ngươi cứ như vậy đối đãi người tàn tật hay sao thân thể cứng ngắc nhìn về phía v õ t h á n h chiến thánh t ự thấy bọn họ đồng dạng vẻ mặt thành thật nhìn qua tự hồ chỉ muốn hắn lựa chọn nhất định sẽ bị cấp đoạt vì cái gì hàm răng căn c h ặ t kinh nghiệm của ngươi chúng ta cũng biết một ít mỗi lần bị tô ẩn đánh tơi b ờ i về sau tất nhiên cũng tìm được đại cơ duyên loại này cơ duyên chúng ta cũng muốn đạt được chiến t h a n h nói cho tới nay đều cảm giác mình là cái thiên tài là cái cường giả kết quả tại chính thức cường giả trong mắt tự là cái lựa chọn khí mà khởi động điều kiện bị tô ẩn đánh khó trách trước khi đã cảm thấy không đúng tô ẩn kiếm khí cứ việc lợi hại lao sư thật muốn ngăn trở mà nói vẫn là có thể không để cho mình bị thương kết quả trơ mắt nhìn xem hắn bị chém đức tứ chi mới ra tay náo loạn nửa ngày là vì kích hoạt chính mình số mệnh ta đặt sao thiết thiên thu muốn khóc không mang theo như vậy đùa nội q u â n thật lợi hại lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhưng cũng biết không phải trước mắt hai vị đối thủ chỉ có thể bị ép lựa chọn hơn nữa còn là không dám quay dối cái chủng loại kia đợi mọi người toàn bộ ly khai thiết thiên thu lúc này mới nhìn trước mắt một đống lớn cửa động muốn tâm muốn chết đều đã có một phen dãy rùa một u Nếu suýt, ố n phương cũng bị mất, cũng không nên tiện đến không xoan tiện nhìn đúng đi địa Được được biết cái giờ rồi. rồi, cái cái bị A, thể gì gì gì. có bây mất, làm m tùy tùy là vào cái cửa động, thẳng tắp chui đi động, Một thẳng tắp vào. lát sau con mắt t ỏ a ánh sáng run rẩy thanh â m vang lên ha ha nguyên lai cơ duyên của ta ở chỗ này thật tốt quá tô ẩn ngươi nhất định phải chết tô ẩn cũng không biết bên ngoài tiết thiên thu bị người trở thành lựa chọn khí hắn lúc này cũng không sốt ruột đi về phía trước mà là chui vào nguyên khí châu bên trong đem tiết thiên thu tứ chi lấy đi ra đã mất đi lực lượng gia trì dĩ nhiên biến trở về vốn bộ dáng hai cái long c h ả o lấy ra chân long kiếm dẫn xuất luyện khí đại đạo đối với cái này pháp bảo tiếp tục rèn luyện không biết qua bao lâu trường kiếm ò bốn ò ò một tiếng long â m tựa như n h ư u giống đột phá quy tắc cảnh gông cùng xiềng xích một đường tăng vọt đạt đến quy tắc cảnh định phong không tệ tô ẩn thỏa mãn nhẹ gật đầu vô luận vô địch kiếm pháp hay vẫn là nhân hoàng kiếm pháp đối với kiếm yêu cầu đều rất cao cái này pháp bảo đạt tới quy tắc cảnh đ ỉ n h phong tiến công lực so nguyên khí châu càng cường đại hơn trước khi tiêu sử thái tử dựa vào bàn long trụ còn có thể thắng hắn một bậc hiện tại t i ể u tính toán như trước hơi yếu lại cũng chẳng thiếu gì rồi thực lực gia tăng t ô ẩn mỉm cười hướng tiền phương bay đi rất nhanh đi vào thông đạo cuối cùng là cái cùng loại sơn động kiến trúc linh khí tinh thuần lực lượng nồng đậm không gian bao la thấp nhất địa phương đều mấy trăm mét cao c à n g là đạt đến ngàn mét xem r a cư ở chỗ này thần thú cái đầu phi thường đại tô ẩn lông mi d ơ lên thông qua đại hát phổ cập khoa học hắn đã biết những thông đạo này là đi thông bách thu cung cái này có lẽ đúng là trong đó một vị cường giả từng đã là chỗ ở bách thu cung viễn cổ thú đỉnh chính thức rong ruổi chư thiên dựa trong đó không thiếu quy tắc cảnh cường giả thậm chí giới chủ cảnh cường giả long hoàng có thể thay mận đổi đào đào thoát thiên nhân ngũ suy chỉ sợ cũng cùng những cường giả này chết thay có quan hệ trong nội tâm đang tại nghĩ ngợi lung tung một đạo hung mánh lực lượng tự phía trước nổ tung vô số linh khí chạy xuôi tô ẩn lông mi nhịn không được dương lên đây là có người trùng kích giới chủ cảnh tán giật đi ra trong sức mạnh hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ giới vực cảm giác c áp bách nhân hoàng cây vận chuyển đem toàn thân khí tức ngăn chặn tô ẩn nhẹ nhàng nhoáng một cái xuất hiện tại linh khí cồn u g bạo địa phương l ạ g yên không một tiếng động nhìn sang rộng lớn trong phòng một đầu cự long chính lơ lửng tại giữa không trùng t r ủ n g kích đệ bắt trọng thánh nhân long đế tô ẩn lựa chọn đúng là thằng này tiến vào cửa động quả nhiên chạm mặt rồi chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủn hơn mười phút đồng hồ bộ dạng thằng này không chỉ có theo nửa bước quy tắc đột phá càng có được lực lượng đủ mức t r ủ n g kích giới chủ tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh đi là t h â n thú truyền thừa long đế bản thân thì có long hoàng huyết mạch nơi đây lại là long hoàng ở lại hoàng c u n g tìm được phù hợp thánh xương cốt và phương pháp rất nhanh đột phá vấn đề không lớn cũng không biết đã nhận được loại nào thần thú hải cốt trong nội tâm hiếu kỳ tô ẩn lặng lẽ nhìn lại lập tức chứng kiến long đế phía trên thân thể xuất hiện một cái cự đại mai rùa trùng kích giới chủ giới vực đúng là theo thứ này phát ra cái này mai rùa cùng lão mạ bí hí hoàn toàn bất đồng cái đầu càng lớn trên lưng mây mù vần quanh một nửa lam thiên một nửa nước biển tựa như đồng thời hội tụ đại hải thương k h u n g đây là cái gì thánh thú biết rõ mai rùa nguyên chủ nhân ít nhất cũng là giới chủ cảnh mới có thể có như thế công hiệu tô ẩn tràn đầy không thể tin được là thần thú ngao đại h á c thanh âm vang lên ngao tô ẩn sửng sốt ân đại h á c gật đầu cái này đầu thần thú sinh trưởng tại hải dương ở chỗ sâu trong cực lớn vô cùng ngang vạn dặm bởi vì khó chịu long hoàng thống trị l á n h đời không xuất r a long hoàng năm lần bảy lượt phái người đi mời đều không có n g ư ờ i đến giận tí mặt đem hắn chém giết móng nuốt đặt ở thiên địa bốn cực cùng bàn long trụ hết t h ể trả chống đỡ thương khùng mới đem thiên địa triệt để tách ra cái này tô ẩn chấn động có thể làm cho long hoàng tự mình ra tay chém giết không cần n g h ĩ cũng biết cái này đầu ngao khi còn sống thực lực sợ là không kém gì tiêu sử thái tử rồi khó trách long đế luyện hóa về sau có thể nhanh như vậy đột phá cái kia chính là nó bốn cái móng u ố t tô ẩn hướng đại điện bốn phía nhìn lại quả nhiên thấy bốn căn vừa thô vừa to cây cột cắm vào thiên không không biết cao bao nhiêu mỗi một căn đều có mấy trăm dặm phẩm chiết không chú ý mà nói còn tưởng rằng là một tòa hùng vĩ đại sơn lúc này long đế tựa hồ đang muốn đem cái này bốn cái chân luyện hóa dung nhập chính mình giới vực một khi thành công chẳng những nhẹ nhõm có thể đột phá thánh nhân bắt trọng thậm chí còn có thể đạt tới đ ỉ n h phong đủ để chống lại tiêu sử thái tử tình trạng cái này bốn cây cột nếu là có thể bị ta luyện hóa chấn áp càn nguyên giới bốn cực ta có thể nhẹ nhõm đem sinh tử đại đạo thời gian đại đạo toàn bộ dung nhập tam hoàng đại đạo bên trong giới vực triệt để vững chắc do đó một lần hành động đạt tới giới chủ định phong thực sự loại này tu vi mặc dù đối mặt thương khung thánh nhân cũng không cần sợ hãi rồi tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng càn nguyên giới tuy nhiên so bình thường giới vực muốn vững chắc nhưng so với tiên giới hay vẫn là t r ê n h lệch nhiều lắm thiếu khuyết đúng là chấn áp bốn cực bảo vật một khi luyện hóa cái này đầu cầu ngao t ứ chi tuyệt đối có thể một lần hành động vững chắc đôi chiến tam thập tam thiên đều không cần khẩn trương dù sao long đế cùng quan hệ của hắn đều như vậy không c ố t đoạn đều thực xin lỗi chính mình mỉm cười tô ẩn chính muốn ra tay một cái ý nghĩ xông ra hắn thực lực bây giờ mặc dù đối phương đột phá cũng không đủ gây sợ nhưng tiêu sử thái tử tại siêu tập lực lượng có thể không tiêu hao cũng đừng tiêu hao bằng trả giá thật nhỏ thu hoạch lớn nhất chỗ tốt tất nhiên là tốt nhất hô thân thể nhoáng một cái cải biến bộ dáng biến thành một đầu kim sắc cự lòng khí tức trên thân cuồng bạo cường đại cho người một loại xé rách cảm giác đồng thời chân long kiếm biến thành hai cái kim sắc long c h ả o rơi ở trước ngực hắn trực tiếp biến thành tiêu sử thái tử bộ dáng đổi lại trước khi mặc dù hắn ngụy trang năng lực quá mạnh mẽ muốn bắt t r ư ớ c giống như lúc cũng rất khó thành công nhưng lúc này đã có hai cái long c h ả o đừng nói long đế rồi thương không tới đều chưa hẳn có thể phân biệt đi ra ẩm ẩm làm xong những này tô ẩn đối với long đế thẳng tắp bay đi thái tử điện hạ thấy hắn đi vào trước mặt long đế đình chỉ tu luyện tràn đầy cung kính trước khi thấy hắn đồ sát tộc nhân còn có chút toán hận lúc này đã tràn đầy bội p h ụ không phải đối phương hắn tuyệt không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá quy tắc cảnh hơn nữa đã có được t r ủ n g kích giới chủ lực lượng ân tô ẩn lên tiếng long trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới ngạo nghễ muốn cứ như vậy t r ủ n g kích giới chủ cảnh vâng long đế gật đầu tô ẩn hư lệnh còn tưởng rằng ngươi đã có ta long tộc tinh thuần huyết mạch có thể thông minh một ít không nghĩ tới đồng dạng vụt về Long đế mặt mũi tràn đầy sợ hãi kính xin thái tử chỉ rõ tô ẩn ánh mắt lập lòe ngươi tiến bộ quá nhanh lực lượng có chút phù phiếm như vậy trùng kích giới chủ mà nói rất dễ dàng làm cho giới vực bất ổn kẻ nhẹ bản thân bị trọng thương nặng thì thân thể sụp đổ đã chết đạo vẫn như vậy đi ngươi rộng mở đan điền cùng linh hồn ta giúp ngươi một lần nữa rèn luyện lực lượng đem trong cơ thể tu vi một lần nữa ma luyện càng thêm hùng hồn chắc chắn Long đế xứng sở cái này rộng mở đan điền linh hồn tương đương đem cánh mạng đặt ở đối phương trước mặt không có một tia phòng ngự thực sự ác ý mà nói hoàn toàn có thể đưa hắn thoáng một phát phá hủy cặn b á t đều không thừa như thế nào liền lao tổ cũng không tin ta muốn giết n g ư ơ i c ò n dùng được lấy như vậy khó khăn sắc mặt tâm trầm xuống tô ẩn lăng không một chảo ẩm ẩm long chảo nội tinh thuần tới cực điểm long khí thích phóng ra bốn phía không gian tựa như có vô số cự l o n g ở bên trong gào thét gào thét v ạ n bối không dám gặp trong cơ thể hắn phong thích chính là tinh thuần long khí cùng tiêu sử thái tử giống như lúc long đế nhẹ nhàng thở ra không dám nhiều lời nói nhảm cái này còn không sai biệt lắm tô ẩn lúc này mới nhẹ gật đầu cẩn thận lại nói tiếp ta so ngươi cao ra bao nhiêu bối phận ngươi gọi ta một tiếng tổ tông không tính quá phận long đế con mắt sáng ngời t ổ tông tô ẩn thỏa mãn cái này còn không sai biệt lắm cháu ngoan đem ngao mai rủa bừng đến vâng không nghi ngờ gì long đế tinh thần khẽ động luyện hóa cực lớn mai rùa đã rơi vào mặt đất đồng thời toàn thân lực lượng tàn g ra mở rộng đan điền cùng linh hồn không có chút nào phòng bị vị này thái tử hung ác bạo ngược căn bản không quan tâm hắn có phải hay không tộc nhân một khi vi phạm gây chuyện không tốt thật có thể đem hắn giết cho nên suy đi nghĩ lại hay vẫn là thuận từ đối phương cho thỏa đáng thấy hắn như vậy nghe lời tô ẩn trong mắt bá đạo ánh mắt nhu hòa một ít móng đuất đi vào lòng đế bụng dưới trước mặt nhẹ nhàng xoa bóp đi lên、Hô. một đạo tinh thuần lực lượng chui đi vào long đế cho rằng thái tử đang giúp hắn rèn luyện tiên nguyên không dám chống lại cũng không dám nhìn xem cựu l à cái lúc này tô ẩn đột nhiên một tiếng cười to thời gian nháy con mắt biến thành bản tôn bộ dáng long c h à o biến thành chân long kiếm phúc thoáng một phát tự đâm vào long đế bụng dưới cháu nội ngoan ta cái này lại để cho ngươi biết cùng tổ tông đối nghịch kết cục vô số rồi đột nhiên kiếp nổ long đế còn không có kịp phản ứng thân thể t i ể u xưng đã thành khí cầu ầm ầm nổ tung đầy trời huyết vũ lập tức huy sái mà xuống chương ba trăm bốn mươi sáu giới chủ định phong không tô ẩn người chết không yên lành tiếng đ e o thảm không ngừng quanh quẩn t h ằ n g đến sắp chết long đế đều không thể tin được chính mình tin cậy tiêu sử thái tử dĩ nhiên là địch nhân ngụy trang mấu chốt nhất chính là vừa mới đột phá lòng tự tin nhất b ả n h trướng thời điểm bị người một kiếm xuyên tấu h tại chỗ chém giết đương đương thần thú chi vương Nhất tộc đế quân, lời kịch đều không như tán. ngày còn kịch tộc tiêu biệt khuất có vài câu, cứ như vậy tiêu tán. Quá biết rồi. Ba ngày trước, c đế đều Quá lời vài rồi. vậy Ba ả mặc giác phương ngày ngẫm người thổn thức. Ta chết tốt hay không không biết, người nhất định là chết không tưởng. đối cái cái kiến, thời lại lại biết, quá con có bóc chết, chết thức. chết chết đều định tốt thể mình, thổn hay nhất tính an là là làm là sâu sau, tùy tự Ta ba m kệ sẽ đối với phương nguyên rủa tô ẩn nhẹ nhàng cười cười năm ngón tay mở ra đối với tạc toái thịt rồng long cốt c h à o tới tuy nhiên thằng này vừa đột phá quy tắc cảnh không lâu nhưng hấp thu thần thú ngao thánh x ư ơ n g cốt lực lượng dồi dào bành trướng dung nhập chân long trong kiếm tất nhiên còn có thể làm cho hắn t â n trước ẩm ẩm ngay tại hắn lập tức tiếp xúc long đế thánh x ư ơ n g cốt lúc không gian kịch liệt đung đưa vô số quan văn tại bốn phía lập lòe trong lúc đó một cái cự đại hư không môn xuất hiện ngay sau đó một đạo thon dài hư ảnh lơ lửng tại môn nội như là tùy thời đều sẽ rách không gian trực tiếp lao tới phân phật hư ảnh nhẹ nhàng một chảo long đế đầy trời huyết n h bị thu tiến môn hộ nội linh hồn đều không có đào thoát đã bị tại chỗ thôn p h ệ trong nháy mắt hư ảnh trở nên ngưng thực rất nhiều hiện lộ ra một tầng tầng kim sắc lân thiến không nghĩ tới lập tức đến tay thịt mỡ bị hư ảnh cướp đi t ô ẩn ánh mắt hiếp lại nhìn kỹ đi qua hư ảnh lan tràn ở trên hư không ở chỗ sâu trong không dưới vạn dặm thân hình uốn lượn cùng tiêu sử thái tử có bảy tám phần tương tự long hoàng trái tim x i ế t chặt trước mắt cái này đầu kim long trong ổ n cộng mong nuốt,、so、tiêu nhiều hơn một cái, hơn nữa càng người đỉnh, thiên Không cần nghĩ cũng biết, ngoại g giác. có cái cái, tức cho cảm một một tiêu siêu loại đối lôi đối biết, thêm mặt mặt so đạo tuyệt, t sử khí ừ vị kia viễn kia đỉnh chủ nhân, tung cổ chủ thú h à h nhất nhân, h cổ kim k đệ tuyệt n ô có thứ hai. Đều nói thứ thương hai. khung Đều lúc à này ràng đương thời đệ nhất nhân, cùng mạng、so, lớn. Trong thời một vị so, rõ kém l khiếp sợ trên mặt đất mai rùa đồng dạng bị hư ảnh bắt lấy hướng hư không ở chỗ sâu trong keo túm trong nháy mắt bóng dáng trở nên càng thêm n g ư n g thực rồi ta hiểu được tô ẩn thân thể run rẩy đoán không sai vị này v i ê n cổ đệ nhất nhân đang tại thôn phệ cường đại tánh mạng cưỡng ép thức tỉnh mà thôn phệ điều kiện là luyện hóa v i ê n cổ thánh xương cốt hơn nữa bị g i ế t tu sĩ thật giống như long đế đã luyện hóa được ngao hải cốt một khi tử vong một thân máu huyết cũng sẽ bị môn hộ sau long hoàng thôn phệ hóa thành cấp dưỡng lão m ạ n cũng hẳn là hắn đã luyện hóa được bí hí mai rùa đối kháng quy tắc kiếp lúc linh hồn nhận lấy trọng thương lúc này mới bị long hoàng phá không nhất đi khó trách tiêu sử thái tử muốn dẫn nhiều như vậy trưởng lão long tộc thậm chí long đế tới tô ẩn rốt cục h i ể u được muốn long hoàng p h ụ c sinh cần càng nhiều nữa c ư ờ n g giả luyện hóa v i ê n cổ thánh xương cốt nói cách khác mang bọn này trưởng lão long tộc tới là lại để cho bọn hắn đột phá quy tắc cảnh bất quá một khi thành công t i ự u sẽ lập tức chém giết trở thành khôi phục long hoàng chất dinh dưỡng dùng tánh mạng hiến tế ngoan độc b u ồ n cười những trưởng lão này cũng không biết do tình hình ngược lại cho rằng đối phương cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội mai rùa để lại cho ta nhất nghiệm thông trăm nghiệm thông tô ẩn không có chút nào trần trờ năm ngón tay mở ra đối với nhanh bị cắn nuốt mai rùa c h à o tới không thể để cho thằng này thức tỉnh t i ê u tính toán không ngăn cản được cũng không thể nhanh như vậy lại để cho hắn tỉnh lại bằng không thì tiêu sử thái tử tăng thêm hắn sẽ không người có thể địch nhân tộc lần nữa trở lại năm vạn năm trước bi thảm cục diện Vâng, hai o à n ảnh cảm nhận g hư địch được cảm c ủ hắn, mánh l ệ t xoay người, cực lớn cực hàng a tựa ra i chiếu giỏi, mắt, một một bắn nhật nguyệt thời như đồng hồng, v hai hào quang. Toàn thân quang. trói đạo đờ, Toàn mắt cứng ẩn tô bị lông ự c có loại bị xé nước cảm giác, mặc dù đạt đến bắt phẩm, trong lúc nhất thời cũng khó có lượng lồ loại l khổng thân đến trong nhất Chấn,、hai、hàng khó phủ, thể phẩm, thời thể hai bao bị bắt đạt ruột. đã dãy xé dù mày giơ lên trong cơ thể nguyên khí sôi trào nhân hoàng đại đạo mang theo hàng tỷ tánh mạng tín ngưỡng chi lực mạnh m à quấn động nếu như nói long hoàng đại biểu một cái đằng trước thời đại mà hắn điều này đại biểu đương đại nhân tộc vi tôn thời đại đây là thời đại cùng thời đại xông tới cả hai đội bính bao phủ mà đến lực lượng bị c h ấ n áp xuống dưới tô ẩn liên tục lui về phía sau hơn mười dặm như trước cảm thấy khí huyết sôi trào ngực khó chịu cái này là long hoàng thực lực hắn tuy chỉ là bát phẩm sơ kỳ nhưng phối hợp các loại thủ đoạn bát phẩm đ ỉ n h phong cường giả cũng có thể nhẹ nhõm một trận chiến nhưng lại ngay cả long hoàng hư ảnh một đạo ánh mắt đều không có ngăn trở cái này cũng thật là đáng sợ a trước khi vẫn cảm thấy long hoàng mạnh nhất cũng liền cùng với thương khung không kém bao nhiêu hiện tại xem ra cũng không phải là như thế thứ hai rõ ràng so ra kém vị này khó trách nhân tộc trong nội tâm từ xưa đến nay đều cảm thấy long tộc cường đại muốn mỗi người như rồng n á o loạn nửa ngày thật sự đáng sợ như vậy hắn bị đánh lui ngao mai r ù a lần nữa bị hư ảnh nuốt xuống trên người lân thiến tựa hồ càng thêm tươi đẹp rồi ngay sau đó môn hộ như trước không có đóng cửa màu hồng đỏ thâm con mắt theo d õ i hai bên chân ngao móng vuốt pha không lần nữa trào tới cái này là của ta biết rõ cái này bốn chân đối với chính mình thập phần trọng yếu một khi luyện hóa thực lực tăng nhiều tô ẩn lông mi g ơ lên trong tiếng giống giận g i ữ một kiếm đối với hư ảnh móng vuốt đâm tới quản không được nhiều như vậy t h ằ n g này một khi phục sinh đi đầu muốn g i ế t nhất định là thương khùng còn lại đúng là chính mình đã trốn không thoát cũng không cần phải khách khí thiên địa nhân tam hoàng đại đạo sen lẫn thời gian sinh tử trong n g á y mắt tất cả lực lượng đều bị vận chuyển tu vi phát huy đã đến cực hạn một chiêu này mặc dù tiêu sử thái tử gặp gỡ đều muốn tạm lánh mũi nhọn không dám ngạnh bính phân phật trước mắt cung điện than sụp đổ xuống môn hộ bị thổi làm bay phất phới tựa hồ tùy thời đều có thể bị móc ra cảm nhận được hắn cố lực lượng này hư ảnh ánh mắt dường như trở nên ngưng trọng một ít móng luốt nâng lên lần nữa nghiên áp cung tiêu sử thái tử chiêu số đồng dạng uy lực lại không thể so sánh nổi tô ẩn lập tức cảm thấy toàn thân như là bị xé nước không xương phát ra xoẹt r ồ ét xoẹt r ồ ét thanh âm tùy thời đều không chịu nổi không được tiếp tục như vậy sẽ chết biết rõ chính mình kiên trì không được bao dài thời gian tô ẩn con mắt đã rơi vào cực lớn chân ngao bên trên vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp đem thứ này c ấ ớ p đi hô đạo thánh đại đạo chảy xuôi sau lưng nhiều ra thứ ba cánh tay trường ở trên hư không phất một cái bốn chỉ kình thiên chân ngao lập tức bị thu tiến nguyên khí châu tình huống bình thường vô luận loại nào phát bảo đều cần luyện hóa mới có thể thu lấy đạo thánh đại đạo lại vi phạm với loại này quy tắc trộn tự là không nhượng người biết rõ một khi biết rõ cái kia chính là đã đoạn chân ngao bị bắt cũng không biết vì bảo tồn lực lượng vẫn cảm thấy không cần phải móng n u ố t nghiền áp mà đến lực lượng giảm bớt không ít thân thể bung lỏng tô ẩn vội vàng lui về phía sau song phương đối công biến mất tại trong hư không hóa thành một cái không tồn tại điểm triệt để biến mất hư ảnh đình chỉ tiến công thật sâu nhìn tô ẩn liếc như là nhớ kỹ dung mạo của hắn không lại tiếp tục động thủ nhẹ nhàng nhoáng một cái môn hộ xé rách hư không biến mất tại nguyên chỗ có lẽ cái này bốn cái chân ngao long đế còn không có triệt để luyện hóa long đế trước khi chết đã luyện hóa được mai rùa chân ngao chỉ là đã luyện hóa được một bộ phận bởi vậy môn hộ sau hư ảnh không cách nào mượn nhờ quá nhiều lực lượng mới không có đoạt lấy hắn bất quá mặc kệ nguyên nhân gì phải mau chóng tăng lên tu vi nếu không thú đỉnh sẽ là hắn mai cốt chi địa khó trách tiêu sử thái tử yên tâm bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến đến không chỉ có muốn hấp thu phát ra lực lượng là trọng yếu hơn là không có sợ hãi long hoàng loại thực lực này một khi thức tỉnh đừng nói mình rồi tiêu tính toán thương k h u n g võ thánh hai người thêm cùng một chỗ đều khẳng định không là đối thủ đi vào chân ngao trước mặt tinh thần lan tràn đi qua bắt đầu luyện hóa đã có trước kia luyện hóa giải tri thú âu ti thú kinh nghiệm thời gian không dài bộ dạng này thánh xương cốt liền cùng với tinh thần của hắn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ đi ngón tay b ắ n ra bốn căn cột chống trời phân biệt đã rơi vào cản nguyên giới đông nam tây bắc bốn phương tám hướng trong nháy mắt chăn trời chống đỡ càng ngày càng cao địa bị đẩy càng ngày càng dày trước khi càng nguyên giới tối đa chỉ có thể thừa nhận chân tiên lục trọng cừng giả nhiều hơn nữa sẽ xuất hiện lôi đỉnh giới vực sẽ rung chuyển không chịu nổi lúc này đã có bốn cây cột trèo trống chắc chắn vô cùng đừng nói chân tiên l ê n rồi kim tiên hợp đạo cái gì đến thánh nhân cũng có thể nhẹ nhõm sinh tồn mà không bị đến chút nào hạn chế nói cách khác đã có bốn chỉ chân ngao chấn áp bốn cực cái thế giới này tuy nhiên còn không bằng tiền lên giới thực sự kém không tính quá lớn thiên hoàng đạo địa hoàng đạo sinh tử thời gian dung hợp một tiếng thấp giọng hô t ô ẩn đem lãnh nộ g đại đạo cùng càng nguyên giới bên trong nhân hoàng đại đạo dung hợp cùng một chỗ nương theo dung hợp càng ngày càng nhiều khí tức của hắn cùng thực lực cũng mắt thường có thể thấy được gia tăng bát phẩm trung kỳ bát phẩm hậu kỳ ngắn ngủn mười mấy hô hấp thì đến được bát phẩm định phong cùng tiêu sử thái tử so đều không chút nào yếu đi cảm nhận được tinh thần lực lượng trong người không ngừng c h ả y xuôi thì chuyển đi ra giới vực càng thêm vững chắc t ô ẩn con mắt tỏa ánh sáng hắn lúc này dĩ nhiên đã có được không dưới năm mươi tiết lực lượng so về tiêu sử thái tử loại này dùng lực lượng vì tôn viễn cổ thần thú đều cường đại hơn không chỉ một lần có thể có lớn như vậy tiến bộ thứ nhất chân ngao c h â n áp tứ cấp thích hợp nhất thứ hai lĩnh ngộ đại đạo hoàn mỹ dung hợp đằng sau lại muốn tiến bộ tựu không dễ dàng như vậy rồi một lần nữa trở lại thú đ ỉ n h cảm thụ trong cơ thể bành trướng lực lượng tô ẩn trong nội tâm suy tư sở dĩ có thể đi vào bước nhanh như vậy thần thú ngao bản thân cường đại có h phương hơn thánh tích nhân huyết nhục của bọn hắn, ỉ là là là, lũy, một năm mới tộc trọng trên trả tông cái cổ cùng nục của càng c giá. diện, với giới, vạn dung Dung bọn nguyên yếu đổ bê vô số sĩ thể c ù nói g hoàng, đại đạo như vậy hoàng mỹ dung nhân như hoàn hợp, đạo đại mới vậy mỹ c thể t như h dễ dàng như vậy đem ê ngắn h o à n đạo, địa hoàng đạo hoàng chờ quy t c c phù hợp ù g một thể chỗ. Có ngủn ó i n ắ n n g một ngày nhiều thời giờ liền từ chuẩn thánh đạt tới bát phẩm đ ỉ n h phong là cơ duyên xảo hợp cùng vô số tích lũy trồng chất m à thành không có những này dù là là chính bản thân hắn muốn p h ụ c chế cũng không có khả năng thành công gặp được thương khung cũng không cần sợ hãi rồi loại thực lực này đừng nói tiêu sử thái tử t i ê u tính toán thương khung gặp gỡ cũng có thể một trận chiến đương nhiên thương khung thằng này cho cảm giác của hắn thập phần trầm ổn b ả y mưu nghĩ kế làm như sống vài vạn năm láo quái vật khẳng định sớm đã biết rõ long hoàng thực lực chân chính rồi dù vậy còn dám bản tôn đến đây chỉ sợ cũng có không nhỏ rửa cùng át chủ bài không đến trong lúc nguy cấp tốt nhất không tốt tội quay đầu hướng bốn phía nhìn lại toàn bộ đại điện dĩ nhiên giông tuyết không còn có cái gì nữa cái lối đi này là ngao trụ sở cho nên có được nó hải cốt không biết mặt khác thông đạo đều có cái gì có phải hay không cũng là mặt khác thần thú thánh xương cốt ngao hẳn là bách thú cung ở bên trong cực kỳ cường đại một loại bất quá mặt khác thần thú cũng không thể khinh thường nếu có thể tiến vào mặt khác cung điện thuận tiện vơ vét một phen thực lực của mình t i ê u tính toán không cách nào tiến bộ quá nhiều đem nguyên khí châu t r â n long kiếm tiểu vũ đại h á c cực nhạc đại ma vương toàn bộ trồng chất đến giới chủ cảnh cũng không phải là không có khả năng nếu là bên người nhiều ra năm vị giới chủ t i ê u tính toán so ra kém viễn cổ thú đỉnh trước mắt tiên giới chỉ sợ cũng được xưng tụng đệ nhất võ thánh chiến thánh thậm chí thương cung hoàng tuyền đều không đủ gây sợ tình huống bình thường bách thu cung chỉ có thể lựa chọn một cái lối đi tiến vào muốn đi vào thứ hai không cách nào thành công nhưng tiêu sử thái tử không phải làm hơn mười vị trưởng lão long tộc sao chỉ muốn nhờ long huyết cảm ứng có thể mở ra thông đạo nghĩ biện pháp đem chính mình truyền đưa qua ban đầu ở tâm ma khổ hải cũng có thể mượn nhờ truyền t ố n g một lần nữa trở lại tiền liên giới bách t h ú cung thông đạo tiêu tính toán có đặc thù cách ngăn giới chủ định phong đều không thể vượt qua có thể cùng cái này ma tộc thánh địa so hay vẫn là t r ê n lệch nhiều lắm có lẽ đồng dạng có thể ánh mắt mười ngón gậy nhẹ thời gian không dài một bức tượng có đặc thù đường vân tế đàn hiện hiện tại trước mắt đúng là cái loại này có thể xuyên toa dưới vực truyền thống trận lấy ra long đế máu huyết cùng với chư nhiều bảo vật tiến hành hiến tế một lát sau quả nhiên bị hắn cảm ứng được một tia long khí ngay sau đó một đầu đen kịt thông đạo hiện ra đến ngang hai nơi không gian hô sau một khắc người đã xuất hiện ở mặt k h á c một tòa cung điện lập tức chứng kiến một đầu cự long đang tại luyện hóa một đầu khắc viễn cổ thần thú hai cốt tu vi đồng dạng đột phá quy tắc cảnh vẫn còn tiếp tục tăng lên là thượng cổ thần thú hống hải cốt tô ẩn nhận ra được hống là một loại cùng kỳ lân các thú nổi danh cự thú bộ dáng cùng sư tử có chút tương tự lực lớn vô cùng khi còn sống đồng dạng đạt đến giới chủ cảnh mặc dù so ra kém lao thực sự tuyệt đối được cho một phương tiêu hùng rồi đem bộ dạng này thánh x ư ơ n g cốt luyện hóa nguyên khí châu có lẽ có thể thật sự vượt qua cực hạn trở thành một phương thế giới không nói nhảm Giới vực tán giật đi vực tán r A thời gian nháy gian cái o n trưởng mắt đem sẽ vị l này đầu trưởng lão long tộc đồng dạng không có kịp phản ứng tự bước long đế theo gót trực tiếp đã chết huyết nhục m ạ n thiên phi vũ hô thang này vừa chết môn hộ xuất hiện lần nữa long hoàng hư ảnh đồng dạng hiện ra đến xem thôn p h ệ lực lượng của nó đã sớm đoán ra sẽ xuất hiện loại tình huống này tô ẩn sao có thể lại lại để cho hắn như nguyện nguyên khí châu quét qua liền đem hống hải cốt cùng với cái này đầu trưởng l á o long tộc toàn bộ lấy đi đồng thời nhẹ nhàng l ó a lên giấu ở hư không chỗ có nhân hoàng cây che lấp thiên đạo đều phát giác không được đối phương cứ việc rất c ư ờ n g lại d o xét cha không được ò hò bốn ò t ì m nửa ngày không tìm được hư ảnh phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú môn hộ dần dần biến mất hiển nhiên đối với đến khẩu thịt mỡ bị người cướp đi mà cảm thấy bất mãn biết là đánh nữa cái đối phương không có chuẩn bị tô ẩn cũng không biết là cái gì mà là đem trưởng lão long tộc cùng hống thánh xương cốt toàn bộ luyện hóa cùng nguyên khí châu dung hợp đã có cái này đầu thánh t h u hải cốt gia nhập nguyên khí châu rốt c ụ c đột phá gông cùng xiềng xích tấn cấp đã đến giới chủ cảnh rất nhanh vượt qua lôi đỉnh lúc này nguyên khí châu so về thương khung châu đều cường đại hơn rồi lần nữa gặp được tất nhiên có thể nhẹ nhõm n g h i u n á t đem hắn thu hồi mi tâm tô ẩn tiếp tục hiến tế long huyết lần nữa làm ra một cái lối đi tiến nhập một cái khác cung điện đây là viễn cổ thần thú khâm nguyên chỗ ở đồng dạng một vị trưởng lão tại thôn vệ lực lượng lần này tô ẩn không có đánh lén cũng không có chính diện chém giết mà làm mười ngón bắn ra trực tiếp đem hắn phong ấn bắt sống đến nguyên khí rồi trâu nội chỉ cần không giết không luyện hóa long hoàng có lẽ không cách nào cảm ứng thí nghiệm thoáng một phát quả thật như thế môn hộ lại không có xuất hiện trước chảo nguy cấp thời khắc cùng một chỗ luyện hóa thở ra một hơi tô ẩn cũng không nghĩ nhiều tiếp tục tìm kiếm long tộc cương giả cùng thuộc nhất mạch chỉ cần bản chất hay vẫn là long tộc có thể rất nhẹ nhàng t i u cảm ứng được s á t thực phương vị một mảnh dài hẹp đen k ị thông đạo bị hắn thành lập đi ra viễn cổ thần thú chư kiển anh chiêu vu chi kỳ các thú thánh xương cốt nhao nhao bị tìm được có đã bị trưởng lão long tộc luyện hóa hơn phân nửa có còn không có thành công bất quá cùng hắn vừa thấy mặt t i u bị thu tiến nguyên khí trâu c h â n áp ngắn ngủn nửa canh giờ tăng thêm lao thú đã bị hắn đã tìm được suốt tám phó thánh xương c ố rồi yếu nhất khi còn sống đều là quy tắc cảnh tu vi đỉnh cao mạnh càng là cùng ngao đồng dạng đặt đến giới chủ đ ỉ n h phong thú nghiêu nhai tý bí hí những thần thú này quả nhiên đều đã bị chết cha mẹ sinh con trời sinh tính những thần thú này vốn đều là tung hoành chư thiên cường giả đáng tiếc lúc này tất cả đều biến thành hải cốt bị đời sau cường giả luyện hóa trong nội tâm thở dài tô ẩn tiếp tục s i ê u tập đồng thời trong nội tâm thăng ra một cỗ cảm giấc mát có thể làm cho long tộc mỗi một vị trưởng lão tìm khắp đến thánh xương cốt hơn nữa có cơ hội luyện hóa nói rõ vị này thái tử đối với sở hữu thông đạo cũng biết nhất thanh nhị sở cái này cũng có chút đáng sợ chẳng lẽ những viên cổ thần thú này chết đều cùng vị này thái tử hoặc là vị kia long hoàng có quan hệ nếu không trước mắt một màn không cách nào giải thích khó trách đối phương liền nàng dâu đều giết những thần thú này vì long hoàng bình định vạn giới phát huy không biết bao nhiêu công lao cũng không đồng dạng bị giết hai cốt đều không đúng tha truyền thuyết long tộc bạc tình bạc nghĩa quả tính quả là thế trong đầu cảm khái động tác lại cũng không ngừng bất quá cảm ứng một đoạn thời gian rất dài đều không tìm được hoặc là trưởng lão long tộc chỉ còn lại nhiều như vậy rồi hoặc là đã luyện hóa được thần thú thánh xương cốt huyết mạch đã xảy ra cải biến đã không cách nào cảm ứng cảm ứng không đến tự nhiên cũng t i ể u không có biện pháp tiếp tục xuyên thẳng qua tô ẩn đành phải dọc theo cung điện thông đạo tiếp tục hướng trước Không gian m ộ tuy hồi nhiên bách h đi văn mẹo, dĩ nhiên đã đi ra t cung. khắc, xuất hiện tại một cái chính trước, cũng Che Sau xuất tiêu dấu đầu. u hiện không gian thật lớn nội, tiêu sử thái tử đang đứng tại chính phía trước, toàn thân lòng lánh. Hắn cũng đột phá. Che dấu ở bản thân, tô ẩn không sử phía một một dám mạo hiểm đột tại thật thái tử tại tô t phá. lập lòe ở nhiên vô dụng thần thức d o xét nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được vị này thái tử dĩ nhiên đột phá b ắ t phẩm gông cùng xiềng xích cùng hoàng tuyển thực lực đều tương xứng rồi cũng khó trách ở chỗ này mình cũng có thể đột nhiên tăng mạnh làm như nửa cái chủ nhân hắn tự n húng i Thiên Thái tiêu ê nên n chọn vận, càng mạnh hơn nữa. Trường Tình. Không sao. Tô ẩn cũng không thèm để ý. Vị này thái tử, tiêu tính hòa hoàng tuyển tương xứng, hắn lúc này cũng có đó thể rất tốt trở Tòa Tô thèm tử, hòa để lựa l sao, bảo do Vị ý. c à y c ũ n chi ó t ể một trận c h ế nguyên h n chi, n g khí châu nội còn có sáu vị quy tắc cảnh trưởng l á o long tộc thời khắc mấu chốt trực tiếp chém giết phóng xuất ra lực lượng đủ có thể khiến đại h á c tiểu vũ cực nhạc chân long kiếm đồng thời trùng kích giới chủ cảnh một khi thành công phối hợp thêm nguyên khí châu lục đại giới chủ thương khung đều m u ố n nhượng bộ lui binh bất quá mặc dù có át chủ bài tô ẩn như trước che giấu không nóng nảy đi ra ngoài thú đình chính là tiêu sử thái tử hang ổ ai cũng không biết còn có hay không mặt khác chuẩn bị ở sau huống chi cái gọi là long hoàng đại thú vương không biết tỉnh không có tỉnh chim đầu đàn để cho người khác đi làm đục nước béo cỏ mới là vương đạo nhân hoàng cây một lần nữa biến thành thái cờ đô đem toàn thân khí tức che giấu cực kỳ chặt chẽ chút nào đều không tiết lộ người tắc thì tàng ở trên hư không một cái thần thức cũng khó khăn dùng dò xét trong khe hở ân làm xong những này tô ẩn trong nội tâm khẽ động lộ ra dáng tươi cười ngay tại vừa mới hắn rõ ràng tại phụ cận cảm ứng được tống ngọc đại đạo nói cách khác chiến thánh võ thánh cũng giấu ở trước mặt xem ra hai người này cùng ý nghĩ của mình đồng dạng ẩn núp đi yên lặng theo dõi k ỳ biến có chỗ tốt thời điểm lại ra tay không có chỗ tốt thời điểm giả chết không cần nghĩ thương h u n g hoàng tuyền cũng sẽ không quá xa quả nhiên là sống vài vạn năm lão quái vật một cái so một cái gà tặc nhìn xem có cơ hội hay không bắt tụi bay đỉnh lôi t ô ẩn ánh mắt lóe lên hai người này đến thời điểm đã nói muốn liên hợp kết quả nháy mắt gian liền cùng với thương h u n g hoàng tuyền thông đồng đã đến cùng một chỗ thiếu chút nữa đem hắn đã giết không để cho cái g i a o hấn làm sao có thể nuốt hạ cái này khẩu khí tìm cơ hội làm cho cái đại lại để cho bọn hắn ăn được thiệt thòi lớn trong nội tâm suy tư trước mắt không gian từng đợt lắc lư một người tiếp một người long tộc cừng giả bay ra còn có hơn mười đầu hơn nữa từng cái đều đạt đến quy tắc cảnh có thậm chí đạt đến đ ỉ n h phong đồng thời xuất hiện c ù n g bà khí tước đem không gian đều bị xé sụp đổ ra xuất hiện từng đạo loạn lưu nhiều như vậy quy tắc cảnh mặc dù hiện tại tiên liên giới cũng rất khó cầm được đi ra tùy tiện đặt ở cái đó cái thế lực đều đủ để chấn áp trừ thiên liên rồi b à i kiến thái tử rất nhiều trường lão tất cả đều tràn đầy kích động hưng phấn mà con mắt thấu h ồ n g không phải vị này dẫn bọn hắn tới đây cũng t i ể u tam phẩm tứ phẩm đến đỉnh rồi sao có thể đột phá quy tắc có được tu vi như thế cùng lực lượng ân nhìn quanh một vòng tiêu sử thái tử nhịu nhữ m ẩ y ngao phong đâu đại trưởng lão nhị trưởng lão mấy người bọn họ đâu như thế nào đều không có tới ngao phong long đế danh tự một vị trưởng lão long t ộ c nói chúng ta cũng không rõ ràng lắm có lẽ là không có luyện hóa hết cổ thú thánh xương cốt tiêu sử thái tử con mắt nhau lại long đế đại trưởng lão nhị trưởng lão bọn người huyết mạch là tinh thuần nhất tu vi cũng cao nhất hắn hỗ trợ lựa chọn sân động đều là có được bát phẩm giới chủ cảnh thánh xương cốt mục đích đúng là vì để cho kỳ biến được càng cường đại hơn kết quả toàn bộ cũng không trông thấy rồi chuyện gì xảy ra con ngón búng ra một giọt huyết dịch xuất hiện trong chốc lát b ư ớ c cháy lên hóa thành một đạo t r ắ n g bệnh ánh sáng một đám phế vật vì p h o n g ngừa ngoài ý muốn sớm lưu lại một tay có thể kiểm tra đo lường đến long đế bọn người sống hay chết thông qua vừa rồi suy tính dĩ nhiên tử vong cặn bã đều không có thừa xem minh bạch chuyện gì xảy ra chư vị trưởng lão đồng thời chừng to mắt tràn đầy không thể tin được đây chính là so với bọn hắn còn cường đại hơn long đế cứ như vậy không có chết thì chết rồi biết rõ thời gian không đợi người tiêu sử thái tử không đi xoắn suýt mà là bàn tay lớn bay xuống ánh mắt sáng quắc nhìn qua trên đời không có miễn phí cơm trưa các ngươi nên biết giúp các ngươi tăng thực lực lên cũng không phải là không có một cái giá lớn nhìn nhau chư vị trưởng lão đồng thời không người nguyễn vi thái tử xông pha khói lửa không chối từ rất tốt tiêu sử thái tử gật đầu ta không cần các ngươi xông pha khói lửa chỉ cần đem tu vi toàn bộ phóng xuất ra quán thâu đến cái này miệng giếng nội là được t ỉ n h mọi người hơi nghi hoặc nhìn sang quả nhiên tại tiêu sử phía sau chứng kiến một cái huyền nổi giữa không trung giếng nước chỉ có một thủy tinh cái bệ hiện lên tám bên cạnh hình bắt quái đồ có chút tương tự liếc nhìn không thấy đáy không biết bao sâu tốt đồng thời nhẹ nhàng thở ra chư vị trưởng lao âm thầm may mắn chỉ sợ đối phương yêu cầu bọn hắn làm một ít không cách nào hoàn thành sự tình về phần cái này bọn hắn lực lượng trong cơ thể vốn là đến từ luyện hóa thánh xương cốt phóng thích một ít không coi vào đâu ta nói bắt đầu trực tiếp động thủ thấy bọn họ đáp ứng tiêu sử thái tử hết sức hài lòng cổ tay khe đảo một căn cần n ư ỡ n g câu xuất hiện tại lòng bàn tay nhẹ nhàng hất lên một căn dây nhỏ thẳng tắp hướng giếng nước nội lan tràn mà đi dây nhỏ hết sức kỳ quái một nửa hồng một nửa lục như là có hai cây bất đồng thuộc tính tơ tằm ngưng tụ mà thành mang theo sắc bén xé phá không gian khí tước che giấu tại trong hư không tô ẩn chấn động mạnh một cái. cái này hai cây dây câu hẳn là hai cái nguyên vẹn đại đạo cần câu càng là quy tắc cảnh pháp bảo đại đạo vi tuyến quy tắc vi cán đây là muốn câu cái gì nghi hoặc địa thời gian không dài tiêu sử thái tử lo lắng thanh âm vang lên quán thâu lực lượng hơn mười vị trưởng lão long tộc không d á m trần trờ riêng phần mình thi triển tu vi、Ấm、ẩm ẩm côn bạo tiên nguyên phun dũng mà ra nhiều như vậy quy tắc cảnh cường giả đồng thời ra tay thủy triều một lớp sóng đón lấy một lớp sóng không ngừng hướng miệng giếng rót tuôn quy tắc cảnh cường giả mặc dù đối với ở hiện tại tô ẩn mà nói không coi vào đâu rồi nhưng đã luyện hóa được thượng cổ thần thú hải cốt những trưởng lão long tộc này sức chiến đấu vốn là kinh người lúc này đồng loạt ra tay lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ mặc dù là hán đều cảm thấy có chút tối ám kinh hãi tu sĩ số lượng có đôi khi là có thể đền bù chất lượng thượng sai cách thật giống như nguyên khí châu nội mấy ước tín đồ toàn bộ lực lượng hội tụ liền thương khung cũng không dám nghẹn kháng những lực lượng này đi vào cửa động lập tức bị đại đạo hình thành dây nhỏ thôn phệ dọc theo hồng sắc cái k i a c ăn hướng cái giếng sâu lan tràn thời gian không dài như là làm nào đó trao đổi cùng thay thế lục t i ế n bên trên một cỗ mục nát cổ xưa lực lượng chạy xuôi đi lên tiến vào rất nhiều trưởng lão trong cơ thể rất nhanh những trưởng lão này tóc theo đen nhánh biến thành x ắ m trắng sau đó toàn bộ bạch đồng thời làn da xuất hiện lỏng trên mặt dài da da đốn ngồi thái tử điện hạ cảm nhận được trên thân thể biến hóa chư vị trưởng lão đồng tử co rút lại sợ tới mức lạnh run bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ đang không ngừng suy yếu tiếp tục duy trì lực lượng không thể gián đoạn yên tâm sau khi chấm dứt ta sẽ giúp các ngươi khôi phục tiêu sử thái t ử đạo vâng cũng không biết bởi vì tin tưởng đối phương hay vẫn là sợ hãi rất nhiều trưởng lão tuy nhiên tràn đầy khẩn trương lãnh run cuối cùng vẫn là cắn răng kiên trì lực lượng dọc theo chỉ đỏ đi qua suy bại chi khí theo lục tuyến trở về như là hoàn thành cái nào đó tuần hoàn vừa giống như tại đ i ề u khắc lấy nào đó thiên địa t r í lý ta hiểu được t ô ẩn con mắt m h o lại trước khi đã cảm thấy không đúng muốn nói tiêu sử thái tử cần đám đông lực lượng dung nhập viễn cổ thú đình nhiều như vậy thánh xương cốt trực tiếp bốc nát phát ra lực lượng không thể so với những trưởng lão này long đế nhóm người mình nhiều hơn nhiều có thể hắn hết lần này tới lần khác không làm như vậy liền mảy may lực lượng đều không đông tha náo loạn nửa ngày cần không phải lực lượng mà là sinh cơ còn sống ở thời đại này sinh cơ viễn cổ thú đ ỉ n h sinh hoạt tại thời kỳ viễn cổ sớm đã nương theo thiên nhân ngũ suy biến mất tại lịch sử trường hà rồi tình huống bình thường cùng thi thể đồng dạng chỉ có thể giấu ở mục nát đi qua không cách nào đặt chân hiện tại m u ố n trở về nhất định phải có thời đại này ấn ký mới được bởi vậy long đế trưởng lão thậm chí thương k h u n g nhóm người mình là được thu hoạch loại này sinh cơ mấu chốt tiêu sử thái tử mới cái gì lực lượng đều hấp thu đương nhiên thực lực quá yếu mà nói hiệu quả khẳng định cũng khẳng định không được lúc này mới mang theo long tộc rất nhiều trường lao tới cũng giúp bọn hắn luyện hóa thần thú thánh xương cốt mục đích đúng là lại để cho hắn rất nhanh tăng lên có thể phóng xuất r a càng thêm bành trướng sinh cơ về phần những v i ê n cổ thần t h ú kia tu vi tuy nhiên rất cao thánh xương cốt cũng rất mạnh đại lại đồng dạng biến mất tại trong lịch sử thuộc về trước đây đại lực lượng thời đại mới người có thể lấy r a dùng nhưng không cách nào lại để cho trước đây đại người trở về trước khi tiêu sử thái tử triệt để khôi phục lại tự l à dựa vào là chém giết diêm la kim ố bọn người hấp thụ lực lượng của bọn hắn đây cũng không phải là đại đạo tranh phong rồi mà là thời đại tại tranh đấu tô ẩn thở dài hắn và võ thánh chiến thánh thuộc về đạo tranh cùng thương khung bọn người cũng đồng dạng nhưng long hoàng cái này tương đương với thời đại ở giữa giao phong mà không phải là cá nhân một khi long hoàng thật sự cắn nuốt đầy đủ sinh cơ trở về hiện tại cả n h â n tộc chỉ sợ đều muốn diệt vong bởi vì nhân tộc mới là thời đại này nhân vật chính viễn cổ muốn triệt để trở về tự phải nghĩ biện pháp cướp lấy danh lệch ẩm ẩm nương theo sinh cơ không ngừng d ó c tuôn toàn bộ thú đỉnh đ ú n g đưa t ừ n g đạo trói mắt hào quang theo trong giếng phún dũng mà ra tựa h ồ có cái gì lợi hại phát bảo lập tức bị câu đi ra lại giống như có một lợi hại cừng giả tùy thời đều thức tỉnh nguy rồi trong riêng thứ đồ vật một khi tỉnh lại chúng ta nhất định sẽ bị đổi g i ế t tô ẩn quyền con mắt nhau lại hắn hiện tại r ố t c u ộ c biết tiêu sử thái tử vì sao phải chờ đợi bọn hắn đều đi vào sau đó cô y dẫn đường tiến vào thú đình rồi rất rõ ràng là muốn mượn bọn hắn những cường giả này sinh cơ cùng lực lượng cưỡng ép mở ra cái này phát bảo phục sinh long hoàng mà bây giờ dĩ nhiên nhanh làm được mặc dù không biết đáy giếng rốt cuộc là cái gì nhưng xem loại này vì thế một khi tỉnh lại chính mình mặc dù tiến bộ rất lớn cũng chưa chắc có thể đối phó được phải ngăn cản chỉ là loại sự tình này quá mức nguy hiểm chính mình lao ra đương sống n i ê m ngắm không quá phù hợp thái tử ta không kiên trì nổi rồi đúng lúc này một vị trưởng lao giống lên không kiên trì nổi vậy thì chết ánh mắt lóe lên tiêu sử thái tử móng nuốt phách c h à n xuống b à n h cái này đầu trưởng lão còn không có kịp phản ứng một tiếng kêu thảm nổ thành vô số thịt nát trong cơ thể hùng hồn lực lượng dọc theo dây nhỏ lăn lộn hướng phía dưới chạy xuôi trong nháy mắt trong giếng lắc lư lợi hại hơn rồi thái tử chứng kiến bị hắn giết người còn lại chư vị trưởng lão tất cả đều l ạ n h run ít nói nhảm không muốn chết t i ể u mau ra tay không có giá trị lợi dụng ta muốn các ngươi chơi cái gì t i ê u sử thái tử hư lạnh giới vực p h ó n g xuất ra đem bốn phía toàn bộ phong cấm chỉ cần dám đào tẩu tất nhiên sẽ gặp đến bạo lực đà kích vâng chư vị trưởng lão không tại nhiều nói cho tới giờ khác này bọn hắn mới biết được đối phương trong mắt bọn hắn căn bản không phải tộc nhân mà là công cụ tự là cái lúc này gặp tiêu sử thái tử cùng rất nhiều trưởng lao huyên náo chúng bạn xa lánh đúng là ra tay thời cơ tốt nhất tô ẩn mi tâm khẽ động một đạo lực lượng lạng yên không một tiếng động hướng võ thánh chiến thánh che giấu địa phương bay đi nhẹ nhàng một đâm rầm rầm bọn hắn che giấu không gian lập tức đung đưa hư không che giấu là đem toàn thân khí tức ngưng t ụ cùng một chỗ hình thành một cái vòng tròn nhuận quan điểm muốn làm đến điểm ấy cần tuyệt đối cân đối tô ẩn phóng thích lực lượng tuy nhiên không lớn nhưng có thể đơn giản đánh vỡ sự cân bằng này chỉ thoáng một phát hai người khí tức tự chạy x u ô i đi ra lại che không thể che hết người nào cảm thụ lưỡng cỗ hơi thở xuất hiện tiêu sử biến sắc móng đuốt phá không xé rách không gian xuất hiện than co lại hai bóng người bị thoáng một phát lách vào đi ra đúng là võ thánh chiến thánh lúc này hai người tu vi rõ ràng cũng so với trước tinh thuần không ít bất quá như trước tại bát phẩm định p h ò n g cũng không đột phá hiển nhiên bọn hắn lấy được chỗ tốt s a không bằng vị này lòng tộc thái tử càng không bằng tố ẩn ha ha t i ể u đ ợ i đến các ngươi xuất hiện đã đến l í n rồi t i ể u lưu lại a đã sớm đoán ra là hai người tiêu sử thái tử chẳng những không có ngoài ý m u ố n ngược lại hưng phấn mà con mắt tỏa ánh sáng vừa thô vừa to cái đuôi mạnh mà quét đi qua h à n tại bách thú cũng đạt được chỗ tốt vượt qua bát phẩm đ ỉ n h phong thực lực luận võ thánh chiến thánh càng cường đại hơn cái đuôi quét qua không gian thời gian cũng giống như bị thiết lê mở ra hướng hai bên phiến cổn tựa như khí lãng tựu i để cho chúng ta lần nữa linh giáo thái tử cao chiêu biết rõ bị phát hiện muốn chạy trốn đã không có khả năng rồi võ thánh chiến thánh tất cả đều vẻ mặt phiền muộn chỉ có thể kiên trì vào tới đến bây giờ bọn hắn cũng không biết vì sao che giấu hảo hảo mà cân đối tại sao lại bị phá vỡ vốn còn muốn cái này ẩn nút trong bóng tối ngư ông đắc lợi hiện tại lại đảo ngược rồi biến thành con ve rồi mà đường lang ngay tại b ố n phía nhìn chằm chằm bất quá bất kể thế nào nói trước khiên qua cái này sóng nói sau v a n h võ thánh vừa ra tay t i ê u biểu hiện ra ra cường đại võ đạo tu vi hùng hồn lực lượng phiên cổn hạ lạc như là truy lạc ngôi sao lại giống như từ phía trên nhảy dù rơi đích đám mây phiên vân phúc vũ trưởng chiến thánh đồng dạng không chút nào yếu thế chiến vực thi triển đầy trời sắc khí điên cuồng giết chóc chi ý xâm nhập trong ố c lại để cho mắt người con ngươi đỏ thấm phân biệt không rõ thị phi hai người này làm là nhân tộc đỉnh phong nhất cường giả liền thương khung đều có chút kiến kỵ một thân thể một linh hồn một dương một â m cường đại vô cùng trong chốc lát t i ể u thi triển ra siêu việt giới chủ đỉnh phong lực lượng không tệ hai mắt nhau lại tiêu sử thái tử cái đuôi bên trên kim sắc lân t h i ế n bay phất phới phần phật một tiếng cùng thiên vân phúc vũ trưởng chiến vược hung hăng đụng vào nhau võ thánh chiến thánh đồng thời cảm thấy bực mình liên tiếp lui về phía sau mở to hai mắt nhìn tràn đầy hoảng sợ n g ư ờ i đây là cái gì lực lượng công kích của đối phương cùng trước kia hoàn toàn bất đồng hai người bọn họ liên hợp vậy mà đều bị tổn thất nặng phải biết rằng hắn còn không có sử dụng bàn long trụ một khi mượn nhờ khẳng định càng thêm lợi hại có thể giết các ngươi t ự là tốt nhất lực lượng tiêu sử thái tử lạnh lùng cười cười mặt khác một chỉ móng u ố t trên không trung một quấn võ thánh chiến thánh chiến đấu lúc phóng xuất ra lực lượng sinh cơ đồng dạng bị dây câu mang tất cả c h ạ y đến đáy giếng trong nháy mắt trong giếng phóng thích lực lượng càng thêm cự lại rồi toàn bộ không gian đều có chút không kiên trì nổi tùy thời đều sụp đổ ngươi tại thôn v ệ chúng ta sinh cơ cũng phản ứng đi qua võ thánh con mắt meo lại tiêu sử thái tử khoe miệng g ơ lên bằng không thì ngươi cho rằng ta biết rõ các ngươi ly khai bách thu cùng sẽ xuất hiện ở chỗ này còn phải ở chỗ này kích hoạt cái này khẩu tòa thiên t ỉ n h tòa thiên t ỉ n h chiến thanh nhữ mày các ngươi không cần biết rõ chỉ cần đem trên người sinh cơ cùng lực lượng cống hiến đi ra là được tiêu sử thái tử miệng ha khai bàn long trụ phá không mà đến lúc này cái này cây cột đồng dạng đạt đến giới chủ cảnh kim c h ó i vừa xuất hiện tựu i cho người một loại nghiền áp hư không chấn vỡ vạn vật tảo rác tiến vào bách thu cung không chỉ có hắn thành công đột phá cái này pháp bảo cũng dung hợp nào đó thần thú thánh xương cốt trở nên cường đại thiếu đi thanh long hiển nguyệt đao biết do nếu không là dấu r ố t thời điểm võ thánh hét lớn một thanh trường đao hiển hiện trong chốc lát thiên không xuất hiện nằm ngang nửa dây cung nguyệt ngay sau đó một đầu thanh long gào thét mà ra truyền thuyết viễn cổ lúc đầu cựu trào kim long cũng không phải là thiên địa chúa tể tứ đại thần thú cũng không phải bọn h ắ n mà là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ chỉ là về sau thanh long bạch hổ diện sạch mà thôi h ắ n cái này mạnh nhất pháp bảo tự là dùng thanh long hải cốt làm căn cơ dung hợp một vòng ngã ngựa nguyện đồng dạng đạt đến giới chủ cảnh mạnh mà bổ một phát vòng tròn hình ánh đao chém dụng mà xuống bà ảnh trường đao viên châu đối bính cùng một chỗ không gian sụp đổ hình thành một cái h ác động thật lớn võ thánh đã bị lực phản chấn lui về phía sau hơn mười dặm tiêu sử thái tử như trước tơ vân không động công kích xuất hiện lực lượng lần nữa bị thu tiến cái giếng sâu miệng giếng hào quang càng phát sáng trói rồi trước khi còn có chút suy bại khí tức lúc này đã trở nên cùng thời đại đã có tính chung tùy thời đều dung hợp các ngươi tiếp tục quán thâu lực lượng chẳng lẽ thật sự muốn chết phải không còn không thừa dịp hiện tại nắm chặt thời gian đào tẩu gặp võ thánh thi triển ra thanh long hiển n g u y ệ n đao chiến thánh mặc dù không có ra tay thực sự không có nhàn rỗi lên tiếng hét lớn mang theo đầu độc chi lực thanh âm lập tức truyền vào rất nhiều trưởng lão long tộc trong thai trước mắt ngăn cản cái này tỏa thiên tỉnh mở ra phương pháp tốt nhất t i ể u là ngăn cản những trưởng lão này không chiến khuất người chi binh là binh pháp tốt nhất kế sách ngôn ngữ đầu độc chiêu hàng đúng là nàng am hiểu nhất thủ đoạn vâng vốn là không muốn chết lúc này nghe nói như thế cái đó còn nhịn được hơn mười vị trưởng lão long tộc nhìn nhau đồng thời ngừng quán tâu lực lượng đồng loạt lui về phía sau tiêu sử thái tử bị võ thánh q u â n lấy đây là bọn hắn tốt nhất đào tẩu thời cơ nếu không một khi bỏ qua thật sự không có cơ hội muốn đi các ngươi thực cho rằng đi đúng không nhìn ra chiến thánh mục đích tiêu sử thái tử móng nuốt lần nữa phía trước đầu ngón tay toát ra hơn mười tích tinh huyết cũng không biết hắn làm cái gì lăng không bắn hắn ra vênh vênh vênh vênh mới vừa rồi còn sống hảo hảo chư vị trưởng lão sắc mặt đồng thời trắng bệnh lại khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể đồng thời nổ tung lập tức hóa thành đầy trời huyết vũ những người này sinh tử vậy mà một sớm đã bị hắn giam cầm tại trên tay của mình buồn cười người trong cuộc thẳng đến sắp chết đều cảm thấy tiêu sử thái tử là l o n g tộc chúa cứu thế đưa hắn tìm về long tộc sẽ lần nữa rong rổi chư thiên mà kết quả lại là long đế cùng với sở hữu còn dư trưởng lão toàn bộ bị giết không còn một ngống t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám tịch hô những huyết dịch này cùng lực lượng lần nữa bị dây câu hội tụ rất nhanh hướng trong giếng lan tràn tựa h ô cảm thấy có lực lượng này đối với trợ giúp của nó thật lớn giếng nước hưng ơ phấn mà không ngừng lắc lư đem hư không đều nhanh muốn làm vỡ nát từng đạo múc neo viễn cổ khí tức như là tùy thời đều sẽ rách bầu trời lan tràn tới viễn cổ thời đại muốn dung nhập hiền thế xem ra viễn cổ thú đình cũng có một vị am hiểu thời gian cao thủ đối với thời gian lĩnh lộ so tiết thiên thu càng cường đại hơn đem một màn này nhìn ở trong mắt tô ẩn trong nội tâm khẽ động trong nội tâm thăng ra một đạo hiểu ra trước mắt trang cảnh tiêu sử thái tử cũng không phải khiến long hoàng đơn thuần phục sinh mà là lại để cho hắn vị trí chính là cái kia trước đây đại đồng thời hàng lâm tại hiện tại nói cách khác đem một cái thời gian khoảng cách khóa tại trong giếng mượn nhờ hiến tế hiện tại tánh mạng phóng xuất ra như vậy trải qua trước đây đại sẽ cùng thời đại mới hoàn mỹ dung hợp điều ồ n dạng g s n gian rõ ràng còn có thể như vậy dùng. Không biết là vị nào thần Nhịn không hắn Thiên h hoạt Thời thể thú, thể khái. Thu tại tức. biết Tiết mới việc lập là làm vậy Cứ có có được. được cảm rõ và vị đ l ĩ này h thời gian một bộ phận, nhưng muốn phong một cái thời đại thời ngộ gian muốn ấn gian, còn một bộ một cái đại l không thể nào hiểu nào n à Điều rõ. cần đối với thời gian đại đạo có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ thậm chí hoàn toàn khống chế mới được mà không chỉ là đơn thuần một đoạn nếu như trí nhớ của ta không tệ hẳn là đại thú vương thì ra là trong truyền thuyết thần thù tịch đại h á t truyền tới. Luyện âm h ó a trình Tường Châu, đối vương ớ nhớ, i viễn biết nghi Đại một ít viễn cổ trí ít. Tô ẩn nghi hoặc, tỉnh. v nó không ẩn cổ hoặc, đã Thu vương, long hoàng phía dưới đệ nhất nhân tương đương với một cái triều đ ỉ n h tể tướng dưới một người trên vạn người thống ngự và tộc trước khi tô ẩn t i ể u nghe nói qua nhưng lại không biết danh tự đại hát nói truyền thuyết vị này đại t h u vương là trong thiên địa sớm nhất nắm giữ thời gian đại đạo cách mạng bởi vậy định ra thời gian khắc độ mới có hiện tại năm tháng ngày giờ dây cho nên cũng bị hậu nhân gọi niên nam người nói là niên thú tô ẩn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lịch pháp có ít năm t ự là niên thú lưu lại không nghĩ tới nó dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết đại thú vương c u n g long hoàng đều không sai biệt lắm bình khởi bình tọa tồn tại đại hắc gật đầu đúng vậy nam t ự là đại thú vương nếu như ai có thể phong ấn một cái thời đại thời gian ngoại trừ vị này lại cũng không nghĩ ra tu sĩ khắc rồi tô ẩn lúc này mới chợt hiểu tiếp tục hướng trước nhìn lại lúc này võ thánh công kích càng phát quần bạo toàn thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn biết rõ cái này hơn mười vị quy tắc cảnh cường giả lực lượng liên hợp cùng một chỗ có lẽ thật sự có thể mở ra giếng nước phong ấn thanh long nghiện nguyệt đao liên tục phách chạm đao mang bí mật mang theo lấy ánh trăng thủy triều giống như tuấn â n ra đối với dây nhỏ bổ tới hắn muốn thừa dịp lực lượng còn không có tiến vào đáy giếng trước khi đem thông đạo chặt đức người một chết tiêu sử thái tử sao có thể lại để cho hắn như nguyện bàn long trụ lần nữa rơi đập cùng thời khắc đó một căn cây gậy truốc bị ném đi đi ra mặt ngoài hiện lên màu xanh biếc không dài cũng không tính quá thô mặt ngoài từng đạo lôi đỉnh chạy xuôi nương theo nhẹ nhàng run lên một cái ầm ầm nổ thanh âm vang vọng mà lên thời gian tại bạo tạc lập tức xuất hiện hỗn loạn cho người một loại thác loạn cảm giác bị cái thanh âm này trúng kích võ thánh trước mắt một trong mặt thanh long h i ệ n nguyện đao rốt cuộc phách chạm không đi xuống một mực ngừng trên không trung tựa như bị khóa ở thời gian bên trong cái này tô ẩn đồng tử c o rụt lại võ thánh toàn lực công kích bị một căn cây trúc nhẹ nhàng chấn động ở giữa đoạn cái này pháp bảo ẩn chứa chặt đứt thời gian lực lượng rõ ràng vượt qua bàn lòng trụ thậm chí so về tam thập tam thiên đều không chút nào yếu đi rốt cuộc là cái gì như thế nào hội đáng sợ như vậy đại hắc ánh mắt ngưng trọng nói là long hoàng năm đó luyện chế ra đến chuyên môn dùng để khắc chế niên thú pháp bảo pháo pháo ân đại h á c gật đầu nam từng cùng long hoàng tranh qua ngôi vị hoàng đế hai người thực lực tương tự ai cũng thắng không nổi a i bất quá người phía trước kỳ ngộ tốt làm ra cái này p h á p bảo có thể bài trừ thời gian do đó một lần hành động chiến thắng tô ẩn giật mình con mắt tỏa ánh sáng cái này p h á p bảo thấp nhất cũng đạt tới bát phẩm đình phong nếu là có thể có được gặp lại đến tiết thiên thu hoàn toàn có thể chặt đứt hắn thời gian đại đạo đem hắn tươi sống cốt chết có thể đem thằng này quất chết tại ạ l o người đ ồ n phía d gặp võ thánh công kích chiêu số bị phong ấn chiến thánh hét lớn một tiếng một bức đại kỳ từ từ bay ra bên trong tựa như ẩn chứa một cái thế giới một cái rết chóc chiến trường nàng định giới vật chiến tranh lá cờ đồng dạng đạt đến bát phẩm cấp bậc hư không một cuốn pháo phong ấn lực lượng đã bị xé mở xuất hiện một cái lô hồng lớn đăng đăng đăng đăng võ thánh được cứu vớt liên tiếp lui về phía sau khuôn mặt trắng bệnh trong tay thanh long hiển n g u y ệ n đao thiếu chút nữa đều không có cầm giữ ở tại chỗ vãi đi ra tiêu sử thái tử tế ra pháo chiếm được thượng p h ò n g hơn mười vị trưởng lão long tộc bạo tạc sinh ra lực lượng nhanh chóng tiến vào miệng giếng một đoạn đoạn cổ xưa mục nát thời gian lại kìm nén không được phun d ụ n g lấy hướng ra phía ngoài s u n g ra bị cái này cổ thời gian bao phủ võ thánh chiến thánh tất cả đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể bị giam cầm ở bình thường muốn vận chuyển đều có chút khó khăn rồi trước đây quang ở bên trong thi triển mới thuật rất rõ ràng chẳng phải phù hợp mấu chốt nhất chính là tại đây linh khí hoàn toàn không có thể hấp thu nói cách khác dùng bao nhiêu lực lượng t i u tiêu hao bao nhiêu một khi toàn thân tu vi đều sử dụng hết cũng tự cách cách tử vong trên l ệ c h không xa lắm rồi thật giống như đưa điện thoại di động đưa đến cổ đại không có nạp điện thiết bị lượng điện dùng một điểm ít một chút căn bản không có biện pháp sung biết rõ loại tình huống này không cách nào phá cục khả năng khôn chết trong đó võ thánh cũng nhịn không được nữa hàm răng c ắ n chặt hét lớn một tiếng còn không ra tay sao một khi bị hắn triệt để thả ra thời kỳ viễn cổ thiên đem ngươi hội cái thứ nhất đã bị trọng thương thật sự muốn xem chúng ta chết ở chỗ này mới an tâm nói xong cũng mặc kệ tiêu sử thái tử mà làm ánh liệt xoay người đối với hư không một loại chỗ oanh kích mà đi tê á hư không điểm ấy lập tức vỡ ra ba bóng người đột ngột xuất hiện đúng là thương khung hoàng tuyển thiết thiên thu hắn bị bước đi ra bị nguy tại trước đây quang nội tự nhiên sẽ không để cho ba vị này khoanh tay đứng nhìn chờ ngồi thu ngư n g ông thủ lợi nói cách khác quản đối phương sinh khí không tức giận trước c u ố n nói sau ngươi quả nhiên bị thoáng một phát nội c u ố n thương k h u n g hoàng t u y ể n thiếu chút nữa thổ huyết nguyên một đám khí con mắt thấu h ồ n g bất quá b ị đã tìm được tung tích cũng trốn không hết rồi chỉ có thể kiên trì lao đến thương khung pha không chúi xuống ba mươi ba tầng tiền tự một cái hư không điểm bành trướng mà đến cùng trước đây quang đụng một cái người phía trước lập tức xuất hiện vết rách tựa hồ có chút không chịu nổi mới thiên cùng cựu thiên đổi bính mới thiên chiếm cứ thời gian ưu thế càng cường đại hơn càng thêm có tính bền dẻo hoàng tuyên đồng dạng một tiếng q u á t nhẹ một tầng tầng địa ngục lan tràn tới cắt lưới địa ngục tiến đ a o địa ngục thiết thụ địa ngục nhiệt g kính địa ngục trưng lung địa ngục đồng trụ địa ngục m ư ơ i tám tầng địa ngục một tầng so một tầng khủng bố vô số t a i nạn hàng lâm mà xuống tỏa thiên tỉnh đều đang không ngừng lắc lư giống như muốn không chịu nổi lưới câu dây câu cũng xuất hiện văng tung toe tình huống tòa thiên tỉnh khoảng cách triệt để mở ra còn kém một bước cuối cùng phải dựa vào các ngươi thấy hai người xuất hiện t h i t r i ể n ra tuyệt chiêu tiêu sử thái tử con mắt hưng phấn mà thấu h ồ n g trong tiếng cười lớn pháo đối với tam thập tam thiên rơi đập mà xuống cùng một thời gian cần câu hất lên một hồng một lục hai đạo dây nhỏ hướng mười tám tầng địa ngục bàn tới vậy mà một người đối chiến hai đại cao thủ người muốn chết thương k h u n g hoàng tuyến rong rổi tiên giới vài vạn và năm đâu chịu nổi loại vũ nhục này sắc mặt trở nên âm hàn tái nhợt trong cơ thể lực lượng không hề giữ lại áp bách dưới đến hai người đều là vượt qua bát phẩm đỉnh phong siêu cấp cường giả đồng thời vận chuyển toàn lực vừa mới tán giật đi ra trước đây quang lập tức bị triệt để chấn vỡ tiêu sử thái tử cũng bị hai kiện pháp bảo đặt ở phía dưới tựa hồ có chút không thể động đậy đi vào thú đ ỉ n h hắn cứ việc đã nhận được pháp bảo thực lực đại tiến nhưng cùng hai vị này thời đại con cương so hay vẫn là t r ê n h lệch đi một tí bất quá tiêu sử thái tử như trước không h o à n g hốt trường mà là nợ nụ cười mạnh m à hét lớn bạo vê anh cần câu dây câu lập tức bị điểm đốt lập tức vỡ ra đến cồn bạo lực lượng đem mười tám tầng địa ngục kéo ra một cái cự đại lỗ hổng tựa như nhột trí khí cầu trong đó lực lượng lại khống chế không nổi bị tỏa thiên tình từng ngụm từng ngụm nuốt vào vì s i ê u tập sinh cơ tiêu sử thái tử vậy một à trực tiếp tử phát nổ m k i ệ nguồn bát phẩm h khí. Thật lớn p máu c h tươi Hoàng tuyên hiển nhiên không nghĩ tới đối phun n sắc ra ngục, là hắn luyện chế ra không biết bao nhiêu ă m mới luyện chế t h à nguồn h c ô n t y ệ t thế pháp bảo, cùng tam thập tam thiên pháp bảo, cùng đ g dạng, s máu tươi h mạnh á t nhất căn cơ, g thoáng một phun á t t ra một, một nguồn máu tươi phun ra đem mười tám tầng địa ngục thu hồi mi tâm bất quá lực lượng đã tổn thất hơn phân nửa theo bát phẩm thanh khí ké thất phẩm cùng một thời gian tam thập tam thiên cùng pháo bàn long trụ đối bính cùng một chỗ thương khung dựa vào cường đại vô cùng lực lượng thế lực ngang nhau chẳng phân biệt được h i ê n viên hoàng tuyền võ thánh các ngươi nghĩ biện pháp phá hủy tòa thiên tỉnh thương khung đạo trước mắt mấu chốt nhất chính là thứ này mà không phải tiêu sử một khi cái này pháp bảo bị đánh nát hắn sở hữu mục đích đều muốn biến thành bọc nước muốn vây k hoàng ố Tốt! n nhóm người mình trước đây quang, cũng sẽ không có nửa dụng. h có điểm trước tác đây sẽ tuyền võ thánh tuy nhiên đều bị thụ trọng thường thực sự minh bạch nặng nhẹ không tại nói nhảm hội tụ toàn thân lực lượng đối với tòa thiên tỉnh rơi đập mà xuống bọn hắn một cái đã vượt qua bát phẩm đ ỉ n h phong một cái là bát phẩm đ ỉ n h phong đệ nhất nhân liên hợp ra tay bát phẩm đ ỉ n h phong thanh khí đều có thể đơn giản xé nát tòa thiên tỉnh cứ việc c ư ờ n g đại thực sự không có đạt tới loại này cấp bậc mới tiếp xúc thứ hai tự không ngừng lắc lư tùy thời đều đổi, trực tiếp Đây không chịu nổi, đều đổ. sụp lần à các bức có thái ngươi không Tiêu lại rồi ta tử mắt vừa đó. sử rất nữa hét lớn tiêu sử thái tử tám cái long trào thẳng tắp theo trên thân thể muốn nổ tung lên hướng tỏa thiên tỉnh bay đi hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần lực lượng dũng mánh vào trong đó hắn sau khi tỉnh dậy trở về long tộc t、so、một đạo múc meo thiên không phun dũng mà ra đem chọn cái thú đỉnh đều bao phủ ở bên trong một đoạn trước đây quang đem thương khung hoàng tuyền võ thánh chiến thánh bao trùm ở bên trong muốn đưa bọn chúng tất cả đều kéo vào t ò a thiên tỉnh phong ấn vù vù vù lại k h ô n g chế không nổi phi hành thân hình bốn người đồng loạt hướng phía dưới truy lạc liên thủ biết rõ đây là mới cựu chi tranh lại không có trước khi h i ể m khích bốn đại cao thủ đồng thời ra tay rầm rầm thiên không lập tức xuất hiện một cái cựu đại quan m ạ n g tựa như sinh ra đời một cái thế giới mới muốn đem trước đây quang c ă n g ra bọn hắn liên thủ là phát huy siêu tuyệt lực lượng nhưng tiêu sử thái tử liền cần câu dây câu cùng với tám căn móng đ u ố t đều hiến tế rồi làm sao có thể lại để cho bọn hắn thuận lợi thành công pháo liên tục rơi đ ậ u t ừ n g đạo như lôi đình nổ v a n g không ngừng bổ tới đã bị q u á n nhiễu bốn người tinh thần không cách nào tập trung phối hợp cũng xuất hiện vấn đề trong lúc nhất thời quan màng rốt cuộc chống đỡ không khai chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đương nhiên bọn họ đều là đương thời người mạnh nhất tuy nhiên không có thoát đi thực sự ổn định thân hình không đến mức hạ xuống nhưng một mực nói như vậy khẳng định vẫn chưa được bởi vì bị trước đây không bao phủ bọn hắn không cách nào hấp thu lực lượng nương theo thời gian chuyển rời nhất định sẽ không chịu nổi sớm chút đều bị nuốt mất thương cung nói thiên thu còn không đợi cái gì cơ hội đã tới rồi nghe được tiếng la tiêu sử thái tử lúc này mới chú ý bị võ thánh đồng dạng bước đi ra tiết thiên thu dĩ nhiên thẳng đến ở bên xem giống như đang chờ đợi cơ hội gì từ đầu đến cuối đều không có ra tay tiết thiên thu ánh mắt lập lòe một tay vẽ một cái một đạo thời gian trường hà xuất hiện ở trước mặt mọi người tiến vào bách thu cung h ắ n chẳng những mượn nhờ thần thú hài cốt l u y ệ n chế lại một lần ra tay chân còn đột phá bát phẩm gông cùng xiềng xích cùng tô ẩn đồng dạng thành bát phẩm đỉnh phong cấp bậc cừng giả loại này cấp bậc lại phối hợp thêm thời gian đại đạo vừa đ ộ n g thủ t i ê u triển lộ ra cường đại đến cực điểm lực lượng trước đây quang hình thành cựu t i ê n tại trường hà cọ rửa xuống thậm chí có loại sinh cơ tan vỡ l ầ người nữa cần qua, bị bùi phủ đầy thế.、Cũ、đích thời chỉ thời đầy đại đã su Cũ i trôi sinh tiêu Thời gian đối với thời gian, biện đi tiến a qua, n nhập đồng dạng hắn dùng ngốc nhất biện pháp đi tiến công, n dù là vào sắp sẽ pháp hủy. h cơ, bị n nhất n g g lại hiệu có tốt nhất hiệu quả. ư muốn chết mắt thấy cái này vừa rồi không thế nào coi trọng thái giám người trệ nổi lên chủ đạo tác dụng tiêu sử thái tử con mắt meo lại trong tay pháo chấn động mạnh một cái đối với hắn chịu đi qua lôi đỉnh gào thét lôi âm nổ vang đợi đúng là cái lúc này ánh mắt lóe lên tiết thiên thu ha ha cười cười sau lưng nhiều ra một loạt bàn tay tựa như thiên thủ như lai những bàn tay này từng cái sinh động đều có được lực lượng khổng lồ có thể đủ bóp nát hư không không giống như là năng lượng biến ảo mà là chân thật tồn tại hắn đây là đã luyện hóa được cái gì thần thú thánh xương cốt đem một màn này nhìn ở trong mắt tôi ẩn không khỏi n g ầ n ngơ bình thường tu sĩ làm ra ba đầu sáu tay tựu i rất tốt hơn nữa dư thừa đều là đoàn năng lượng ảo giác bình thường thật giống như hắn có thể sinh ra đời thứ ba cánh tay cơ bản mượn nhờ chính là đạo thánh đại đạo lúc khác cũng cựu hai cái thằng này thoáng một phát nhiều ra trên trăm làm sao làm được đại hát nói đoán không sai hẳn là thượng cổ thần thú câu xả tô ẩn câu xả đại hát gật đầu là bát phẩm đỉnh phong cấp bậc thần thú thực lực chân chính so về ngao đều không chút nào yếu có trăm chân cũng coi là con giết tổ tiên tô ẩn khỏe miệng co giật Thằng này rất nghiêm túc. Không cần nghĩ, cũng biết, tay tốt. một trăm nghiêm Không nghĩ, chính mình chảm sợ, cánh tay càng nhiều càng tốt. Hơn này cần cũng càng càng bị sợ, đây ầ u trung thu, Muốn chảm lên lời nói, hoàn toàn chính xác sắc cổ cái hoàn thật phiền thoái. Hán bên này sắc mặt cổ khói, không tiết thiên pháo ngạnh mặt lên lời bên nói, toàn này này tiết đối với pháo trào tới. trào đoạt cái này phát bảo. phát đ là long hoàng luyện chế ra đến đối kháng nghiên thú, đối với thời gian đại đạo xem như khắc tinh một khi c ư p đi dung nhập trong đó tất nhiên sẽ đối với thời gian có càng sâu lĩnh ngộ cùng hiểu rõ do đó thực lực đại tiến ảnh pháo cồn g bạo lực lượng đưa hắn một căn cánh tay tạc thoái bất quá tiết thiên thu không quan tâm lập tức lại sinh ra một cái lần nữa c h ả o xuống dưới liên tục tạc hủy ba can pháo lực công kích rốt cục nhược xuống dưới ha ha cánh tay nhiều quả nhiên rất thoải mái tô ẩn ta nếu không sợ ngươi rồi thấy mình rõ ràng dựa vào tạc cánh tay chiến đấu nhưng lại một chút việc không có tiết thiên thu hưng phấn mà con mắt tỏa ánh sáng tràn đầy kích động lần thứ nhất bị tiêu sử thái tử truy thời điểm chẳng những nổ tay chân còn đem bảo bối căn cũng nổ lúc ấy xấu hổ và giận dữ muốn chết cảm thấy nhân sinh đều ưu ám rồi mà bây giờ nói tạc tựu tạc cánh tay còn nhiều rất nhiều không đủ ta còn có chân đâu rồi cũng có hơn một trăm cái tay chân nhiều hơn tựu l à kiêu ngạo như vậy như vậy đắp sát người thấy hắn vậy mà dùng tạc cánh tay thủ đoạn ngăn trở chính mình tiêu sử thái tử cũng có chút điên l ê n rồi giơ lên pháo chính muốn tiếp tục rơi đập Đã cảm t hắn ấ y cây tay. mày màu mặt khác một mặt, bị đối phương một mực hàm vào lòng bàn hàng xanh ra. Hai phương lòng Vung lông mày dơ lên, hàm răng khác biếc bị đối trúc c trột dơ thân là long tộc thực lực lại vượt qua bát phẩm đ ỉ n h phòng lực lượng so tiết thiên thu cường đại không ít nhưng thứ hai cũng không yếu trên người tất cả đều là cánh tay nguyên một đám nắm chặt cây trúc trong nháy mắt hai người vậy mà thế lực ngang nhau ai đều không thể cướp đi cơ hội tốt gặp không có cái này pháp bảo đối với bọn họ quấy nhiêu thương k h u n g hoàng tuyên bọn người nếu không nói nhảm hét lớn một tiếng liên thủ hình thành quang màng lập tức mở rộng hung hăng đâm vào tỏa thiên tỉnh phía trên giang giác thứ hai xuất hiện vết rách mắt thấy muốn sụp đổ gặp thằng này ra tay về sau ưu thế của mình biến thành hoàn cảnh xấu tiêu sử thái tử khí sắp nổ tung cực lớn đầu lâu mạnh mà hất lên cái này dùng lực lượng thật lớn tiết thiên thu cứ việc cánh tay rất nhiều rốt cuộc không có bắt lấy pháo bất quá hắn không có bắt lấy tiêu sử thái tử cũng không có kịp phản ứng lực lượng dùng đến không t r u n g căn này màu xanh biếc cây trúc lập tức lăn lộn hướng ra phía ngoài đã bay đi ra ngoài một cái thoát miệng một cái rời tay h ừ thiết thiên thu lập tức vào tới tiêu sử thái tử không thể để cho hắn như nguyện đồng dạng phóng đi hai người trên không t r u n g như trước liên tục ra tay không gian hủy diệt thời gian tạc thoái ngay tại một người một con rồng lập tức tới đến cây gậy trúc trước mặt thời điểm hư không chỗ đột ngột dôi ra một căn bàn tay nhẹ nhàng sờ liền đem cây trúc cầm tại lòng bàn tay lập tức biến mất không thấy gì nữa đồng thời một cái nhàn nhạt tiếng cười vang lên đa tạ tiêu sử thái tử thiên thu m i n h lễ vật ta t i ể u từ chối thì bất kính rồi tô ẩn thời k h ắ c mấu chốt hắn rốt cục xuất thủ hơn nữa vừa ra tay sẽ đem kiện chân quý nhất pháp bảo cướp được trong tay chương ba trăm bốn mươi chín luyện hóa pháo tô ẩn ngươi muốn chết cho ta trả trở về tiêu sử thái tử thiết thiên thu đồng thời cảm thấy đầu góc nổ tung bọn hắn tranh đoạt lâu như vậy thứ hai càng là tạc hủy ba cái cánh tay kết quả m a u đều không c o kiếm đến trực tiếp rơi xuống trong tay đối phương rồi chính thức ngứa ông đắc lợi tiếp tục đuổi xuống dưới mà nói tỏa thiên tỉnh cựu triệt để báo h ỏ n g rồi chàng muốn cùng song phương tranh đấu tô ẩn một bên đào tẩu một bên cười to tốc độ của hắn không tính quá nhanh thân hình lại giống quỷ mị đồng dạng lại để cho người trong thời gian ngắn tìm không thấy chớ nói chi là bắt được đuổi hai lần đuổi không kịp tiêu sử thái tử biết rõ trong thời gian ngắn muốn cầm lại đến ít khả năng vội vàng hướng phía dưới phương giếng nước nhìn sang không có pháo cái này pháp bảo quái nhiễu thương k h u n g hoàng tuyên bọn người công kích không ngừng huy sái mỗi một cái đều bị giếng nước xuất hiện một đạo vết rách liên tục vài chục cái về sau thứ hai rốt cục không chịu nổi xuất hiện sụp xuống đang tại đào tẩu tô ẩn thấy như vậy một màn nhẹ nhàng thở ra bất kể thế nào nói hắn đều là thời đại mới người trước đây đại xuất hiện tất nhiên không may có thể ngăn cản ở tất nhiên là tốt nhất quay đầu hướng tiêu sử thái tử nhìn lại muốn nhìn hắn có thể hay không bởi vậy điên cuồng đã thấy thằng này ánh mắt lập lòe trên mặt hiện ra quỷ dị vẻ hưng phấn không đúng mau dừng tay trong đầu cấp tốc vận chuyển ý thức được cái gì tô ẩn đồng tử co r ụ t lại vội vàng hô lên lời còn chưa dứt chỉ thấy tiết thiên thu dĩ nhiên xuất hiện tại trước mắt hai mắt thấu hồng tựa như sắp nổ ở em ngươi mau đưa pháo cho ta lấy tới ẩm ẩm trên trăm đầu cánh tay đồng thời trảo đi qua quyền pháp trường pháp kiếm pháp c ư ớ pháp p hầu tử thâu đảo các loại thủ đoạn hội tụ cùng một chỗ tựa như một đạo vân hà lan tràn mà đến không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cái này hai hàng sẽ đi qua quẻ dối tô ẩn sắc mặt chấm thấp cũng không nói nhảm một kiếm bổ tới dầm dầm nhân hoàng kiếm khí ẩn chứa sinh tử thời gian bí mật mang theo lấy nhân ái dũng cảm công bình công chính lực lượng phá không tới c à n nguyên giới giới vực thanh tịnh trong suốt như là đầu sáng trói tinh hà chiếu dọi tứ phương đem hắn triệt để bảo p h ủ đều là giới chủ đình phong hắn tích lũy càng thêm hùng hồn lực lượng cũng càng cường kiếm quang phối hợp giới vực phun trào ra viễn cổ thần thú mới có thể bộc phát lực lượng chỉ thoáng một phát liền đem tiết h thiên thu thời gian trường hà đánh nát đâm vào bay rớt ra ngoài bảy tám b à n tay nổ rớt m á u tươi cuốn phun ta không tin thiết thiên thu phát điên luyện hóa câu xả thánh xương cốt lại đã nhận được vô số cơ duyên nghĩ đến t i ể u tính toán thắng không qua đối phương ít nhất cũng có thể một trận chiến lại không thể tưởng được trên lệch càng lúc càng lớn rồi kịch liệt phiên muộn lại để cho hắn muốn thổ huyết hừ lại một kiếm ngang trời đối với hắn phách c h ả m à đến đối với cái này ra hỏa không cần phải nói nhảm có thể g i ế t thời điểm tận lực giết chết bằng không thì dựa theo hắn tốc độ phát triển về sau mặc dù là hắn cũng khó có thể tiêu diệt rồi chứng kiến kiếm pháp của hắn chính mình căn bản ngăn cản không nổi con mắt trở nên đỏ thẫm tiết thiên thu gào thét lên tiếng không chỉ ngươi có thể đi và bước ta cũng có thể thời xa xưa quang cho ta sử dụng thời gian trường hà rồi đột nhiên tăng vọt vậy mà đem tỏa thiên tỉnh nội t u ô n ra trước đây quang sẽ rách đi qua ngươi điên rồi chứng kiến t h ằ n g này như thế cuồng loạn tô ẩn ra đầu nổ tung ngươi đây là tại phóng thích tỏa thiên tỉnh nội phong ấn trạc thiên tiêu sử thái tử t i ệ u là dùng mới sinh cơ trùng kích trước đây quang mượn cơ hội sống ở lập tức thằng này ngược lại tốt trực tiếp đem trước đây quang cưỡng ép dung nhập chính mình trường h ạ tương đương đem đối phương từ viễn cổ ngạnh xanh xanh kéo đến bây giờ đây không phải tư địch sao có thể giết n g ư ơ i hết thể đều đáng giá thiết thiên thu con mắt thấu h ồ n g hắn vốn là cái nho nhã công tử làm một chuyện gì đều rất có lý tính luân phiên bị thiếu niên này bức bách xuống liền ga đều c ắ t còn có cái gì không dám làm hay sao sớm đã lâm vào điên cuồng cho ta ngăn ra sắc mặt khó coi tô ẩn một kiếm hướng trước đây quang cùng hắn thời gian trường hà chỗ nối tiếp bổ tới trước chặt đức nói sau nếu không giếng nước nội khóa lại t i ê n thực có khả năng dọc theo hắn trường hà trở về h i ệ n thế đến lúc đó thật sự khó có thể chống lại được rồi mỗi người đều nói phá sản đàn bà t h ằ n g này mặc dù không phải đàn bà lại như thế nào cũng bắt đầu phá sản khí phát điên kiếm khí nội thuẩn hàm vô địch thời gian sinh tử càn nguyên bao gồm nhiều lực lượng cùng trường hà tiếp xúc t i ể u hoa tới không có làm bị thương nửa điểm nói cách khác thời gian trường hà cùng hư ảnh đồng dạng bình thường chiêu số căn bản tiếp xúc không đến ẩm ẩm tựa hồ cảm ứng được cựu chăn trời người khác mượn nhờ thời gian trường hà liên tiếp đến bây giờ giếng nước lắc lư càng thêm lợi hại vốn tại thương khung bọn người công kích đến xuất hiện vết rách trở nên càng thêm cực lớn tùy thời đều nghiền nát tương đạo sẽ rách thiên địa khí tức không ngừng lan tràn thương khung h o à n g tuyền bọn người cũng cảm thấy được không đúng đồng thời biến sắc nhịn không được giống lên thiên thu người muốn làm gì ta trước hết giết tiểu tử này nói sau thiết thiên thu cái kia còn lo lắng nhiều như vậy lão sư võ thánh bọn hắn sống v à i và năm n vô luận làm bất cứ chuyện gì trước đều sẽ xem xét rất nhiều nhưng hắn bất đồng hai mươi tuổi đúng là nhiệt huyết sôi trào thời điểm đừng nói cái gì thời đại sứ mạng cái gì lịch sử trách nhiệm có c ử u hoán không báo như thế nào nuốt hạ cái này khẩu khí vê anh nương theo lời của hắn thời xa xưa quang cùng h ắ n thiên thu đ ạ i đạo hoàn mỹ tiếp cùng một chỗ đối với tô ẩn rơi đập mà xuống trong nháy mắt t h ằ n g này như là đứng tại thời gian trường hà bên trong cự phách bình thường giới v ư ợ t lực lượng dĩ nhiên không cách nào dao động mảy may vật đổi sao rời thương hải tăng điển chúa tể có thể biến giống có thể biến thậm chí thương thiên cũng có thể biến chỉ có thời gian vinh hẳn g c h ạ y xuôi giang giác tô ẩn đâm ra k i ế m quang sụp đổ ra vừa mới vững chắc cản n g u y ê n giới cũng xuất hiện lắc lư tựa hồ có chút không chịu nổi không được phải chặt đ ứ t cùng hắn liên tiếp thời xa xưa quang nếu không vô cùng có khả năng trực tiếp đột phá bát phẩm đ ỉ n h phong tuy nhiên nguy cơ tô ẩn lại không hoảng hốt t r ư ơ n g tiết thiên thu lĩnh ngộ thiên thu đại đạo là thời gian đại đạo nội hơn một n g à n niên một ít đoạn dựa theo đạo lý t i ê u tính toán uy lực không tầm thường muốn triệt để ngăn chặn hắn cũng không có khả năng nhưng hiện tại dung hợp viễn cổ thời gian tương đương tục tiếp lịch sử trong nháy mắt viễn cổ hiện tại giao tương hô ứng lại để cho lực chiến đấu của hắn lập tức gia tăng lên gấp bội không chỉ nếu là có thể lại để cho hắn đón thượng cổ tương lai sợ sẽ trực tiếp siêu việt thương khung thành là chân chính đệ nhất nhân minh bạch những này tô ẩn suy tư bình thường công kích vô dụng pháo chiêu kiếm của hắn chém không đứt thời gian trừ phi có thể sử dụng cái này thời kỳ viễn cổ long hoàng luyện chế ra đến tuyệt thế thần binh chỉ có điều thứ này vừa mới đoạt lấy đến bên trong còn có tiêu sử thái tử linh hồn ấn ký còn không có luyện hóa tình huống bình thường như thế cấp bậc pháp bảo cần một chút qua đi sau đó rót vào tinh thần của mình mới có thể thành công không có nửa canh giờ rất khó hoàn thành nhưng bây giờ thời gian bên trên khẳng định không cho phép mượn ngươi cánh tay dùng một lát ánh mắt lóe lên tô ẩn thân thể tựa như cá bơi tránh thoát đối phương thời gian trường hà tiến công trường kiếm xe rách không gian liên tục phép chạm thiết thiên thu không có nghĩ tới tên này bị chính mình công kích bao phủ còn có thể đào thoát đang muốn cải biến lực lượng phương hướng đã cảm thấy trên người tây g i n p h ú c p h ú c p h ú c còn không có kịp phản ứng hơn mười đầu cánh tay lần nữa bị đối phương chạm xuống dưới ngươi thiết thiên thu điên rồi đem hết toàn lực giết đối phương không chạy trốn đặc sao còn đã chạy tới chém ta tay ta tài giỏi điểm người làm sự t ì n h không ta cánh tay chân chiêu n g ư ờ i chọc giận n g ư ờ i mỗi ngày nghĩ đến chém tiêu tính toán hơn một trăm đầu cánh tay số lượng rất nhiều cũng không đủ hành hạ như thế đó à. khí sắp nổ tung đang muốn hội tụ thời gian đại đạo tiếp tục q u a n h nện chỉ thấy thiếu niên cầm lấy trong tay hơn mười đầu cánh tay đối với một căn màu xanh biếc cây gậy chuốc ném tới cả hai tiếp xúc cánh tay đã bị lực lượng của đối phương trúng kích lập tức muốn nổ tung lên dầm dầm dầm bát phẩm đỉnh phong cường giả hơn mười căn cánh tay đồng thời bạo tạc thời không đều bị lập tức mất đi pháo nổi uẩn hàm tiêu sử thái tử ý niệm lập tức bị t ạ c thành bột phấn biến mất vô tung vô ảnh phốc hơi nghiêng tràn đầy hưng phấn chuẩn bị ngư ông đắc lợi tiêu sử chính đang suy nghĩ cái gì thời điểm đánh lén lợi nhuận cái đại nằm mơ cũng không ngờ tới thiếu niên dùng loại này quỷ dị phương pháp làm vỡ nát hắn lưu lại linh hồn ấ n ký không xem xét kỹ phía dưới máu tươi của phun bị trọng thương tô ẩn ta muốn giết n g ư ơ i mặt mũi tràn đầy phát điên tiêu sử thái tử điên cuồng gào rú t ự la cái lúc này mặc kệ hội phẫn nộ của hắn t ô ẩn lập tức phân cách ra một đạo ý niệm chui vào pháo cái này siêu nhiên pháp bảo đang bị hơn mười cái cánh tay h o à n h tạc có chút mềm muội hoàn toàn không có chống cự ý niệm lập tức chui đi vào một lát sau t i ể u hoàn mỹ giao hỏa thành công luyện hóa vốn cần ít nhất nửa canh giờ mới có thể thành công bảo vật tại hắn thiết kế xuống liên t â m cái hô hấp đều không có kiên trì là được pháp bảo của hắn hô cầm chặt cây gậy trúc cảm nhận được trong đó quần c u ộ n mà đến lực lượng t ô ẩn biết rõ g i a thứ này thực lực càng tiến một bước đối mặt thương khung đều có thể một trận chiến đối mặt võ thánh hoàn toàn có thể đem hắn đánh được khóc cha gọi mẹ lông mi rồi đột nhiên giơ lên lúc này tiết thiên thu thời gian trường hạ dĩ nhiên đi vào trước mặt bí mật mang theo lấy thượng cổ khí tức bây giờ muốn đem hắn quay toái phá quắt khẽ một tiếng pháo đối với thời xa xưa quan g cùng thiên thu đại đạo liên tiếp địa phương đập phá x u ố n g dưới t â á như lôi đình lực lượng ầm ầm mà xuống vừa có chút tương dung hai đoạn thời gian trong chốc lát bị nện ra một cái lỗ hổng lớn một lần nữa đứt gây ra phốc máu tươi c u ầ n phun tiết thiên thu khuôn mặt một trắng bóng ra bay ngược mấy trăm dặm trong giếng rung manh tiến ra thời gian là năm vạn năm trước mà hắn thiên thu đại đạo trước có năm trăm năm sau có năm trăm năm vốn là cưỡng ép dán lại lúc này bị pháo chặt đứt lập tức bị trọng thương máu tươi c u ầ n phun xem ra trong thời gian ngắn lại vô pháp n ú c ních rồi chẳng quan tâm giết người t ô ẩn quay đầu nhìn về phía tỏa thiên tình phương hướng lúc này trong giếng khủng bố khí tức càng ngày càng mạnh vết rách cũng càng lúc càng lớn tùy thời đều nứt vỡ liên thủ phong ấn chẳng quan tâm nói nhảm trong tay pháo lần nữa giơ lên tô ẩn lại thoáng một phát phá không rơi đập tê á trước đây quang bị chịu thoái từng đạo lưới đánh cá chạm dây nhỏ đem miệng giếng lần nữa bao phủ thương k h u n g hoàng tuyền bọn người cũng ý thức được vấn đề chỗ chẳng quan tâm cùng đối phương tranh chấp đồng loạt ra tay lúc này bọn hắn cũng biết trung kế tiêu sử thái tử Hấp trong h u vô số lực lượng, xem a giống như h là p nháy cựu t i liên ê trên n bọn hắn thực tế, thủ, c là dụ dỗ bọn hắn liên thủ, đem i bại, lại để cho cái nào phong ấn đánh khốn mà ra. Trong n mà cho thoát đó để đó, gì g ra. a mắt bốn đại cao thủ hùng hồn lực lượng hình thành mạng lưới khổng lồ đem giếng nước lần nữa một mực khóa lại vừa mới xuất hiện vết rách phục hồi từ từ hiện tại mới kịp phản ứng đã đã chậm chứng kiến mọi người cử động tiêu sử thái tử cười lạnh ánh mắt lóe lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu long ngữ vang lên vĩ đại đại thú vương theo mênh g ô n g thời gian trường hà trong thức tỉnh a thuộc tại chúng ta thời đại sẽ lần nữa lặp lại thanh âm như là mang theo ma lực đột phá mọi người phong ấn chui vào giếng nước ẩm ẩm trong giếng lực lượng lần nữa táo bạo trở nên càng cường đại hơn t a mọi người phong ấn đồng thời bị xé nứt ngay sau đó một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức đánh nát nào đó gông cùng xiến g xích hướng ra phía ngoài sông ra nóng rực khí lãng phiên cổn mà lên đem không gian vặn vẹo thành trang giấy bộ dáng thương cung hoàng tuyền võ thánh chiến thánh bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi cấp tốc lui về phía sau bành bành bành bành giấy phiến không gian n ệ n ở bốn người trên thân phản ứng cũng không kịp mọi người liền cùng với tiết thiên thu đồng dạng đảo té ngã bay ngược đi ra ngoài nguyên một đám khuôn mặt trắng bệnh máu tươi từ khỏe miệng tràn g ra tóc gây loay sáng tô ẩn ra đầu run lên cái này bốn vị đều là do lúc đỉnh phong nhất tồn tại bị tức tức đánh chúng tự bị thương tận mắt nhìn đến, đều không thể tin nhìn đến, không nghe rợn người. đều được, cả phân phật thiên địa dung chuyển một người cao lớn dị thú theo tỏa thiên tỉnh ở chỗ sâu t r ò n g từng bước một bay ra hình thể vượt qua trăm mét đầu trường dâu răng nanh răng nhọn thời gian vòng tuổi tại nó bốn phía hình thành nguyên một đám vòng xoáy nhìn lên một cái t i u khiến người mê mội trước đây đại khí thức cùng thời đại mới khí thức tại nó thân chảy xuôi hoàn mỹ giao hòa cho người có loại quan sát lịch sử thương mang cảm giác nếu như nói vừa rồi tiết thiên thu là cưỡng ép dung hợp thời gian chính giữa c ó đứt gãy mà thằng này thân chạy xuôi chưa bao giờ đoạt qua nguyên vẹn như một đại thú vương nghiên nó vậy mà sống lại thương k h u n g hoàng t u y ể n đồng thời run rẩy viễn cổ thú đình đệ nhị cường giả cái gì ngao câu xả chư kiền hống khâm nguyên anh chiêu vu chi kỳ tại nó trước mặt đều muốn ngoan ngoan bỏ lấy khoác lắc cũng không dám nói không chỉ có là bọn hắn quát lớn tiêu sử thái tử cũng chỉ có thể chịu đ ư ợ c cái này là niên thượng cổ thời gian thần thú chính thức siêu cấp cường giả vậy mà theo tỏa thiên tỉnh nội chui ra một lần nữa trở về hiện thế ta hiểu được tỏa thiên tỉnh cũng không phải là vì đơn thuần khóa lại trước đây đại mà là vì phong ấn vị này đại thú vương che đậy thiên nhân ngũ suy cảm ứng kịp phản ứng chiến thánh khuôn mặt trắng bệnh đến cùng chuyện gì xảy ra nói rõ ràng võ thánh còn có chút không giải thực lực càng cường thiên nhân ngũ suy cảm ứng cũng lại càng cường càng dễ dàng bị thiên đạo phát giác cuối cùng không có biện pháp đào thoát vị này đại thú vương dùng tòa thiên t ỉ n h khóa lại một phiến thiên địa càng là khóa lại chính mình sở hữu sinh cơ như vậy trải qua thiên đạo tự d o xét cha không được sẽ cảm thấy hắn đã chết chiến thánh giải thích võ thánh giật mình thương khung bọn người cũng nói không ra lời khó trách lợi hại như vậy c ư ờ n g giả có theo ể kháng khác chi biến sắc thiên nhân ngụ suy, hiến tế mặt khác thần thú tánh mạng, thay mận đổi đảo, sau đó phong ấn chặt chính mình giả chết. Thiên nhiên như thái tỉnh hủ. h đám người biến ngụ mạng, mận ấn cường, giả gạt trụ tất tế mặt tuy rất trước tạ tử t cả sắc mọi đổi đi lại đạo, đó đạo Đa bị suy, sau qua. lá trong giếng đi ra đại thú vương quay đầu nhìn về phía tiêu sử thái tử thỏa mãn nhẹ gật đầu vì p h o n g ngừa thiên đạo phát hiện nó cái gọi là g i ả chết cùng chết thật không có bất kỳ khác nhau không sẽ chủ động thức tỉnh chỉ có thể mượn nhờ ngoại bộ sinh cơ nói cách khác không có vị này hắn hội như trước ngủ say đại thú vương khách khí mau giúp ta khôi phục nhẹ nhàng thở ra tiêu sử thái tử gật đầu nói ân đại thú vương ánh mắt lóe lên một đầu lao nhanh thời gian đại đạo chạy xuôi mà ra đối với tiêu sử thái tử một chiếu thời gian nháy con mắt thứ hai như là về tới vừa tìm được tỏa thiên tỉnh lập tức móng vuốt thương thế hoàn toàn khôi phục không nói thực lực cũng trở về quy định phong tương lai không thể biết tu luyện giả có thể sẽ chết hội bị thương nhưng đi qua không thay đổi đại thú vương vận dụng thời gian chi lực ngắn ngủn nửa cái hô hấp tựu lại để cho tiêu sử thái tử trở về đã đến hắn cường hãn nhất thời gian điểm bên trên thời gian đại đạo còn có thể như vậy dùng trọng thương tiết thiên thu tràn đầy không thể tin được hắn là đương thời tinh thông nhất thời gian đại đạo chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể làm cho người trở lại mạnh nhất thời gian điểm bên trên nếu làm một mực có thể như thế chẳng phải không phải không d i ệ t vĩnh viên bất bại khẳng định cũng là bỏ ra có chút một cái giá lớn v à n g không thì đối mặt thiên nhân ngũ suy cũng không cần sợ hãi rồi gặp đệ tử đạo tâm có chút bất ổn thương k h ô n g giải thích mọi sự văn vật năng lượng thủ h à n g lại để cho đức rời b ắ t trào tiêu sử thái tử triệt để khôi phục đại thú vương t i ể u tính toán mạnh mẽ không thể so với hắn yếu thậm chí còn hơn lúc trước cũng khẳng định bỏ ra không trả giá thật nhỏ nghe đến lao sư an ủi tiết thiên thu lúc này mới chỉ hoãn g đi qua ánh mắt trọng dần dần khôi phục đồng thời không ngừng quan sát niên đối với thời gian lĩnh lộ chăm chú học tập nhìn dáng vẻ của hắn chỉ cần khôi phục đối với thời gian rất hiểu rõ nhất định sẽ lần nữa càng tốt hơn đương nhiên không tiến hắn tại học tập tô ẩn cũng đồng dạng tại học cơ hội tốt như vậy đồng dạng không thể bông tha các ngươi là thời đại mới hậu nhân cũng không tệ lắm đem bọn ngươi chém giết luyện hóa có lẽ đủ có thể khiến long hoàng thất tình khôi phục tiêu sử đại thú vương cười lạnh đối với mọi người đặt chân mà đ ế n t、A. một đạo trường hà phù hiện dưới chân của hắn cùng mọi người khoảng cách rõ ràng rất xa xôi lại như là tại trước mặt đồng dạng vô luận như thế nào đào tẩu đều đào thoát không hết tốc độ ánh sáng không thay đổi nói cách khác tại đây đầu trường hà trước mặt vô luận ngươi trốn nhiều nhanh đều không có bất kỳ tác dụng liên thủ a thương khung thở ra một hơi võ thánh chiến thánh bọn người cũng biết tiếp tục bay một mình khẳng định toàn quân bị diện chỉ tốt nhẹ gật đầu tô ẩn người thì sao mấy người xem đi qua ta trở tiêu thái tử, Tô ngăn miễn cho hắn nghĩ biện pháp sống lại Long Hoàng.、Tôi、ấn lại sử cho pháp không phải hắn không muốn cùng đối phương liên thủ mà là những người này thoạt nhìn sự hòa thuận trên thực tế thực muốn nhìn thấy chính mình bị thương đồng dạng hội hạ sát thủ mấu chốt nhất chính là thương k h ô n g làm như đương thời đệ nhất nhân lần này tiến vào thú đỉnh biểu hiện hoàn toàn không phù hợp thân phận cảm giác cô ý lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau không nói mặt khác công kích t ò a thiên tỉnh hội phóng thích đại thú vương làm như viễn cổ t i ể u sống sót lao quái vợt có thể không biết thiết thiên thu đột nhiên điên cuồng tiến công chính mình nếu là không có ý của hắn ở bên trong muốn ngăn cản cũng rất đơn giản a cho nên long hoàng đại thú vương muốn thôn phệ hắn hắn chỉ sợ muốn thôn phệ những người này cuối cùng siêu thoát tóm lại đối mặt bọn này lão ngân tệ tốt nhất hay vẫn là trốn xa điểm nếu không xương cốt đều không thừa nổi chương ba trăm năm mươi bảy đại giới chủ biết do hắn kiêng kỵ cùng nghĩ cách thương khung không tại nhiều nói cùng hoàng tuyển võ thánh chiến thánh liếc mắt nhìn nhau nhẹ nhàng n h ó á n g một cái phân tán tại đại thú vương chung quanh đem hắn bao vây lại ha ha nghiên thú một tiếng cười lạnh đối với thương khung đạp đi qua nó tự hồ nhìn ra vị này cường đại nhất đi đầu tiến công thương khung con mắt nhau lại tam thập tam thiên lần nữa tế ra đao lợi thiên dạ ma thiên đâu xuất thiên hóa nhạc thiên mỗi một tầng thiên không đều đại biểu một cái bất đồng thế giới ba mươi ba tầng hoàn vũ hạ xuống tới bốn phía không gian như là động lại bình thường đại thú vương thời gian trường hạ đều giống như đ ỉ n h chỉ lao nhanh nhận lấy hạn chế thời gian cứ việc bất hủ bất diệt nhưng không có thế giới không có c o sinh mạng thời gian cũng không có không có ý nghĩa bởi vậy toàn lực vận chuyển tam thập tam thiên thương h ù n g thậm chí có ổ n áp đại thú vương xu thế thừa dịp n g ư ơ i bệnh muốn n g ư ơ i m ệ n h chứng kiến loại cơ hội này hoàng tuyền võ thánh chiến thánh sao có thể bỏ qua đồng dạng đem mười tám tầng địa ngục thanh long hiển n g u y ệ n đao chiến tranh c h i k ỳ ném ra tam đại bát phẩm đã ngoài phát bảo đồng dạng phong tỏa thời không hô hô hô tự khi bọn hắn cảm thấy cái này đại thú vương tất nhiên sẽ chết thời điểm chỉ thấy thời gian trường hạ ở bên trong lại có ba đầu nền thú bay ra phân biệt nên đón tới móng luốt rơi xuống thời đại ngày thời gian dây hôn loạn ra có thời gian đào lưu có tiến lên có tạm dừng lại để cho người tư duy thủy chung ở vào hỗn loạn trạng thái hoàng tuyên bọn người ra đầu nổ tung vốn nghĩ đến bốn người liên thủ có thể nghĩ biện pháp đem thằng này ngạnh xanh xanh mài từ từ cho chết không nghĩ tới đối phương vậy mà thoáng một phát phân hóa ra ba cái phân thân phảng phất từ quá khứ hiện tại tương lai bên trong điều lấy ra cái này cũng có chút đáng sợ tương đương với trong thời gian ngắn đã có được bốn lần sức chiến đấu mặc dù bọn hắn mỗi cái không kém như trước có chút sụp đổ khó trách lại để cho long hoàng đều có chút đau đầu chỉ có luyện chế pháo mới có thể đem hắn đánh bại hoàn toàn chính xác đáng sợ tới cực điểm dầm dầm dầm dùng đem hết toàn lực đối công bốn người bốn thú đối chiến cùng một chỗ trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được sàn sàn nhau thương khung tựa hồ phát hiện cái gì hô lên những thứ này chỉ là thời gian t r ư ở n g hà trong bảo tồn lực lượng cũng không phải là bản tôn liên tục công kích có thể tiêu diệt những nghiên thú này thoạt nhìn cùng bản tôn đồng dạng cường đại trên thực tế chỉ là lực lượng ngưng tụ thể mà thôi khoảng cách bản tôn còn có t r ê n l ệ n h rất lớn t ố t nhẹ nhàng thở ra hoàng tuyền bọn người riêng phần mình vận chuyển mạnh nhất tu vi bất quá bọn hắn lực lượng biến mất càng nhiều thú đình hấp thu thì càng nhiều mà làm như thú đình nội nhị b ả thủ n g h i ê n càng phát cường đại cái này còn đánh như vậy càng đánh địch nhân càng cường căn bản không cách nào thắng được thương khung bọn người lập tức trái tim chìm vào đáy cốc bên này hừng hực khí thế mặt khác một bên cũng không có ngừng Biết đối với rõ vị này, đối với hắn sắc tâm, không thể so tâm, thể tiết thiên thu yếu, tô ẩn không không ẩn với yếu, đột i đón đỡ, mà là thân mà m là thể một chuyện, t i ế phá tục ư Ngươi ớ n rằng g chạy cho có thể h đi. o t t ta đổi giết. Tiêu sử thái tử được đổi cười của qua sử lạnh, bát à càng ngày càng dài, càng ngày càng n long không gian cùng vừa rồi đồng dạng, bị nghiền trụ thô, rồi vừa bị p h h à n trang một giới phẩm ế n Hắn phá h đột bát p đ ỉ n h phong hơn nữa đại thú vương khôi phục có thể mượn nhờ thêm nữa thú đình lực lượng chiến lược mạnh thương khung đều có thể n g ạ n h kháng đối phó một cái bát phẩm đình phong không coi vào đâu d ơ lên tháo tô ẩn n g ê n đón giang d ắ c giấy p h i ế n không gian bị xé nát thừa dịp cái này công phu tiếp tục đi về phía trước ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp bay ra không dưới mấy chục vạn giảm viễn cổ thú đình cùng một cái đại thế giới đồng dạng bên trong không gian không biết có bao nhiêu mặc dù hắn như vậy phi hành đồng dạng không thấy được giới hạn tự tại đây rồi chỉ chốc lát một cái rộng lớn đại điện xuất hiện tại trước mắt mặc dù không biết là địa phương nào nhưng chung quanh đủ loại phong ấn dâm dạp chẳng chịt xem xét cũng biết là chỗ tuyệt mật chi điện thân thể v ừ a dụng sẽ rách một đạo phong cấm chui đi vào đây là thú đình nghị sự điện mỗi đến chuyện trọng đại bách thú đều sẽ đi qua nghị sự xem như tiên giới ở trong nhất kiên cố địa phương một trong thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa xông tới tiêu sử thái tử tràn đầy kích động thời gian đại đạo am hiểu nhất đúng là đào tẩu một khi lĩnh ngộ tốc độ ánh sáng không thay đổi trực tiếp tự là đệ nhất thiên hạ bởi vậy đối với tốc độ hắn cũng không chiếm ưu thế hiện tại thằng này không trốn đi rồi đem chính mình vây ở trong đại điện không là muốn chết là cái gì địa ngục có hay không môn ngươi nói không tính tô ẩn cầm trong tay cây gậy trúc lộ ra mỉm cười t h ẳ n g nhiên đem đối phương dẫn đến nơi đây tự nhiên là có ý chịu ai là thợ săn ai là con n mồi còn khó mà nói ngươi cảm thấy đã luyện hóa được pháo cựu có thể giết ta cái này bảo vật tuy nhiên rất c ư ờ n g lại không phải thắng lợi mấu chốt thấy hắn như thế tự tin tiêu sử thái tử ý thức được cái gì cười nhạo ta hiện tại tựu lại để cho ngươi biết bát phẩm đỉnh phong cùng nửa bước dung giới đến cùng tranh l ệ n h có xa lắm không nửa bước dung giới tô ẩn nhữ mày đây là cái gì cấp bậc hắn biết đến cảnh giới là từ phượng đế trong miệng thu hoạch bất tử điệu tổ tiên lưu lại giới chủ phía trên cùng thiên đạo không giống nhưng vị này tổ tiên chỉ có giới chủ cảnh không thể so với hắn hiện tại cường sợ là đối với siêu thoát biết đến cũng không phải rất rõ ràng cũng không biết là muốn kéo dài thời gian hay vẫn là muốn làm gì tiêu sử thái tử cũng không cự tuyệt hắn vấn đề ngược lại giải thích nói thánh nhân thất trọng quy tắc cảnh đại đạo có thể phân hóa có thể tụ lại là hơn đại đạo tập hợp mà muốn thêm gần một bước cần đem những quy tắc này ngưng tụ thành giới vực khống chế một phương thế giới cái này là cái gọi là giới chủ rồi bất quá giới chủ khống chế càng lớn một phần là tại mượn một khi tử vong rất dễ dàng bị người luyện hóa cho nên muốn càng tiến một bước tự là đem cái này mượn giới vực triệt để dung nhập bản thân chỉ có giới vực cùng mình hoàn mỹ tương dung cùng linh hồn phù hợp mới sẽ không bị người cướp đi lúc này một ý niệm có thể sửa đổi giới vực nội địa hình dòng sông thậm chí một ít đại đạo quy tắc là cái này dung giới cảnh tô ẩn giật mình hắn có thể đột phá giới chủ cảnh là vì đã luyện hóa được cản nguyên giới bất quá cái thế giới này chỉ là được lưu giữ trong trong cơ thể mình có thể mượn nhờ trong đó lực lượng cũng không cùng bản thân triệt để t ừ n g dùng bởi vậy cái gọi là nhất nghiệm sửa đổi địa hình quy tắc hay vẫn là làm không được trước khi vẫn cho là vượt qua bát phẩm đ ỉ n h phong tự là thiên đạo cảnh hiện tại xem ra còn kém một mảng lớn thương k h u n g hoàng tuyên bọn người có lẽ đều chỉ có loại thực lực này thực cùng thiên đạo ngang hàng cũng cũng không cần sợ h a i thiên nhân ngũ suy rồi cảm tạ ngươi cho ta thời gian hiện tại có thể an tâm chết rồi gặp lời của mình Quả nhiên hấp dẫn đối phương hắn hấp chú cho đối lại để cho hắn đã có ý, trong h như vậy chuẩn bị. Tiêu sử thái tử như là hoàn thành nào đó sự tình, ờ i gian dài tiêu nào con là vậy bị, tử mắt sử sự đó ồ i nhiên đột tỏa ánh sáng, bàn l trụ tế thẳng tắp ra, rơi lần nữa đại điện không khí như là bị đóng băng bình thường không có nửa điểm phong thanh thậm chí nói liên tục lời nói đều chuyển không xuất ra đi thang này không chỉ có thi triển ra pháp bảo của mình càng l à tại trong thời gian ngắn đã luyện hóa được nghị sự điện phong cấm muốn một lần hành động đưa hắn chém giết tôi ẩn lập tức như là bị băng phong côn trùng muốn muốn tránh thoát đều có chút làm không được rồi bất quá hắn nếu không không thần trường ngược lại lần nữa cười to đa tạ thái tử tiếng nói chấm dứt trước khi bị c h à o chư vị trưởng lão long tộc xuất hiện tại trước mặt điện hạ tha mạng những người này chứng kiến một cái lại thô vừa lớn hình trụ ở trước mặt đập tới rất nhiều trưởng lão tất cả đều dọa được sắc mặt trắng nhợt hô lên người không nghĩ tới đường đường b ắ t phẩm đỉnh phong cường giả vậy mà cầm người khác đương tấm m ộ c tiêu sử thái tử khí sắc mặt s á n g ngắt chính muốn thu hồi lực lượng t i ê u chứng kiến thiếu niên cầm trong tay pháo tùy thời đều chịu tới nói cách khác chỉ cần hắn dám đem lực lượng rút về tuyệt đối sẽ lọt vào đối phương nhất công kích mãnh liệt trong nháy mắt tiêu sử thái tử thập phần khó chịu dùng đem hết toàn lực lại bang đối phương giết người không ra tay lại hội bị đánh đường đường siêu việt b ắ t phẩm cường giả lúc nào khó thụ như vậy qua mặc kệ hai mắt chạy qua một đạo tàn nhẫn chi ý với hắn mà nói những căn bản này không tính là tộc nhân chỉ là nuôi dưỡng một ít công cụ mà thôi không trần trờ nữa bàn long trụ tiếp tục n g h i ệ n áp cùng bạo lực lượng trong nháy mắt đảo qua không gian vê a n g vê a n g vê a n g vê a n g liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên chư vị trưởng lão đồng thời nổ tung vừa mới luyện hóa thần thú thánh xương cốt hóa thành từng đạo tinh thuần quy tắc cùng lực lượng tiểu vũ đại hắc cực nhạc chân long k ỳ ế m còn không mau điểm hấp thu luyện hóa tô ẩn một chảo vù vù vù hai đại thần thú một đầu ma vương tăng thêm một thanh trường kiếm lập tức theo nguyên khí châu bay ra điên cuồng t h ố n p h ệ chư k i ề n khâm nguyên anh triều vu chi kỳ chờ thượng cổ thần thú l ĩ n h ngộ quy tắc đại đạo như thủy triều hướng trong cơ thể của bọn h ắ n tuân ra ầm ầm cùng lúc đó kịch liệt nổ vang vang lên cực lớn môn hộ đằng sau một đầu cự long hư ảnh điên cuồng gào thét muốn xông vào đến hấp thu cố lực lượng này lại chế ngự tại nghị sự điện phong ấn vô luận như thế nào đều làm không được ra đầu nổ tung tiêu sử thái tử lúc này mới mục đích của đối phương biết rõ chém giết cái này mấy vị trưởng lão sẽ bị long hoàng thôn phệ sớm đi tới nghị sự điện mượn nhờ phong ấn ngăn cách vì không nhượng tu vi bị thú đình thôn phệ càng là mượn tay của h ắ n đám đông chém giết giỏi tính toán sắc mặt trở nên trắng đang muốn vung vẩy bàn lòng trụ ngăn cản đối phương chỉ thấy trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một căn màu xanh biếc cây gậy truốc đổ ập xuống nện đi qua mỗi một cái đều quất vào hắn bảy tấp chỗ tuy nhiên long không có bảy t ứ c mà nói nhưng trái tim các loại đều trưởng tại vị trí này liên tục vài cái da chóc thịt bong long lân tung bay m á u tươi chạy x u ô i không phải hắn yếu mà là tất cả lực lượng đều bị chư vị trưởng lao ngăn trở hắn lúc này đúng là lực c ũ đã qua lực mới không sinh chi tế cái đó có thể đỡ nổi liền đại thú vương đều kiên kỵ không thôi pháo lần nữa bạo g ố n g chỉ thấy thiếu niên đem trên người hắn chịu toái lân thiến mau tươi không ngừng hướng một thanh trưởng kiếm bên trên truyền vận không chỉ có như thế còn tế gia luyện khí đại đạo đinh đinh đang đăng rèn một bên đánh hắn một bên luyện khí thảo tiêu sử thái tử khí thổ huyết có thể muốn mặt mũi sao quá mức v o a anh gào thét c h i âm truyền đến mượn nhờ hắn mau tươi lân phiến cùng với trưởng lão long tộc tánh mạng rèn chân long kiếm gào thét lên bay lên giới vực nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn giới chủ cảnh thành công đột phá không chỉ có là nó bất tử đ i ể u kỳ lân tính cả hài đồng kia bộ dáng ma tộc cao thủ cũng phá vỡ gông cùm xiềng xích trở thành giới chủ cấp bậc cừng giả phản kích tô ẩn một tiếng cười to ngũ đ ạ i giới chủ đồng thời ra tay lực lượng mãnh liệt đối với tiêu sử thái tử t i ể u giáng xuống bất tử điểu bất tử hỏa diệm đốt cháy hư không kỳ lân chân rơi xuống giới vực đều lắc lư về phần hài đồng ma khí tung hoành vạn dạm làm cho lòng người cảnh chìm vào thâm n g uyên tựa như kinh nghiệm tâm ma khổ hải chân long kiếm chuyên môn thôn phệ máu tươi của hắn cùng lân phiến da đầu nổ tung tiêu sử thái tử cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen mấy vị này một mình một cái có thể đơn giản chém giết thậm chí ba cái liên thủ cũng không sợ h ã i chút nào nhưng chính giữa sen lẫn tô ẩn t i ể u khó mà nói rồi có đôi khi vừa ngoi đầu lên một gậy t i ể u chịu tới thật vất vả tránh thoát công kích đồng dạng bị thoáng một phát n g ệ n hoa mắt ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp trên đầu t i ể u lưu lại mười mấy cái bao lớn biến thành thích g i ả ma long vốn định đem đối phương nhốt vào nghị sự điện giết chết dễ dàng như thế nào đều không thể tưởng được thằng này mượn cơ hội ngăn cách long hoàng thốn p h ệ một lần hành động lại để cho mấy cái sùng vật b ộ t phá tô ẩn pháo bất tử điểu kỳ lân đại ma vương c h â n long k ỳ ế m nguyên khí châu bảy đại giới chủ cao thủ đồng thời vây công đừng nói hắn chỉ là nửa bước dung giới t i ê u tính toán chính thức dung giới tại thể cũng khó có thể chống lại không là đối thủ rõ ràng là hắn sân nhà chỗ tốt tuy nhiên cũng bị tiểu tử này đã nhận được càng nghĩ càng giận tiêu sử thái tử cảm giác sắp nổ tung tô ẩn đây là ngươi bức ta đó long ngâm liên tục tiêu sử thái tử trên người kim sắc lân thiến lần nữa phóng xuất ra chói m ắ t hào quang tinh huyết không ngừng t i ê u đốt sau một k h ắ c một đạo huyện giống như là tơ máu dòng sông theo nghị sự điện bên ngoài bị xé rách đi qua cái này nhanh sông như là do vô số cự long tổ thành mỗi một đoá bọc nước đều ẩn chứa một con rồng linh hồn cùng tinh huyết cái này đầu sông xuất hiện môn hộ sau long hoàng hư ảnh càng ngày càng rõ ràng tựa hồ tùy thời đều đạp phá hư không triệt để phúc sinh đi đồng tử co rụt lại tô ẩn bàn tay lớn vẽ một cái tiểu vũ đại hắc các thú lập tức bị thu tiến nguyên khí châu quay người bỏ chạy đoán không sai đây là trong truyền thuyết cái kia kiện gần với thú đình thần khí long thần tiên chính là long hoàng cùng hỗn độn tứ đại cổ thú chiến đấu lúc hiến tế một trăm ba mươi hai vạn tộc nhân luyện chế m à thành đơn thuần uy lực so pháo càng cường đại hơn hắn phối hợp lục đại giới chủ đối mặt dung giới tại thể còn không sợ nhưng đối mặt cái này hay vẫn là lực không hề bắt bớ húng chi long hoàng không biết lúc nào sẽ thức tỉnh tiếp tục lưu lại chết đều không biết chết như thế nào dù sao chỗ tốt đã lấy được tiểu vũ các thú cũng thành công đột phá với hắn mà nói dĩ nhiên lợi nhuận đại không cần phải tiếp tục ngây ngốc giữ vững được nhảy ra nghị sự điện phong ấn tô ẩn thân hình liên tục nhảy lên thời gian trường hà hiện hiện tốc độ nhanh như thiểm điện trốn chỗ nào tốn hao vô sổ đời giá đem long thần tiên rút ra tiêu sử thái tử làm sao có thể lại để cho vị này đào tẩu trong tiếng giống giận dữ long thần tiên thẳng tắp chịu đi qua tê á hư không bị trực tiếp đánh bại biến thành thay phiên tô ẩn kích động đi ra ngoài giới vực cũng không có kháng trụ sụp đổ hơn phân nửa tô ẩn ra đầu run lên hán giới vực có ngao bốn chân c h â n áp tiêu tính toán so ra kém tiên liên giới cũng không kém nhiều rồi chỉ là bị quất chúng tự sụp đổ một nửa cả á i này lòng là hai ầ n tiên lớn uy lực. Quá lớn Chân tiếp xúc trường kiếm hư ảnh lập tức châu đất xuống biển giống như chìm vào trường tiên dòng sông bên trong biến mất vô tung vô ảnh bọn nước đều không có kích đều thưa í c công chắn cho cơ Tóc h hay vẫn là đem thứ hai tiếng công thế hắn hội Thật thẳng lên, tô ẩn ánh không Bất bên tiến tẩu. tô mắt quá, su đáng vẫn ngoài, dựng lên, ẩn là lập lòe, đào đem đ sợ. ợ c chung, cho vui vui vậy, một mình mạnh một mình thể t không bằng như không để thừa nhận, tìm nhận, đ ư ợ cung thương h k bọn hoàng ắ n nói Thương khung, bọn hắn nói sau. h tuyên bốn người đang tại cùng đại thú vương cử chiến loại này tu vi cường giả khẳng định không có khả năng một mực đợi tại nguyên chỗ tìm bọn hắn cùng một chỗ hưởng thụ long thần tiên không thể so với hắn một người thừa nhận muốn tốt nhiều lắm nghĩ vậy tinh thần khẽ động cảm ứng được tống ngọc đại đạo vị trí cấp tốc vào tới tiêu sử thái tử tiếp tục thiêu đốt tinh huyết kim s á c lân thiến dĩ nhiên trở nên có hơi trắng bệnh rõ ràng dùng thực lực của hắn cưỡng ép vận dụng long thần tiên tiêu hao thật lớn thậm chí tùy thời đều sẽ vẫn lạc mặc kệ hắn là hay không thoạt nhìn suy yếu tô ẩn tăng thêm tốc độ thời gian nháy con mắt sẽ toang một đạo hư hảo không gian bình chướng thấy được chính tại chiến đấu năm đại cao thủ lúc này đại thú vương đã không có vừa mới theo tỏa thiên tỉnh trong đi ra lúc như vậy có uy thế rồi thoạt nhìn hơi có vẻ chật vật trên người xuất hiện lớn nhỏ không đều miệng vết thương m á u tươi không ngừng nhỏ đương nhiên thương khung hoàng tuyền võ thánh chiến thánh bốn người cũng không có trước khi phong độ nguyên một đám con mắt thấu h ồ n g bị thương bị thương thổ huyết thổ huyết bốn đại cao thủ đối chiến một thú vậy mà không có chiếm được quá lớn thượng p h ò n g đủ thấy thứ hai đáng sợ thương khung hoàng t u y ể n ta đến g i ú p ngươi chứng kiến mọi người tô ẩn hét lớn một tiếng trực tiếp nhảy vào vòng chiến sau đó hóa thành một đạo quang ảnh theo bốn người một thú đỉnh đầu bay đi thương khung bọn người toàn bộ đều có chút phát ngộng không phải nói muốn tới bang giúp bọn ta sao vì sao một điểm lực lượng đều không có thi triển tự bay qua còn có t i ể u sử thái từ đâu chính tràn đầy không g i ả i chật nghe đến n ổ i giận gào rú vang lên ngay sau đó mọi người t i ể u chứng kiến một đầu ẩ n chứa vô số cự long tánh mạng trường hà đột ngột xuất hiện lên đỉnh đầu đối với của bọn hắn t i ể u rơi đập mà xuống là long thần tiên tóc gãy t ặ c lên thương k h u n g thiếu chút nữa một ngụm lao h u y ế t phun ra đến ngươi đặc sao là tới giúp bọn ta sao là ngăn cản không nổi long thần tiên cầm chúng ta đương tấm một a quá l ừ a được a biết không phải là nói những điều này thời điểm thương khung vội vàng đem tam thập tam thiên tế ra hoàng t u y ê n đồng dạng đem mười tám tầng địa ngục vứt ra ngoài võ thánh chiến thánh đồng dạng r a chiêu bốn đại cao thủ đồng thời phát huy ra toàn bộ lực lượng phốc phốc phốc phốc dù là như thế bị long thần tiên đánh trúng như trước nguyên một đám miệng phun màu tươi thứ hai quá mạnh mẽ lại phối hợp điên cuồng tiêu sử thái tử bốn người liên thủ rõ ràng đều bị tổn thất nặng lui biết rõ lúc này thì bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi giờ phút này tiêu sử thái tử cùng đại thu vương thương khung thánh nhân hàm răng căn chặn quát khẽ một tiếng lời còn chưa dứt chỉ thấy vừa mới đào tàu thiếu niên chẳng biết lúc nào lại bay tới trường kiếm một chỉ một bộ đại nghĩa lăng nhưng bộ dáng thương k h u n g hoàng tuyền võ thánh chiến thánh làm như tiên giới người mạnh nhất thời đại lộng triều nhân chúng ta không có lẽ lùi bước cùng bọn họ liều mạng nói xong kiếm khí như lưu tinh truy rơi chém dụng mà xuống chương ba trăm năm mươi mốt thiết thiên thu đột phá đại thù vương bay lên trời vừa thô vừa to cái đuôi mạnh mà co lại ba kiếm khí tới đụng một cái lực lượng lập tức tiêu tán sắc mặt một hồng tô ẩn như là nhận lấy trọng kích bay ngược đi ra ngoài đồng thời lên tiếng giống to bất kể ta các ngươi tiếp tục quay đầu nhìn thoáng qua cái đôi đại thú vương mê mang tùy tiện quất một cái lợi hại như vậy sao giết bọn chúng đi nói sau biết rõ không đem những người này chém giết long hoàng rất khó thức tỉnh chớ nói chi là siêu thoát tiêu sử thái tử cũng không nói nhảm lôi kéo lấy long thần tiên phá không chịu đi qua trường tiên ngang hư không thời không tại thời khắc này đều g i ố nương g n h không còn tồn tại. Xem ra không không pháp che phát gánh chỉ thể h còn tồn biện này cường đến Gặp có cái cực được có tại. giết, đại điểm, Xem ra bảo, bị đậy. ư không theo ở ra rơ A. một mắt thì t hơi, ánh mắt lên, đã như hợp h Nương lên, dung Vâng. đã vậy, vậy thì hợp A. Anh. Nương theo lời của hắn lơ lửng tại giữa không trung tam thập tam thiên lập tức rơi xuống theo hắn mi tâm chui vào thân thể trong n g á y mắt cùng khí tức của hắn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ trong c h ư ớ c mắt thân thể hóa thành tám vạn bốn ngàn hạt cho bụi tất cả đều diễn hóa thành độc lập không gian vô luận khung xương cơ bắp hay vẫn là bộ lông đều tản mát ra siêu cường lực lượng vô luận thánh nhân hay vẫn là quy tắc cảnh c ư ờ n g giả thậm chí giới chủ đều là đem đại đạo dung nhập xương cốt cốt tủy cùng thân thể quan hệ không lớn nhưng giờ phút này thường khung không chỉ có trong cơ thể ẩn chứa đại đạo trí lực thậm chí mỗi một q u ặ n g lông tóc ở bên trong đều ẩn chứa giới vực lực lượng thậm chí cho người cảm giác hán tự thành thế giới tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó có thể đứng sừng sững hư không loạn lưu trăm triệu năm mà không ngã cái này là dung giới tại thể trọng thương tô ẩn thấy như vậy một màn cảm giác ra đầu nổ tung trước khi hắn đã cảm thấy vị này thương khung tại dấu r ố t cho nên cô ý dụ dỗ hắn ra tay không nghĩ tới vị này đã sớm tu luyện tới có thể cùng tam thập tam thiên hoàn mỹ dung hợp nhưng vẫn áp chế tu vi đao lợi thiên dạ ma thiên đâu xuất thiên hóa yến vui mỗi một trọng thiên cung đại biểu cho một đầu nguyên vẹn đại đạo ba mươi ba đầu đại đạo Tại trong cơ thể hắn lao nhanh, qua lại giao hòa, diễn hóa ra lao hắn nhanh, cơ hòa, hóa qua một quyền hướng lên đánh ra thân thể diễn hóa thế giới cùng long thần tiên đối bính cùng một chỗ tiêu sử thái tử sắc mặt một trắng liên tiếp lui về phía sau cầm trong tay long thần tiên hắn vậy mà không có ngăn trở đối phương tùy ý một quyền ngươi đây là dung giới tại thể đại viên mãn Thần dung cảnh. dung đại thú vương tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua viễn cổ q u a đi vậy mà còn có người có thể đạt tới loại cảnh giới này thương khung nhẹ nhàng cười cười không biết loại thực lực này so về toàn thịnh kỳ đại thú vương như thế nào đại thú vương nói dung đạo tại thể chia làm ba cái cảnh giới hồn dung thể dung thần dung toàn thịnh kỳ ta đây tự nhiên vượt qua đến ở hiện tại vừa mới thức tỉnh lực lượng còn không cách nào làm được dung hội quán thông thì không bằng n g ư ờ i nhưng nơi này là thú đ ỉ n h còn có long thần tiên làm dựa dùng đem hết toàn lực mà nói ngươi chưa hẳn có thể chiếm bên trên tiện nghi không bằng như vậy thôi như thế nào trước mắt vị này thực lực chân thật lại lợi hại như vậy hắn tựa hồ đánh nữa muốn lui lại có thể bất quá trước muốn cho nhìn xem các ngươi là thực sự tư cách đàm điều kiện hay vẫn là đồ hữu kỳ biểu trong tiếng cười lạnh thương khung đi thẳng về phía trước mở ra năm ngón tay mạnh mà nhắc tới t â á một đạo không gian thật lớn vết rách bị hắn nắm trong tay tựa như một thanh trường đao hướng đại thú vương tiêu sử thái tử phách trạng mà xuống vết nước không gian có thể bị bắt lại không chỉ có tô ẩn không thể tin được võ thánh chiến thánh đều cảm thấy ra đầu run lên trước đây thật lâu đã biết rõ vị này thực lực hơn xa qua bọn hắn thật không nghĩ đến có thể vượt qua nhiều như vậy vết nước không gian chỉ là không gian nghiền nát xuất hiện dạng nứt dấu vết cùng đồ sứ vết dạng đồng dạng mắt thường có thể thấy được thậm chí có thể đụt vào nhưng cầm lên trở thành binh khí công kích quả thực không dám tưởng tượng phân phật vết rách sẽ qua nguyên vẹn không gian bị xé rách thành tấm màn đen thương khung như là tung hoành thiên địa không người có thể địch chiến thần mặc dù tiêu sử thái tử đại thú vương cả hai liên hợp cũng di nhiên không sợ cái này là dung giới tại thể đại viên mãn thế giới là hắn hắn là thế giới có thể mượn nhờ giới vực nội hết t h ể vật phẩm vết nước không gian tuy nhiên thoạt nhìn hư hảo một khi tồn tại đồng dạng có thể bị hắn khống chế hoàng tuyên lộ ra vẻ hâm mộ đều là đương thời người mạnh nhất loại cảnh giới này hắn cũng rất muốn đạt tới đáng tiếc thủy t r u n g không có hoàn thành long thần tiên biết rõ không cần s u ấ t toàn lực vô cùng có khả năng sẽ bị chém giết tại đây đại thú vương về phía trước cầm ra cùng tiêu sử thái t ử hai người đồng thời khu động long thần tiên cái này pháp bảo quá mức cường đại hơn nữa là long hoàng chỗ l u y ệ n chế chỉ bằng vào tiêu sử khả năng liền mười phần trăm uy lực đều thi triển không đi ra hai người liên hợp khí tức tăng nhiều lao nhanh dòng sông cùng tấm màn đen đụng vào nhau lưu quang tràn ngập các loại màu sắc mặt trời mới lên ở hướng đông tựa như một cái mới thiên địa được mở mang đi ra ánh mặt trời chiếu sáng chỗ thương khung thi triển đi ra không gian vết rách đã nhận được chữa trị lực lượng dần dần tiêu tán đồng thời lui về phía sau hai người phối hợp cái này siêu nhiên p h á p bảo rõ ràng cùng thi triển toàn bộ lực lượng thương khung đánh nữa cái ngang tay miệng lớn thở hồn hện đại thú vương con mắt n h a o lại như thế nào đây c h ú n gặp ta tính toán là có tư tay thương tiếng, tệ Tuy thoạt thế thương biết hết toàn Một thú chết, A. Hai ngang nhau, hai ai ai kia sau kiện lưng khung lên tiếng, cũng không tệ lắm. Tuy nhiên song phương thoạt nhìn thế lực ngang nhau, nhưng thương không biết rõ, hai người này cũng không dùng đem hết toàn lực. Một khi mượn nhờ đình lượng, sống còn nói. này còn cách khi khó đeo, Cái là lắm. lực lực. lực đàm mà có điều đem g rõ, lại. Gặp đối phương không động thủ lần nữa đại thú vương h ừ lạnh một tiếng móng luốt về phía trước vẽ một cái một đạo thời gian trường hà xuất hiện lôi kéo tiêu sử thái tử đạp vào trường hà sau một khắc biến mất tại nguyên chỗ không biết đi nơi nào thương khung vì sao không giết bọn chúng đi đây chính là cơ hội tốt gặp vị này vậy mà không thừa cơ động thủ chiến thánh tràn đầy sốt u ruột nhìn qua t r i ể n lộ thực lực chân thật lại có chém giết lực lượng của đối phương vì sao không động thủ ngược lại tùy ý chúng đào tẩu một khi hai người này khôi phục lại để cho long hoàng thức tỉnh thật sự nguy hiểm ta cũng muốn giết bọn hắn đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm lắc đầu thương khung quay mặt lại mọi người cái này mới phát hiện vị lao giả này chẳng biết lúc nào dâu tóc biến thành s á m trắng làn da cũng càng thêm lỏng thậm chí trên mặt dài da láo nhân ban như là ngắn ngủn vài phút già rồi hơn vạn tuổi cái này võ thánh chấn động c h à n đầy không thể tin được t u vi đạt tới đối phương loại cảnh giới này không có thiên nhân ngũ suy sống mười vạn tám vạn niên không có bất cứ vấn đề gì như thế nào lại đột nhiên trở nên như vậy già n u a thương khung lắc đầu nói cái này là thiên nhân ngũ suy một khi thực lực đạt tới đầy đủ uy hiếp thiên đạo tồn tại t i ê u không cách nào kháng cự giả yếu ta đã sớm đoán được sẽ có loại khả năng này bởi vậy mặc dù đạt đến dung giới đại viên mãn cũng một mực không dám dung hợp thiên nhân ngũ suy thực lực càng cường giả yếu càng nhanh dung giới cảnh cường giả đều không cách nào tránh khỏi vì phòng ngừa bị thiên đạo phát giác hắn lao thẳng đến tam thập tam thiên trở thành binh khí không dám cùng bản thân tương dung vừa rồi tình cảnh nguy cấp phát huy mạnh nhất sức chiến đấu lại không chịu nổi xuất hiện mắt thường có thể thấy được già yếu không dung giới thiên nhân ngũ suy triệt để hàng lâm đồng dạng sẽ chết dung giới già yếu nhanh hơn đối với tu luyện giả mà nói chỉ có siêu thoát một con đường có thể đi không có rất tốt biện pháp hoàng tuyên nhũ mày vậy ngươi bây giờ thương c ũ n g nói chỉ cần không sử dụng lực lượng ta trong thời gian ngắn có thể phong ấn lực lượng trong cơ thể không bị thiên đạo phát giác cũng có thể ngăn cản ở già yếu đương nhiên không giết đối phương cũng không phải là nguyên nhân này mà là còn không tìm được thú đình nhất vật chân quý cái gì mọi người không giải xem ra bách thú cung pháo tỏa thiên tỉnh đại thú vương long thần tiên nhiều như vậy pháp bảo cường giả đều xuất hiện chẳng lẽ cái này thú đình còn có chân quý hơn pháp bảo thương khung ánh mắt l ó e lên là tỏa long môn thấy mọi người tất cả đều mê hoặc hắn giải thích nói n ă m đó long hoàng thực lực tuyệt đối vượt xa quá hiện tại ta đây nói cách khác hắn là một vị siêu việt dung giới siêu cấp cường giả loại thực lực này lại có thể giấu giếm được thiên đạo dò xét chỉ dựa vào ngủ say khẳng định không được mọi người vốn là xướng sở lập tức giật mình tu vi đạt tới bọn h ắ n loại cảnh giới này người đã chết biến thành thi thể uy lực cũng có thể c h ấ n nhiếp ở thiên long hoàng càng mạnh hơn nữa làm sao có thể giả chết t i ể u giấu giếm qua thiên đạo thương khung tiếp tục nói ta trước khi cũng không hiểu lại tới đây mới hoàn toàn nghị thông suốt tiêu sử thái tử mượn nhờ trình tường châu đại thú vương mượn nhờ tòa thiên tỉnh làm như càng mạnh hơn nữa long hoàng tự nhiên cũng mượn nhờ lợi hại hơn pháp bảo có lẽ chính là ta mới vừa nói tỏa long môn rồi chẳng lẽ là long hoàng hư ảnh muốn đột phá cái kia đạo môn hộ tô ẩn trong nội tâm khẽ động hắn và long hoàng hư ảnh tiếp xúc qua nhiều lần thang này một mực bị một đạo sen vào hư ảo cùng sự thật ở giữa đại môn phong bế sẽ không phải t ự u là đối phương theo như lời tỏa long môn a thương k h u n g đón lấy giải thích thứ này có thể ngăn cách thiên đạo đem long hoàng khí tước c h i ệ t để che giấu lại để cho người dò xét cha không được hơn nữa còn vô cùng có khả năng liên lụy siêu thoát huyền bí siêu thoát mọi người tất cả đều sửng sốt nếu thực như thế cựu thật là đáng sợ siêu thoát luôn luôn là vô số cường giả muốn hoàn thành mục tiêu đáng tiếc một mực không có người thành công qua nếu là liên lụy loại này huyền bí long h o à n g vì sao không siêu thoát mà là giả chết chiến thanh nhũ mày không phải nàng tranh cãi mà là dùng chiến nhập thánh bất cứ chuyện gì thậm chí nghĩ làm cho rành m ạ n h rõ ràng thương khung lắc đầu ta đây cũng không biết có khả năng giả chết tựu i là siêu thoát một bước đương nhiên muốn biết cụ thể nguyên nhân chỉ có chính thức tìm được mới có cơ hội mọi người không nói t r â m mặc một lát võ thánh hỏi ý của ngươi tiêu sử thái tử đại thú vương hiện tại khả năng đi tìm t ò a long môn thương khung nói ân long hoàng tựu i ẩn thân tại phía sau cửa muốn lại để cho hắn triệt để thức tỉnh trước hết tìm được môn hộ cho nên đi theo đám bọn hắn chúng ta t i ể u có cơ hội biết được siêu thoát huyền bí trở nên càng cường đại hơn cái kia còn chờ cái gì nhanh lên lên đường đi võ thánh con mắt tỏa ánh sáng tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này ai không muốn siêu thoát cơ hội ngay tại trước mắt không có người có thể nhịn được、Tốt. thương ố t t khung nhẹ gật đầu bất quá trước giải quyết tô ẩn nói sau tiểu tử này một mực quay dối ta sợ hội làm ra phiền thoái nói xong quay đầu hướng thiếu niên phương hướng nhìn lại lập tức xứng sở đối phương chẳng biết lúc nào dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa giống như không tồn tại thật là nhanh đến ánh mắt hiếp lại thang này phản ứng thực vui vẻ hắn mới nghĩ đến muốn tìm phiền thoái người đã không thấy tăm hơi thuộc con thỏ đấy sao như vậy có thể chạy bất kể rồi nhanh lên đi thôi bằng không thì long hoàng thật sự thức tỉnh tự không có biện pháp đối kháng rồi tìm một vòng cái gì đều không tìm được hoàng tuyền đành phải lắc đầu chỉ có thể như thế hơi phiền muộn thương khung lăng không một chảo đem tiết thiên thu thu được trước mặt trước kia vẫn cảm thấy cái này vị đệ tử thông minh tuyệt đỉnh thiên tư vô song chính là nhân trung long phượng cùng tô ẩn vừa so sánh với được rồi còn có thể đường dựng lên so một lần tâm nhét một lần muốn dùng bốn chữ để hình dung mà nói cái kia chính là cái gì đồ chơi lao sư đoán được lao sư suy nghĩ thiết thiên thu vẻ mặt xấu hổ rõ ràng đ ạ t tới giới chủ đỉnh phong rồi lại gấp cái gì đều không thể rút ngược lại một mực bang tô ẩn giải quyết vấn đề nói không phải đi theo địch mình cũng không tin chớ suy nghĩ lung tung vừa rồi cho ngươi chăm chú cảm nộ g đại thú vương thời gian đại đạo lao sư cũng không phải là bắn tên không đích lần này có thể hay không tìm được long hoàng tỏa long môn tự nhờ vào ngươi thương khung đạo thiết thiên thu sửng sốt ta thương khung gật đầu chúng ta tiến vào thú đỉnh có hơn hai canh giờ rồi nhưng lại ngay cả long hoàng một điểm khí tức đều không có cảm ứng được không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ giấu ở cái nào đó thời không điểm bên trên mà không phải hiện tại thiết thiên thu chấn động đây là hắn trước khi không cảm tưởng bất quá chứng kiến đại thú vương đối với thời gian không chế thủ đoạn còn thật sự có khả năng đem người lặng lẽ giấu ở thời gian tiết điểm bên trên không những được che đậy đồng cấp bậc tu sĩ d o xét liền thiên đạo cũng không có biện pháp thiết thiên thu không giải không đúng từ v i ệ n cổ đến bây giờ chừng năm và năm t i ê u tính toán giấu ở mỗ cái thời gian điểm bên trên Thiên đúng ạ o cũng có có hiện ẩn n thể phát thể à, là t đi, h ư n Thời gian là không gian ngừng là vậy ề phía phương. chạy thú đỉnh thiên thể không thấy đối phương. Thương khung, nếu là giấu ở, tương lai đâu? Thiết thiên thu sao lai trước từ tiêu diệt trọn tìm tương cổ có còn cứng vạn bây xuôi, nếu dấu đâu? viễn giờ đối vẹn v đến năm năm, Đúng đạo đở. làm là ở, nếu là dấu ở tương lai thời gian còn không có chạy xuôi đến mặc dù thiên đạo cường thịnh trở lại thì như thế nào biết được là cùng không phải thử xem sẽ biết vừa rồi ta lặng lẽ tại đại thú vương trên người đã ẩn tàng một điểm lực lượng ngươi cảm ứng thoáng một phát điều tra thời gian trường hà có lẽ có thể tìm được thương khung ngón tay một điểm một đạo đặc thù ý niệm tiến vào tiết thiên thu trong óc thứ hai gật gật đầu cảm nộ một hồi quay đầu nhìn về phía võ thánh chiến thánh hai vị muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tự nhiên võ thánh hai người đồng thời gật đầu tiết thiên thu nói ta vừa rồi bị trọng thương hai vị muốn cùng chúng ta cùng một chỗ mà nói kính xin xuất ra thành ý nếu không như vậy thôi võ thánh chiến thánh nhìn nhau riêng phần mình sắc mặt t r ư ớ n g đến thấu h ồ n g đây là hiển nhiên vơ vét tài sản chỗ tốt bất quá bọn hắn không am hiểu thời gian đại đạo chỉ bằng vào chính mình tìm được tỏa long môn ít khả năng trầm ngâm một lát biết rõ chỉ có thể niết cái mũi thừa nhận võ thánh cổ tay k h ẽ đảo một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay cái này trôi lục thiên kiếm chính là ta luyện chế ra vài vạn năm chỗ thành đi vào thú đình về sau dung hợp thần thú thánh xương cốt dĩ nhiên đạt đến thất phẩm quy tắc cảnh hiện tại t i ể u tặng cho ngươi tiết thiên thu tiện tay tiếp nhận một giọt máu tươi rơi ở phía trên nhẹ nhõm luyện hóa quả nhiên đạt đến quy tắc cảnh xem ra bách thu cung vị này đạt được chỗ tốt cũng không có bọn hắn chứng kiến ít như vậy chưa đủ đem trường kiếm thu vào trong cơ thể tiết thiên thu lần nữa xem đi qua gặp một kiện quy tắc cảnh bình khí cũng không đủ chiến thánh mặt mũi tràn đầy mất hứng đồng dạng cổ tay khe đảo một bộ thánh xương cốt hiện ra đến đây là viễn cổ thần thú phì di thi hải tuy nhiên khi còn sống chỉ có quy tắc cảnh nhưng sáu chân buôn cánh cùng câu xà di hải thập phần phù hợp đối với thương thế của ngươi có chỗ tốt rất lớn phì di tiết thiên thu đem thánh xương cốt cầm đi qua nhẹ nhàng sờ thứ hai hóa thành vô số tinh thuần lực lượng chạy vào trong cơ thể của hán thương thế mắt thường có thể thấy được khôi phục trong cơ thể khí tức cũng càng ngày càng mạnh phì di cổ thú am hiểu phi hành xuyên thẳng qua đối với thời gian cũng có nhất định được lĩnh nộ chậm rãi cảm nộ có lẽ có thể đột phá trước mắt cảnh giới t r ủ n g kích nửa bước dung giới thấy hắn khôi phục lại thương không quát nửa bước dung giới thiết thiên thu còn có chút không dài thương không nói lĩnh nộ giới vực còn cần đem giới vực cùng bản thân từng d u n g dung hồn đơn giản nhất sau đó là dung thể cuối cùng mới là dung thần ngươi bây giờ nếm thử đem hồn phách không chê toàn bộ giới vực bao phủ giới vực mỗi một tấc phạm vi chỉ cần giới vực có thể d u n g hợp làm được bộ phận hồn đã giới giới cũng là hồn thì đến được nửa bước d u n g giới rồi hồn đã giới giới cũng là hồn tiết thiên thu lâm vào c h ầ m tư thời gian không dài một cái cự đại giới vực theo trong cơ thể hắn lan tràn đi ra cái thế giới này d u n g hợp l ĩ n h ngộ thiên thu đại đạo thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng h ồ n lực chậm rãi chậm rãi d u n g hợp không biết quá nhiều lâu con mắt rồi đột nhiên tỏa ánh sáng khí tức trên thân trong chốc lát phá vỡ trước mắt gông c ù n xiến xích trở nên càng cường đại hơn minh ngông cùng trước khi tiêu sử thái tử đều tương xứng rồi h ả o cương thiên phú liếc mắt nhìn nhau võ thánh chiến thánh nguyên một đám tràn đầy hoảng sợ không hổ là khí vận c h i tử càng bị tô ẩn vũ nhục tiến bộ càng lớn vừa bị tiêu sử đánh chính là lao sư đều nhận không ra lại bị tô ẩn chặt đứt hơn mười đầu cánh tay vốn tưởng rằng t i ể u tính toán khôi phục cũng cần tốn hao không biết bao lâu chỉ đã luyện hóa được phì di thánh xương cốt bị thương không để điểm vài câu trực tiếp đột phá phần này thiên tư cường đại đến đáng sợ theo lý thuyết tiết thiên thu loại này siêu cấp thiên tài rất dễ dàng bị phát hiện như thế nào thường khung thu đồ đệ trước khi chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua đột nhiên võ thánh tràn đầy nghi hoặc truyền tâm tới tiết thiên thu cũng không phải gì đó linh tính biến thành mà là thật nhân tộc nhân tộc gần đây đều ở đây hai vị giam không xuống thật muốn xuất hiện như vậy một thiên tài tất nhiên sớm phát giác có thể hết lần này tới lần khác cái gì tin tức đều không được đến qua lại để cho người nhịn không được cảm thấy kỳ quái ta điều tra qua nghe nói hắn không có phụ thân là mẫu thân quan sát tinh hạ gặp ngôi sao truy lạc thụ thai mà sinh sinh hạ hắn thời gian không dài t i ể u chết rồi lại về sau đã bị thương không nhận được bất chu sơn thánh địa thu làm đệ tử chiến thánh nói võ thánh n ữ mày nữ nhân không có nam nhân làm sao có thể sinh ra hải tử rất hiển nhiên có người cố ý đem cái gì đó che giấu quan sát ngôi sao truy lạc thụ thai sẽ không phải cái này tiết thiên thu tự là thương khùng con riêng a bằng không thì vì sao như vậy thiên vị lại là tài nguyên lại là pháp lực vì bồi dưỡng hắn tận hết sức lực mà cùng làm đệ tử kim ô t h i ề m quế chết thì chết rồi liền thương tâm đều không có rõ ràng không đúng chương ba trăm năm mươi hai thần thú đồ có khả năng chiến thánh gật đầu lồng ngực b ú c cháy lên nồng đậm bát quái chi hỏa không nghĩ tới thương khùng mày g i m mắt to người còn rất phong lưu không phải con riêng không có khả năng như thế thiên vị tô ẩn trong tay ăn hết nhiều lần như vậy thiếu còn như trước các loại bảo vật không ngừng cho mấu chốt còn mang theo tới nơi này tìm kiếm cơ duyên võ thánh đồng dạng giật mình lúc này hai đại cao thủ lại không có trước khi lạnh lùng ngược lại biến thành ưa thích nói huyên thuyền thôn phụ bọn hắn bên này nói chuyện t h i ế m tiết thiên thu rốt cục vững chắc tu vi đem linh hồn cùng giới vực dung hợp một bộ phận nửa bước dung giới cảnh vững chắc đi thôi đã có đầy đủ thực lực thời gian trường hà cũng có thể mở ra càng dài tiết thiên thu đi nhanh một vượt qua đã rơi vào dòng sông phía trên mang theo mọi người hướng tiền phương cấp tốc hành tẩu rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ không biết đi nơi nào bọn hắn vừa đi không lâu hư không ở chỗ sâu trong gợn sóng lập lòe tô ẩn đi ra tình huống bình thường mặc dù hắn ở tại chỗ này thương khung bọn người cũng sẽ không hạ sát thủ nhưng nhất định sẽ yêu cầu pháo các loại pháp bảo theo trên người mình vơ vét tài sản chỗ tốt còn không bằng như vậy bỏ chạy che giấu tìm cơ hội tìm kiếm càng nhiều nữa chỗ tốt hôn dung cảnh thể dung cảnh thần dung cảnh thương khung lời nói mới rồi tại trong óc quanh quẩn hắn đ ã b ắ t phẩm đ ỉ n h phong có thể mau chóng bước ra một bước này rồi bằng không thì thiên nhân ngũ suy toàn diện hàng lâm ai sống ai chết nguy cơ trùng trùng cũng không đủ thực lực đừng nói bảo hộ nhân tộc rồi tự bảo vệ mình cũng khó khăn hôn dung cựu là đem linh hồn cùng giới v ư ợ t hoàn mỹ dung hợp hồn là giới giới là hồn loại tình huống này thân thể bị giết giới vực chỉ cần bảo tồn có thể tiếp tục còn sống giới chủ cảnh thân thể bị hủy đồng dạng sẽ bị chém giết nhưng đạt tới cái này cái gọi là hồn dung cảnh t i ể u không giống với lúc trước giới vực bất diệt người sẽ không phải chết đương nhiên cũng không phải chân chính bất tử bất diệt giới vực bị người cất đ o ạ n hoặc là bị càng mạnh hơn nữa người phá hư đồng dạng hội thần hồn câu diện nhưng linh hồn công kích dĩ nhiên khởi không đến hiệu quả gì rồi thật giống như chiến thánh chiến tranh c h i kỳ bên trong giết chóc chi ý đối với cái này k h ắ c hắn còn có chút ảnh hưởng chỉ khi nào bước vào cấp bậc này hoàn toàn có thể đem loại này cấp bậc công kích gánh vác đến toàn bộ giới vực thậm chí trong đó sinh hoạt vô số sinh linh tự nhiên cũng t i ể u khởi không đến cái tác dụng gì đã tiết thiên thu đều có thể thành công hắn có lẽ cũng có thể tinh thần k h ẽ động khổng lồ linh hồn chi lực phân tán thành nguyên một đám hạn cùng càn nguyên giới mỗi một tấc không gian dung hợp lẫn nhau thứ hai bị ba mươi sáu cổ thánh rèn luyện vào năm toàn bộ thế giới sớm đã cùng ba mươi sáu loại đại đạo hoàn mỹ giao hòa lúc này tô ẩn linh hồn lan tràn tới ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp tự chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ bất quá đơn thuần liên tiếp vô dụng còn cần dung hợp làm được tuy hai mà một rất nhanh tô ẩn lộ ra cười khổ c à n nguyên giới không phải hắn bản thân lực lượng sinh ra đời giới vực mà là thật sự tồn tại qua thế giới trải qua trên vạn năm nhân tộc cường giả rèn luyện phạm vi thật sự quá lớn sớm đã vượt qua bình thường giới vực phạm chủ tiếp thiên thu giới vực có thể có hơn vạn dặm đường kính cũng không tệ rồi tiêu sử thái tử cũng kém cách không lớn mà hắn cựu châu tương liên hơn nữa đại dương các loại dĩ nhiên vượt qua nghìn vạn dặm lớn như vậy phạm vi cũng thì thôi vi củng cố lại đang bốn cực khảm nạm ngao bốn nền móng trường lại để cho thiên rất cao địa căng dày sớm đã hướng tiên giới bộ dáng phát triển viễn siêu bình thường giới vực phạm chủ làm như vậy giới vực cảnh hắn là vô địch không người nào có thể chống lại có thể muốn dung hợp linh hồn khó khăn không chỉ gấp mười lần bởi vì linh hồn của hắn cường độ bao trùm mười vạn g i ả m tả hữu t i u tiêu hao hầu như không còn rồi liền toàn bộ thế giới một phần trăm đều không có bao phủ đến nếu như nói linh hồn dung hợp một nửa giới vực là nửa b ư ớ c dung giới cảnh hắn cái này tính toán cái gì một phần trăm b ư ớ c dung giới quá thảm rồi tuy nhiên dung hợp vô cùng thiếu thực lực lại gia tăng lên không ít duy nhất đáng giá vui mừng chính là sức chiến đấu gia tăng lên không chỉ một lần lần nữa đối mặt tiêu sử thái tử không cần tiểu vũ cắt thú ra tay cũng có thể nhẹ nhõm sửa chữa trước mặc kệ nhìn xem có thể hay không tìm được bảo vật mau chóng gia tăng linh hồn cường độ giờ phút này hắn tốt nhất biện pháp giải quyết tự là tăng cường linh hồn lực lượng chỉ cần hồn lực đầy đủ càn nguyên giới mặc dù lại đại đồng dạng có thể hoàn mỹ dung hợp đương nhiên linh hồn cũng không phải dễ dàng như vậy tăng cường trừ phi đem nguyên khí châu nội thương khung thánh địa chộp tới mấy ước tu luyện giả đồng thời chém giết luyện hóa hắn không phải r ế t chóc máy móc không có khả năng vì mục đích không từ thủ đoạn cho nên loại sự tình này làm không được hiện tại chỉ có thể chờ mong thú đ ỉ n h có tăng thêm linh hồn bảo bối rồi thu vi tiến bộ thời gian trường hà so với trước càng thêm rõ ràng quan sát đại thú vương thi triển lực lượng không chỉ có tiết thiên thu được lợi rất nhiều hắn đồng dạng đã có càng sâu linh mộ hơn nữa đã luyện hóa được pháo lúc này thời gian trường hà càng thêm bành trướng hùng hồn lao nhanh không nớt so về tiết thiên thu chỉ mạnh không yếu Nạo Nghệ đứng ở dòng sông phía trên, tô ẩn hai mắt nhắm nghiền, cảm ứng Tống Ngọc Lao sư tình、đạo. Không cùng đối phương hợp tác, lớn nhất dựa tiểu là có thể tùy thời định đạo. Lao phía hai hợp thể thời đối ở dựa Sư tô mắt tác, tiểu tùy cảm có là vị. quả nhiên trong tương lai rất nhanh cảm ứng được tống ngọc lão sư vị trí cụ thể quả thật trong tương lai thời không nội khoảng cách hiện tại thời gian cũng không lâu xa phong ấn tại tương lai tránh né thiên nhân ngũ suy vị này long đế đáng sợ đứng tại trên mặt nước sôi dòng mà xuống thời gian tại trước mắt cầu vồng giống như chạy sôi mà qua như là thất thải vân hà đột nhiên tô ẩn ngừng lại thân thể một đoàn toàn thân k h í tức có rút lại sạch sẽ ẩn thân tại một cái ít tồn tại trong không gian vừa mới giấu kỹ t i ê u chứng kiến đại thú vương thương khung bọn người dĩ nhiên gặp gỡ đang tại giao thủ một cỗ hùng hồn lực lượng sinh cơ bị xé rách xuống bị thú đình thôn phệ hấp thu thương khung hoàn g tuyên bọn người mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu lúc này tiêu sử thái tử lần nữa khôi phục toàn thịnh thời kỳ phối hợp long thần tiên thực lực kinh người đại thú vương cũng khôi phục một ít tu vi cứ việc cản không nổi dung hợp tam thập tam thiên thương k h u n g lại cũng không kém quá nhiều về phấn võ thánh chiến thánh bởi vì còn không có đột phá bát phẩm đ ỉ n h phong lúc này chiến đấu ngược lại biến thành yếu nhất tồn tại bất quá thú đình tựa hồ không có buông tha bọn hắn không ngừng thôn p h ệ lực lượng lại để cho bọn hắn chật vật không chịu nổi t i ế t thiên thu tắc thì không ngừng duy trì thời gian trường hạ nếu không mọi người không chịu nổi thời gian xa lánh sẽ bị một lần nữa lách vào hồi sự thật song phương chiến đấu hừng hực khí thế xem ra trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại biết rõ một khi ngoi đ ầ u lên nhất định sẽ khiến cho song phương k i ế n kỵ tô ẩn tận khả năng áp chế khí tức hướng bốn phía lặng lẽ nhìn lại như cũng là vừa rồi đại điện không gian trên vị trí tựa h ồ không có quá biến hóa lớn nhưng tỏa thiên tỉnh sớm đã nứt vỡ triệt để biến mất bởi vì không có hệ tham chiếu không cách nào xác định rốt cuộc là bao lâu tương lai nhưng có thể khẳng định đi qua thời gian cũng không dài bởi vì long hoàng như trước không có thức tỉnh chiến đấu song phương đều đang tìm kiếm một phương muốn cho hắn thức tỉnh một phương nghĩ đến đến t ỏ a long môn đều có mục đích không ai nhường ai tô ẩn nhữ mày theo lý thuyết long hoàng có lẽ ngay tại phụ cận vì sao cái gì cũng không thấy long hoàng bắt đi lão mạn linh hồn không thông qua chiến thánh bọn hắn ta có lẽ cũng có thể tìm đến đối phương một cái ý nghĩ xông ra hắn có thể tìm được cái này thú đỉnh cũng là bởi vì cảm ứng lão m ạ n linh hồn đã bị long hoàng bắt đi đồng dạng có thể thông qua loại thủ đoạn này tìm được một giọt tinh huyết hiện hiện tại lòng bàn tay tô ẩn cẩn thận cảm ứng một lát sau vẻ mặt cổ quái một tay vẽ một cái thời gian trường hà lần nữa hiện hiện về phía trước đi vài bước trước mắt tràng cảnh như trước không thay đổi hay vẫn là tại đại điện phía trước bất quá giao chiến song phương đã không thấy rồi cực lớn môn hộ lơ lửng tại trong hư không như là hấp thu lực lượng đủ mức trái tim nhảy lên tùy thời đều không chịu nổi bên trong một đầu hoàng kim cự long hư ảnh không ngừng du đãng đúng là lúc trước hắn chém giết long đế cùng với long tộc rất nhiều trưởng lão lúc chứng kiến c h ẳ n g cảnh long hoàng tô ẩn nhẹ nhàng thở ra cẩn thận hướng trước mắt cực lớn môn hộ i nhìn lại thượng diện điêu khắc lấy đặc thù văn tự cùng long ngự không quá giống nhau lại đồng dạng ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí không những được đem k h í tức toàn bộ ngăn cách liền linh hồn lực lượng đều không thể đột phá cái này môn giống như ở đâu bãi kiến môn hộ tứ tư, tư phương phương cùng khung ảnh lồng kính có chút cùng loại tựa hồ ở nơi nào đã từng gặp tựa là trong thời gian ngắn n g h ĩ không ra quan sát một hồi b i ế t không nguy hiểm thân ảnh nhoáng một cái theo chỗ tiềm ẩn bay ra đi vào môn hộ trước mặt t ô ẩn bàn tay đưa tới vê anh một cố mênh mông tới cực điểm khí tức phách chạm à yêu nhau lông mi giơ lên t ô ẩn giới vực hướng ra phía ngoài lan tràn đồng thời pháo bay ra bổ tới hư không liên tục bạo tạc xuất hiện một đầu đ è n k ỵ thông đạo liên tục lui về phía sau mấy chục bước tô ẩn cái này mới ngừng lại được tràn đầy hoảng sợ chỉ là đơn thuần tiếp xúc thoáng một phát liền đem hắn đánh lui cái này môn hộ không khỏi thật là đáng sợ a giống cảm ứng được có người va chạm vào môn hộ du đãng cự long hư ảnh ngẩng đầu lên phát ra kinh người gào thét c h i âm như là tùy thời đều sẽ rách phá gông cùng x i ề n g xích trực tiếp lao tới khoảng cách gần quan sát tô ẩn cái này mới phát hiện vị này long hoàng thoạt nhìn hung mãnh trên thực tế chỉ là một đạo phân cách đi ra tàn nghiệm bản năng phát ra huy áp lại để cho người kiếm kỵ nếu là tàn nghiệm lại ra không được tôi ẩn kính sợ chi tâm diệt hết lần nữa nhìn quanh phải trái vô luận như thế nào trước tìm được lão mạ n linh hồn nói sau bằng không thì thằng này chỉ có thể một mực ngủ say bốn phía không có vật gì vô luận là giới vực dò xét hay vẫn là thần thức đảo qua đều phát giác không đến cái gì lần nữa đem tinh huyết lấy ra con ngón búng ra một đạo x ư ơ n g mù thẳng tắp hướng môn hộ trước mặt hư không lan tràn chẳng lẽ môn hộ trước còn có phong ấn trong nội tâm khẽ động tô ẩn vội vàng đi vào trước mặt tra xét rõ ràng quả nhiên bị hắn nhìn ra không đúng môn hộ trước tựa hồ thật sự có một tầng đặc thù không gian cùng họa quyển tường kép có chút cùng loại lấy r a pháo dùng đem hết toàn lực bổ tới hào quang lập lòe không gian lấp lư cái gọi là không gian cũng không chém đúng ra xem ra dựa vào man lực không được nên có cái gì cơ quan lông mi d ơ lên long hoàng chính là thời kỳ viễn cổ đệ nhất nhân lưu lại không gian không có khả năng đơn thuần man lực có thể phá vỡ tất nhiên có phương pháp đặc thù tiêu sử thái tử nếu như là hắn chuẩn bị ở sau mà nói thằng này huyết dịch nên có dùng bàn tay triển khai một dọn tinh huyết lơ lửng tại trước mặt liên tục cùng vị này thái tử chiến đấu nhiều trường đừng nói tinh huyết rồi lân phiến đều không biết được bao nhiêu hô máu tơi ư đối với lên trước mặt không gian bay đi quả nhiên như là kích phát nào đó cơ quan từng đạo hào quang bảy màu l o n g lánh lập tức một đầu cực lớn cầu hiện hiện tại trước mặt không có sốt ruột đi lên tô ẩn trầm ngâm một lát thân thể nhoáng một cái biến thành tiêu sử thái tử bộ dáng dọc theo hào quang vào trong đi đến tuy biết đạo long hoàng còn không có thức tỉnh nhưng không xác định thằng này có hay không mặt khác chuẩn bị ở sau phàm là coi chừng cho thỏa đáng hổ d ữ không ăn thì con vị này tiêu sử đã tôn sức thiên tân vạn khổ cũng muốn lại để cho hắn thức tỉnh nhất định là đã bị coi trọng không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở nhẹ n h õ m đi vào tiếng nước róc rách tô ẩn ngẩng đầu nhìn lại một vũng nước trong từ hư không nội mà đến theo môn hộ phía trên chạy sôi mà xuống tựa như một bức tranh quấn long hoàng đang tại nước chạy ở chỗ sâu trong yên tĩnh ngủ say mà trước khi chứng kiến hư ảnh thì là nước chạy trong chiếu giỏi đi ra tàn nghiệm đây là thần thú đồ trong nội tâm chấn động tôi ẩn giật mình lúc trước cùng phượng đế tiến về bắc nguyên tri địa tại nhược thủy sông cuối cùng bái kiến cái gọi là thần thú đồ lúc ấy một mực không hiểu cũng không cách nào tiến vào trong đó lúc này mới minh bạch cái k i a đồ đã bị long hoàng lấy đi rồi chẳng lẽ thương khung theo như lời siêu thoát chỉ chính là cái này đây là cái gì khiếp sợ qua đi nguyên một đám không lớn viên cầu xuất hiện tại trước mắt bọt khí đồng dạng từng cái đều lớn nhỏ cỡ năm tay yên tĩnh lơ lửng tại cách đó không xa d ậ m d ạ p chẳng trị chừng trên t r ă m cái nhiều con rùa đen tinh huyết cảm ứng dây nhỏ bất ngờ xuất hiện tại một miếng viên cầu phía trên rất hiển nhiên thứ này phong ấn lao m ạ n linh hồn lực lượng nhẹ nhàng một chảo nghiết tại lòng bàn tay cảm ứng thoáng một phát quả nhiên cảm thấy lao m ạ n ý niệm từ bên trong chuyển tới ý niệm chấn động tới trao đổi thứ hai vốn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ vậy mà cảm nhận được chủ nhân linh hồn chấn động lập tức mừng rỡ kỹ càng giảng giải bị trào quá trình cung huyên giáp tộc trưởng theo như lời không sai biệt lắm vượt qua quy tắc kiếp về sau bị long hoàng tàn niệm cảm ứng được c h à o đến nơi này phong ấn tại viên cầu nội về phần nguyên nhân nó l i n h ngộ bí hí đại đạo mà cái này đại đạo là vì thay long hoàng ngăn cản thiên nhân ngũ suy phân liệt đi ra ngoài bởi vậy một khi hậu nhân luyện hóa dĩ nhiên là sẽ bị hắn thôn p h ệ trao đổi chỉ chốc lát tô ẩn hiểu được đem lão m ạ n cùng mặt khác trưởng lão long tộc long đế ý niệm c h à o tới người cũng không phải là long hoàng bản tôn mà là đạo kia tàn niệm long hoàng lâm vào ngủ say có lẽ cùng đại thú vương đồng dạng thực lực suy yếu không ít mới có thể an ổn che giấu không bị thiên đạo phát giác mà lưu lại cái này đạo hư ảnh mục đích là ở thanh tính trước s i ê u tập đầy đủ khôi phục sinh cơ cùng lực lượng nghĩ thông suốt những n à y tô ẩn tràn đầy kích động nói cách khác những viên cầu này đều là nó s i ê u tập linh hồn cùng lực lượng mà tàn niệm không công kích ta là thực cảm thấy ta là tiêu sử thái tử ngủ say vài văn và năm hay vẫn là giảm xuống tu vi phong ấn khẳng định cực kỳ suy yếu vì ứng đối sau khi tỉnh dậy khả năng tao nộ vấn đề tự nhiên sẽ sớm chuẩn bị đủ loại khôi phục lực lượng phát bảo những b ọ t khí này t ự là thứ này phát tài đem l á o mạn ý thức đưa vào nguyên khí châu nội con rùa đen trong cơ thể tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng lăng không trào tới đây là long hoàng năm vạn niên tích lũy như đều là quy tắc cảnh cường giả linh hồn ý niệm một khi thôn p h ệ linh hồn của mình hội trở nên rất mạnh Trước k hơn i l mười miếng bọc khí rơi vào lòng bàn tay bị trực tiếp bóp nát tinh thần h ồ n lực mắt thường có thể thấy được tiến vào mi tâm cùng càn nguyên giới rất nhanh dung hợp quả nhiên cảm nhận được linh hồn cùng giới vực giao hòa khuyết trương tốc độ mỗi một giây đều muốn tiến lên mấy vạn km tô ẩn kích động không ngừng run dày long hoàng đây là chém giết bao nhiêu quy tắc cảnh cường giả mới làm ra đến những vật này đổi lại hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ toàn bộ tiên giới cũng không có nhiều như vậy cường giả giống vốn đối với tiêu sử thái tử tiến vào cái không gian này hao không thèm để ý tàn niệm hư ảnh thấy hắn chẳng những không muốn lấy thức tỉnh long hoàng vẫn còn vụng trộm thôn phệ bọc khí khí một tiếng gào thét móng nuốt xé rách không gian trào đi qua biết rõ bị phát giắc cũng coi như bình thường tô ẩn cũng không nói nhảm pháo tế ra nên đón tiếp lấy thời gian sinh tử nhân hoàng thiên hoàng địa hoàng năm loại đại đạo phối hợp chân ngao chấn áp cản nguyên liền giới chắc chắn vô cùng hơn nữa hắn không ngừng d u n g hợp lực lượng càng ngày càng mạnh cả hai giao phong vậy mà cân sức ngang tài ai cũng thắng không nổi a i tiếp tục thôn vệ biết do hắn nội tình hay vẫn là quá yếu một bên ngăn trở hư ảnh tiến công một bên tiếp tục thôn vệ không trung viến cầu ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp lần nữa bị hắn cắn nuốt hơn ba mươi cái lúc này linh hồn cùng càn nguyên giới dung hợp độ dĩ nhiên đạt đến hơn phân nửa nói cách khác thực lực trước mắt so về tiêu sử thái tử tiết thiên thu đều muốn cừng rồi giống chứng kiến vị này thái tử không ngừng cướp đoạt bọc khí tàn nghiệm triệt để nổi giận tiếng gầm gư ở bên trong dãy rủa nước chạy gông cùng xiềng xích vừa thô vừa to cái đuôi mạnh mà quét qua ầm ầm c ò n thưa lại một nửa viên cầu lập tức bị toàn bộ đánh nát c u ố n vào thần thú đồ nội bị ngủ say long hoàng thốn vệ mỹ mắt lắc lư long hoàng tùy thời đều t h ứ c t ỉ n h tô ẩn con mắt nhau lại như còn lại viên cầu bị hắn thôn phệ sạch sẽ tuyệt đối có thể dung hồn thành công do đó một lần hành động trùng kích thể dung cảnh đến lúc đó mặc dù thương k h ô n g dung hợp tam thập tam thiên đặt tới thần dung cảnh đ ỉ n h phong cũng không cần sợ hãi rồi kết quả cái này tan niệm rõ ràng đem những vật này toàn bộ lộng phá một cái đều không lưu khí sắp bạo tạc đã không có linh hồn tự lấy ngươi làm thế chất a lông mi dương lên Tô ẩn gầm nhẹ một tiếng, giới vực nương theo ẩn nhẹ nương linh hồn, gầm giới vực bảy a ra. o phủ phương, cấp chủ thần thú, binh khí, thời hắn đối đại đồng đi giới lục bậc bị tế t đại giới chủ đồng thời ra tay không gian thời gian nháy con mắt đã bị đánh thành trăng giấy vô cùng vô tận lực lượng phiên cổn mà đến hướng hư ảnh chỗ dòng sông xé rách mà đi cùng thời khắc đó trước khi tại nhược thủy lĩnh ngộ thời gian đại đạo cọ rửa đi qua đem trước mặt nước chảy xé rách không ngừng lắc lư tùy thời đều sụp đổ vê anh tàn nghiệm công kích bị chắn bên ngoài chỉ thoáng một phát đã bị đánh thành một t r ư ơ n g tranh gián tường đ ộ n g ở trên mặt nước l u y ệ n hóa con mắt t ỏ a ánh sáng tô ẩn đối với tàn nghiệm trào tới hô đúng lúc này trong môn long h o à n g rồi đột nhiên mở mắt ngủ say năm vạn niên trên đời đệ nhất nhân tỉnh lại chương ba trăm năm mươi ba đục nước béo cỏ ngươi là người nào dám giả mạo con ta gặp trước mắt kim long không chỉ có đưa hắn tàn niệm đánh thành tranh gián tưởng càng là cướp đi một nửa tích xúc một điểm lao động chân tay đều không để cho hắn lưu long hoàng sắc mặt âm trầm xuống dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra trước mắt vị này cũng không phải là tiêu sử mà là cái khác sinh mệnh ngụy trang hắn quan sát đối phương tô ẩn đã ở quan sát hắn vị viễn này n cổ đệ h ấ thiên n â n cùng trong truyền thuyết đồng dạng, chín c thuyết á long lân trảo, toàn thân kim sắc lân phiến, tản mát ra tựa như mát tựa h kim i sắc ra đạo để lại cho cảm giác các bách, lại để cho người tới gần tới về s a uy hô hấp đều có chút h đều u có c ể n Thiên tới. uy khó dò nói đúng là loại này thống ngự xa nhiều năm lại để cho bách thú thần p h ụ thậm chí thiên nhân ngũ suy đều không chết trên người kèm theo khí thế cũng không phải là tiêu sử thái tử đại thú vương có thể so sánh với thậm chí thương khung đều so ra kém không phải nói thương khung yếu mà là hắn tu luyện chính là thái thượng vong t ỉ n h đối với quyền lợi không có quá lớn khát vọng tuy là đương thời đệ nhất nhân lại không thống nhất qua tiên giới không chuẩn bị loại này không chế vạn giới cảm giác áp bách không phải toàn thịnh kỳ đều như vậy chính thức đỉnh phong long hoàng lại hẳn là cường tô ẩn âm thầm l i ễ u lưỡi có thể phong ơn chính mình tránh né hạo kiếp tu vi tất nhiên nhận lấy tổn thương thậm chí vừa rồi những bọn khí kia đều có một phần là cố ý tản mát ra đi lực lượng dù vậy đều cho hắn loại này áp bách trước mắt vị này viễn cổ đệ nhất nhân hoàn toàn chính xác đã cường đại đến cực điểm như thế nào dám tới giật đồ không dám thừa nhận thân phận của mình sao gặp đối phương một mực nhìn qua lại không nói lời nào long hoàng gầm lên ha ha mỉm cười t ô ẩn biến thành thương khung bộ dáng thiên hoàng đạo trong người vận chuyển cả người lộ ra lạnh lùng vô tình trong n g a y mắt vậy mà cùng thương khung thánh nhân đã có chín phần tương tự sợ là tiết thiên thu cũng khó khăn dùng phân biệt vạn bối thương khung b á i kiến long hoàng bệ hạ ngoài miệng nói chuyện trên tay lại không có chút nào ngừng đem tàn n i ệ m đã nằm đến phóng tới kim ô bản mệnh hòa nội thiêu đốt chiết xuất dựa vào bản thân thực lực muốn rèn luyện long hoàng ý niệm rất khó làm đến mượn nhờ bổn mạng hỏa t i ể u không giống với lúc trước cái này cổ liệt diễm liền hư không đều có thể thiêu đốt bị đánh thành trọng thương tàn n i ệ m không đến lương cái hô hấp t i ể u không kiên trì nổi trở nên tinh thuần vô cùng người muốn chết gặp đối phương chứng kiến chính mình tỉnh còn tiếp tục luyện hóa hắn tàn n i ệ m long hoàng giận tí m m ặ t thân thể khổng lồ lơ lửng kim sắc móng l u ố t đối với môn hộ trào đi qua vâng thần thú đồ không ngừng lắc lư hư không mà đến ngực thủy không chịu nổi áp lực đỉnh chỉ chạy xuôi thú đình hư không cũng tựa hồ cảm nhận được hắn l ử a giận một tầng tầng không gian tiêu tán mất đi tô ẩn khoe miệng co lại thần thú đồ hắn chạm đến thoáng một phát thiếu chút nữa bị giết mượn nhờ pháo mới có thể ngăn cản v y thế như thế pháp bảo thằng này ngạnh đụng không những không có sự tình còn đánh chính đánh luyện à là à. thứ Thật Trước biết rất tới vượt hai không dám phản kháng. khi không nghĩ tới mạnh như vậy, sợ là xa đáng cường, dám vậy, là đã sợ sợ rõ q á phá vừa mới đột phá thương khung. u l hóa biết rõ thời gian không đợi người đối phương tùy thời đều có thể phá cửa mà ra tô ẩn lập tức đem chiết xuất tàn niệm thu vào mi tâm chuyển hóa thành linh hồn của mình trong chốc lát một đạo bao la tới cực điểm lực lượng tràn đầy toàn thân đã dung hợp hơn phân nửa cản nguyên liền giới lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng tăng trưởng ngắn ngủn ba cái hô hấp tự dung hợp chín mươi lăm phần trăm hô lần nữa ngừng lại cứ việc tàn niệm đại bổ hay vẫn là hơi chút yếu đi chút ít khoảng cách hồn dung cảnh viên mãn kém một bước cuối cùng nói cách khác hắn bây giờ là đến gần vô hạn dung giới cảnh nhưng như trước tại nửa bước phạm chủ không có triệt để thành công đáng tiếc tô ẩn bất đắc dĩ được rồi nào có thập toàn t h ậ p mỹ biết rõ chuyện thế gian không có khả năng thập toàn thập mỹ đem thất lạc cảm xúc dứt bỏ lần nữa nhìn về phía trước mắt môn hộ cực lớn thần thú đồ đã bị cuồng bạo long hoàng xé rách xuất hiện vết rách ngăn cách thiên đạo phong ấn cũng xuất hiện từng đạo lỗ hổng biết rõ vị này long hoàng thanh tỉnh môn hộ ngăn cản không nổi quá lâu tô ẩn hai hàng lông mày giơ lên một tiếng cười to ngươi là viễn cổ đệ nhất nhân ta chính là đương thời đệ nhất nhân vương không thấy vương cáo tử hô thời gian đại đạo h i ể n hiện quay người bỏ chạy long hoàng thấy hắn nói ra đệ nhất nhân khẩu hiệu còn tưởng rằng sẽ cùng cuộc chiến đấu không nghĩ tới trực tiếp đào tẩu khí tròm dâu đều thổi lên thiếu chút nữa nổ tung hiện tại hậu bối đều như vậy cháu trai đấy sao yếu điểm mặt được hay không được có bản lĩnh cùng ta một trận chiến lại để cho ta biết một chút về n g ư ờ i cái này đương thời đệ nhất nhân đến cùng như thế nào long hoàng thân thể khổng lồ lần nữa hướng thần thú đ ổ đánh tới ông lực lượng mãnh liệt như là sông tiền đường thủy triều cứ việc có con đê ngăn trở Như trong ư ớ c có hùng nội tầng tầng đổ, tùy thời đều không chịu nổi, biến thành loạn lưu. Tô ẩn ra xích, móng đuốt đều không chịu nổi. Trong nội tâm r o n nội g t rung động trên mặt lại không có chút nào biến hóa một bên đào tẩu một bên la lên muốn cùng ta so đến thương khung thánh địa a một bên đào tẩu một bên múa quyền pháp hùng hậu lực lượng tại thiên hoàng đạo r a trí xuống trồng chất thành một tầng tầng không gian tựa như một tầng tầng thương thiên hán tại bắt t r ư ớ c tam thập tam thiên tuy nhiên không q u á giống nhưng cách thần thú đồ long hoàng chưa hẳn có thể phát giác là giả tam thập tam thiên cùng đối phương xông tới môn hộ sinh ra sóng x u n g kích hai hai triệt tiêu tô ẩn thân ảnh loại lên biến mất tại nguyên chỗ không biết chạy trốn tới cái đó một cái thời không thương k h u n g ta nhớ kỹ ngươi rồi không nghĩ tới tung hoành viễn cổ không người có thể địch chính mình bị một cái van bối t r e o đùa rồi long hoàng tuy nhiên phẫn nộ rất nhanh hay vẫn là khôi phục lý trí một cái thời đại có một cái thời đại kiêu hùng thằng này có thể v ọ t tới nơi ở của mình tìm được chính mình nhận thân chỗ chỉ bằng vào điểm ấy đã biết rõ cũng không đơn giản sợ là tập hợp một cái thời đại số mệnh ngụy trang thành thái tử bộ dáng hơn nữa dùng máu tươi của hắn mở ra phong ấn chẳng lẽ x ử nhi bị độc thủ long hoàng con mắt meo lại một lát sau nhẹ nhàng thở ra hắn dĩ nhiên cảm ứng đi ra vô luận tiêu sử thái tử hay vẫn là đại thú vương đều bình yên vô sự bất quá tựa hồ đang cùng người khác chiến đấu không cách nào đến tìm hắn thôn vệ quắt khẽ một tiếng thú đình hấp thu vô số sinh cơ lực lượng nhận lấy dẫn dát nhao nhao hướng hắn hội tụ thời gian nháy con mắt tựu i dung nhập thân thể của hắn đã có những lực lượng này nó lân phiến trở nên càng thêm trói mắt rồi tu vi mặc dù không có khôi phục nhưng trong cơ thể viễn cổ mốc meo khí tước lại bị tinh lọc không ít tùy thời đều sẽ vẫn lạc bộ dáng trở nên sức sống chẳng trề nguyên lai、like、đã ngủ say năm v à năm mới thời đại đã đến có thể hay không siêu thoát tại đây một lần hành động dung hợp nhiều như vậy lực lượng hắn đã đã biết ngủ sau thương hải tăng đ i ể n đi ra ngoài đi móng v u ố t lần nữa trào tới liên tục hơn mười cái trước mắt muôn hộ lại không chịu nổi phá vỡ đi ra bị nó thu vào lòng bàn tay hô con ngón đúng ra đồng dạng một đầu thời gian trường hà hiện hiện Lực lớn hướng tới. long thân, rất nhanh tiền phương du tới. Mỗi người cũng biết hắn rất biết tu Mỗi vi du vô đáng ị c cũng cực chút chênh h nhưng không thời hiểu, thú không lệnh. hiểm thật, tô ẩn âm thầm nhẹ nhàng thở gian vương, nào Nguy ẩn mắn lại đại đạo, đại biết đối với kỳ tô t đều về am ra. May so o âm t được h h a n n b ằ không tiếc h Hoàng thật ì Long lao t sự ớ dùng hắn thực lực trước mắt, nhất định g thực chém mắt, trước lực bị sẽ i linh hồn còn thiếu một ít mới có thể cùng càn nguyên giới triệt để dung hợp tuy chỉ c h a n h lệch năm nhưng chỉ bằng vào tu luyện mà nói không có trăm năm thời gian không có khả năng hiểu rõ trừ phi có thể tìm được giới chủ đỉnh phong cường giả luyện hóa hoặc là không kém nhiều binh khí chỉ là cường giả loại này cùng binh khí toàn bộ tiên giới đều có ít bọn hắn chiến đấu kết quả không biết thế nào tiến lên bước chân ngừng lại vừa rồi dọc theo thời gian trường hà tiến lên thời điểm chứng kiến thương cung đại thú vương bọn người đang tại giao thủ không biết kết quả như thế nào nhìn xem có thể hay không thừa cơ làm cho điểm chỗ tốt thân thể lần nữa che giấu tại trong hư không về tới vừa rồi mấy người chiến đấu thời gian đoạn quả nhiên thấy chiến đấu vẫn còn tiếp tục cả đám tất cả đều bị thương không nhẹ thương k h u n g hoàng tuyền thoạt nhìn có chút chật vật lại không có trước khi bình tĩnh ổn trọng võ thánh chiến thánh tắc thì toàn thân là huyết thanh long nghiện nguyệt đao cũng nát một khối về p h ấ n duy trì thời gian trường hà tiết thiên thu thương thế quá nặng cánh tay đã đoạn không biết bao nhiêu can khỏe miệng máu tươi chạy xuôi trắng non quần áo xuất hiện vô số đạo nứt ra cũng không còn trước khi tiêu sái bọn hắn bị thương tiêu sử thái tử đại thú vương cũng không chịu nổi người phía trước long lân vỡ vụn móng đuốt đã đoạn hai cây thứ hai cái đuôi đồng dạng ngốc rồi thậm chí toàn thân mao đều có chút nương cháy tản mát ra nồng đậm mùi thịt đột phá sau thương khung thánh nhân xem như một nhóm người này bên trong người mạnh nhất rồi mặc dù tiêu sử thái tử cầm trong tay long thần tiên cũng không phải đối thủ võ thánh chiến thánh không hổ là chiến đấu mới có thể xuất hiện thiên tài nhìn một hồi tô ẩn cảm khái hai vị này quá trình chiến đấu ở bên trong vậy mà cũng có đột phá nhao nhao đạt đến nửa bức dung giới cảnh cùng tiêu sử thái tử thực lực đều không kém nhiều rồi song phương chiến đấu như trước đang tiếp tục biết rõ chỉ có cường độ cao chiến đấu thương khung bọn người mới có thể phóng thích lực lượng phóng thích sinh cơ bị thú đình hấp thu tiêu sử thái tử hai người dốc sức l i ề u mạng thi triển lực lượng bàn long trụ gầm thét hướng vừa mới đột phá c h i ê n thánh rơi đ ậ p tu vi còn không có triệt để củng cố t i ê u cảm thấy đỉnh đầu không gian bị đè ép thành bánh tráng chiến thánh mái tóc d ơ lên trong tay chiến tranh c h i kỳ đồng dạng ném đi đi ra ngoài hình thành một cái huy hoàng vô cùng chiến trường cả hai giao phong thiên địa nổ vang kịch liệt bạo tắc xuống hai kiện pháp bảo đều có chút r u n r rẩy tựa hồ khí linh nhận lấy thật lớn tổn thương tùy thời đều mất đi dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương cơ hội tốt tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng ban long trụ viễn cổ thú đình dùng để kình thiên cây cột h ắ n tuy nhiên dùng chân ngao trấn trụ càn nguyên giới bốn cực chính giữa còn không có gì trống nói h không tính ư trước c ổn, nếu quá là cách khác hai kiện pháp bảo kia đối với hắn đều có trợ giúp thật lớn vô luận như thế nào đều muốn tới tay dù sao tiêu sử thái tử muốn giết hắn võ thánh chiến thánh cũng hại qua hắn ra tay cướp đoạt cũng không có chút nào tâm lý gánh nặng chỉ có điều đã hắn thực lực trước mắt không có có thích hợp thủ đoạn cùng phương pháp muốn nổ răng c ọ n rõ ràng rất không có khả năng trừ phi có thể làm cho đối phương tê liệt tạm thời không động thủ với hắn chỉ cần có thể kiên trì lưỡng cái hô hấp tự đầy đủ hắn đem bảo vật thu hồi sau đó bỏ trốn mất dặn rồi cứ làm như thế ánh mắt lóe lên một cái ý nghĩ xông ra thân thể nhoáng một cái biến thành một đầu cực lớn kim long khí tức trên thân bay lên cho người một loại nghiền áp bốn cực chấn nhiếp hoàn vũ cảm giác long hoàng hắn ý định vi giả dạng làm vị này đại l a o hù dọa đối phương thoáng một phát nói sau hô chạy xuôi thời gian trường hà ngừng lại tô ẩn theo trong hư không bay ra ánh mắt như điện lãnh mạc như xương hấp thu tiếp cận năm mươi cái bọt khí nội linh hồn lực lượng giờ phút này hắn vận chuyển thái cực đồ về sau vô luận khí c h ấ t biểu lộ còn là linh hồn cho người cảm giác c áp bách đều giống như l ú c đại thú vương cũng khó khăn dùng phân biệt đương nhiên một khi động thủ t i ể u sẽ lộ tẩy tô ẩn đánh bạc đúng là thương khung bọn người trong thời gian ngắn không dám ra tay long long hoàng quả nhiên chứng kiến cái này đầu cự long xuất hiện thương khung hoàng tuyền bọn người lập tức lui về phía sau mấy bước nguyên một đám tràn đầy cảnh giác vốn thế lực ngang nhau vị này xuất hiện chẳng khác nào thiên về một bên rồi phu hoàng tiêu sử thái tử thấy mình còn chưa có đi kích hoạt phụ thân t i ể u tỉnh lại trong mắt hiện lên một đạo n g h i hoặc bất quá rất nhanh bị kích động thay thế phu hoàng tỉnh lại cục diện tự i hồn rồi chỉ cần đem những người này toàn bộ chém giết luyện hóa long tộc có thể lần nữa thống trị chư thiên bình định vạn giới ân bén g oan ngươi làm ra không sai ta thấy bàn long trụ có chút bị hao tổn ta giúp ngươi một lần nữa rèn luyện thoáng một phát khuôn mặt lạnh lùng tô ẩn hai bước đi vào mọi người trên không nhìn về phía trước mắt thái tử đa tạ phụ hoàng tiêu sử thái tử không nghi ngờ gì đem bàn long trụ ném tới Tô ẩn mặt tình tiếp không ẩn biểu được, lần ạ n yên không một tiếng động nguyên chân xuống ngay mánh người, thương nhi, người thật to gan. g xoay khí thu châu thật h một dám tới, liệt ta to đó sau vào áp p này hắn không nhúc nhích dùng võ kỹ cũng không có mượn nhờ pháp bảo chỉ là đem cùng linh hồn dung hợp giới vực không hề giữ lại phong thích phối hợp thêm long hoàng linh hồn áp bách trong chốc lát xé toang không gian gông cùng xiềng xích xuất hiện tại thứ hai đỉnh đầu không nghĩ tới long hoàng cái thứ nhất cầm nàng khai đao chiến thánh ra đầu run lên sợ tới mức thân thể co rụt lại lần nữa đem chiến tranh c h i kỳ tế đi ra cùng thời khắc đó hơi nghiêng võ thánh cũng dài đao vung g ẩ y hủy diệt một khối thanh long nghiện nguyện đao về phía trước đánh rớt hai người vui buồn cùng một cái thụ tập một cái khác chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đúng lúc này thương khung quắc khẽ cùng hoàng tuyền hai người đồng dạng ra tay bọn hắn muốn xem xem vị này l o n g h o à n g đến cùng rất mạnh tô ẩn ra đầu run lên tinh thần khẽ động một đạo ý niệm truyền lại đến tiêu sử thái tử đại thú vương trong óc ta còn không có triệt để khôi phục không cách nào đối kháng bốn người các ngươi thừa cơ đánh lén thương khùng hoàng tuyền ta trước đem chiến thánh võ thánh giết nói sau、tốt. tuy ố t t nhiên nghĩ hoặc nhưng lúc này đích thật là chém giết đối phương thời cơ tốt nhất tiêu sử thái tử đại thú vương cũng không nói nhảm vừa người vọt tới long thần tiên bí mật mang theo lấy trên trăm vạn long tộc cường giả l ử a giận đại thú vương miệng hà khai một cái đồng hồ cắt đồng dạng bay ra phá không rơi đ ậ u b à n mệnh pháp bảo thời quang xa lậu bên trong chạy xuôi đúng là thời gian hàng xa hai đại cao thủ gia nhập thương k h u n g hoàng tuyền lại chẳng quan tâm đối phó tô ẩn chỉ có thể bị động nên đón ngụy trang thành long hoàng tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra vừa thô vừa to cái đuôi mạnh mà quét qua hô trong nháy mắt nguyên khí châu đại hắc tiểu vũ cực nhạc đại ma vương chân long kiếm pháo lục đại giới chủ lực lượng dũng mánh vào toàn thân đối với võ thánh chiến thánh công kích nện xuống dưới giang g i á c thời không trôn vùi võ thánh chiến thánh hai người sắc mặt t r ắ n g nhuận vội vàng lui về phía sau bọn hắn tiến vào thú đình về sau tuy nhiên đồng dạng tiến bộ không nhỏ cho dù không kịp tô ẩn hơn nữa bị trọng thương sao có thể tiếp được ở thanh long hiển nguyện đao chiến tranh c h i kỳ đồng thời phát ra nước nở nghẹn ngào c h i âm bị tô ẩn bắt được đưa vào nguyên khí châu c h ấ n áp lực lượng mãnh liệt huống chi đem hai người thoáng một phát thổi bay đánh chính là liên tục thổ huyết lão sư theo ta đi sau lưng dài ra thứ ba cánh tay thừa dịp chiến thánh bị thương tinh thần không tập trung l ặ n g yên không một tiếng động trào tới sau một khắc bị nàng cất vào pháp bảo tống ngọc biến mất không thấy gì nữa bị thu vào nguyên khí trâu rồi cứ việc nội quấn đến còn không đến mức lại để cho lão sư thật sự thừa nhận chiến thánh l ử a giận một chiêu không chỉ có đạt được chiến tranh c h i kỳ còn đem thanh long nghiện nguyệt đao lấy đến trong tay tô ẩn nhẹ nhàng thở ra thân thể nhoáng một cái đi vào đại thú vương trước mặt ta đến g i ú p ngươi móng vuốt d ơ lên đối với theo thương khùng đập rơi tốt gặp bệ hạ nhanh như vậy t i ể u giải quyết chiến thánh võ thánh hai người đại thú vương nhẹ nhàng thở ra lập tức cảm thấy bờ mông một hồi đau đớn kịch liệt mạnh ma quay đầu lập tức chứng kiến cùng hắn liên thủ long hoàng lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh trường kiếm trực tiếp đâm vào cái mông của hắn bên trong đâm ra một cái cự đại lỗ thủng trên người một mảng lớn da lông xương cốt đồng d ạ n g bị cắt sùm dưới cùng một thời gian một căn cây gậy trúc hung hăng nện ở tiêu sử thái tử móng ruốt bên trên đem hai cây móng ruốt tại chỗ chém đ ú n g dụng trước mắt long hoàng thừa dịp bọn hắn không hề phòng bị chi ý thừa cơ đánh lén n g ư ờ i không phải long hoàng không chỉ có đại thú vương điên rồi tiêu sử thái tử cũng kịp phản ứng khí muốn muốn điên lúc này có ngốc cũng biết trung kế con ngoan rất thông minh phu hoàng chính là tô ẩn là đấy cười hắc hắc tô ẩn biến trở về vốn bộ dáng bàn tay lớn một chảo đem ra lông móng ruốt thu vào nguyên khi châu Quay đầu h thương lớn, t khung các ngươi còn cho ngươi đứng ngây đó làm gì, lại đó để làm ta thật vất vả lại để cho bọn h ắ người tin t n ư ở chờ đúng là cái lúc này. Cái h đúng này. này, là t ơ n khung bọn n g g ư vốn đang có chút phát ngộng nghe nói như thế lại phản ứng không kịp thật sự choáng váng đồng thời hét to lao đến đang muốn cùng tô ẩn đồng quy vụ tận đại thú vương tiêu sử thái tử gặp hai vị này lại không ngừng tiến công còn muốn hoàn thủ dĩ nhiên không kịp bị trực tiếp đánh chính là lân phiến bay múa máu tươi cuốn phun đi bảo bối đến tay lại làm cho song phương lưỡng bại câu thương biết rõ lại không ly khai tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tô ẩn cười h ắ t h á c kéo lên một đạo thời gian trường hạ thẳng tắp nhảy đi vào chạy đi đâu để lại cho ta đúng lúc này sau lưng một tiếng phẫn nộ gào rú hơi nghiêng không có động thủ với hắn tiết thiên thu vậy mà chắn trước mặt mặc kệ người khác hắn và vị này bất cộng đái thiên bất kể thế nào nói cũng không thể tùy ý như vậy tiêu sái ly khai cái này lông mi n h ă n lại tô ẩn không khỏi sửng sốt thằng này là lại có dư thừa bảo vật muốn cầm cho mình chỉ là này làm sao không biết xấu hổ chương ba trăm năm mươi bốn trung quyết chi điện rầm rầm rầm vận chuyển nửa b ư ớ c dung giới cảnh tu vi tiết thiên thu không ngừng cùng u anh biết rõ thằng này một khi đào tẩu khẳng định tại tìm không thấy rồi thừa dịp hiện tại đem hắn lưu lại một khi lão sư bọn hắn chém giết tiêu sử tới hỗ trợ tất nhiên có thể giết chết nghĩ cách rất đầy đạn sự thật rất cốt cảm giác vừa mới đột phá t u vi tại hắn xem ra thập phần cường đại ít nhất có thể cùng đối phương chống lại một thời gian ngắn kết quả thiếu niên một cái tắt chịu tới đầy t r ờ i tiến công lập tức tan thành mây khói như là tức giận bạn gái gặp được khổng võ hữu lực bạn trai nhẹ nhàng chối xuống sở hữu vương bắt quyền sẽ không có nửa điểm hiệu quả ngay sau đó hơn mười đầu cánh tay chân bị chạm xuống dưới vừa mới theo võ thánh tay ở bên trong lấy được lục thiên kiếm cũng bị cánh tay chấn áp Tại thậm đi, chỗ chí lấy u người nhập trong thánh thể phì cơ di x ơ n g cốt, đ ồ da đầu run lên thiết thiên thu điên rồi hắn thật là tới giết người không phải đến tiễn đưa bảo vì sao muốn đối với hắn như vậy hắn không phục hôm nay t i ể u không lưu ngươi rồi chẳng muốn nói nhảm tô h ẩn ánh mắt phát lệnh chính muốn nhân cơ hội đem thằng này giết chết trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động lại chẳng quan tâm động thủ thân thể co rụt lại biến mất tại thời gian trường h ạ hắn vừa rời đi hư không lại lần nữa kịch liệt lắc lư một cái chín cái móng nuốt hoàng kim cự long xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người chính thức long hoàng đến rồi muốn chết gặp đại thú vương tiêu sử thái tử bị đánh đích hấp hối long hoàng sắc mặt trở nên tái nhợt quay đầu nhìn về phía động thủ người càng l à khỏe mắt thương khung làm như đương thời đệ nhất nhân không dám cùng ta đối chiến vậy mà đối với con của ta đánh lén hèn hạ hạ lưu vô sỉ có bản lĩnh đường chạy để cho của thử xem thân thủ của ngươi. Thương không ngần ta xem ngươi. không ngẩn ngơ. nào? Ngươi như vậy mang ta. Mọi người tất cả bằng thực lực chiến Ta thế ta. tất thực Mọi vậy cả lực đi ấ u t ê u sử bọn bằng hắn tài nghệ không bằng người, không có gì vấn đề à. Không tài à. đi gì có đề quản lỗi của hắn n ạ long hoàng nhẹ nhàng nhoáng một cái ngăn tại tiêu sử đại thú vương trước mặt một chảo b ổ tới không hổ là viễn cổ đệ nhất cường giả tuy nhiên khoảng cách triệt để khôi phục còn có chút khoảng cách nhưng một chiêu rơi xuống thời gian trường hà lập tức không chịu nổi không gian cũng xuất hiện đen kịt vết rách thương khung hoàng tuyền công kích sụp đổ sụp đổ xuống mười tám tầng địa ngục tức thì bị đánh chính là r a cái lỗ thủng phốc phốc hai đại đương thời đ ỉ n h phong nhất cao thủ đồng thời máu tươi cuốn phun h ả o cường thương khung sắc mặt tái nhuận dung hợp tam thập tam thiên đạt tới thần dung cảnh đ ỉ n h phong vốn tưởng rằng t i ể u tính toán gặp được long hoàng cũng có thể một trận chiến hiện tại mới biết được hay vẫn là kém một mạng lớn căn bản không phải đối thủ thang này thật sự trong chốc lát cũng hiểu được tuyệt đối không phải tô ẩn ngụy trang chính thức long hoàng vậy mà thức tỉnh hơn nữa đi ra v ề phần vì sao truy chính mình mắng không cần nghĩ khẳng định cùng tô ẩn tên kia có quan hệ ta không là đối thủ t h ằ n g này lại có thú đỉnh làm dựa không trốn đi gây chuyện không tốt sẽ bị giết đầu cao tốc vận chuyển thương khung con mắt lập lòe hắn lúc này trong nội tâm manh động thoái ý chỉ có điều đối phương cùng bạo hung manh tiến công xuống muốn chạy trốn sao mà khó khăn trừ phi có người ngăn cản không cần nhiều nửa cái hô hấp là đủ rồi trong nội tâm loại lên một bên phấn khởi lực lượng ngăn trở công kích một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía trước mắt long hoàng lên tiếng hét lớn trong thanh âm mang theo kịch liệt đầu độc hương vị chuẩn bị xong chưa cùng một chỗ động thủ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy long hoàng sửng sốt động thủ cái gì ta tại giết n g ư ơ i có thể chuyên tâm một điểm sao chính kỳ quái đến cùng đang làm cái gì cảm thấy b ờ mông một hồi đau đớn kịch liệt vội vàng quay đầu chỉ thấy đại thú vương tiêu sử thái tử công kích chẳng biết lúc nào rơi xuống đi lên long thần tiên thời quang xa lậu hai đại pháp bảo đồng loạt rơi đập không hề phòng bị phía dưới mặc dù long hoàng vô địch như trước lân phiến bay múa máu tươi chảy xuôi da đầu sắp nổ tung ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra sao con của ta cùng ta thuộc hạ rõ ràng cùng ngoại nhân muốn giết ta đi biết rõ mục đích đ ặ tới t thương không chẳng muốn nói nhảm lăng không một chảo hoàng tuyền võ thánh chiến thánh tính cả cái kia phá sản đệ tử tiết thiên thu bị đồng thời thu vào tam thập tam tiên h nhẹ nhàng chấn động dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ trước ly khai thú đình nói sau bằng không thì bị bắt rùa trong hũ chết đều không biết chết như thế nào bọn hắn vừa đi đại điện phía trước chỉ còn lại có long hoàng tiêu sử thái tử đại thú vương vì cái gì cũng nhịn không được nữa long hoàng mặt mũi tràn đầy l ử a giận tô ẩn chúng ta muốn giết ngươi đại thú vương tiêu sử thái tử gào thét dưới tình huống bình thường bọn h ắ n loại này tu vi hơn nữa sống vài v ạ n năm không có khả năng đơn giản mắc lửa nhưng vừa bị tô ẩn trêu đùa bản thân bị trọng thương hơn nữa thương khung n ô n ngữ đầu độc căn bản không có ý thức được trước mắt vị này đã thay đổi hừ thấy bọn họ trạng thái không đúng long hoàng con mắt meo lại hừ lạnh một tiếng gào thét long ngâm kinh lôi bình thường tại bên thai tặt lên tiểu sử thái tử đại thú vương rồi mới từ bị đầu độc trạng thái khôi phục lại sắc mặt trắng bệnh bãi kiến phụ hoàng Bậy hạ. đ ế người c ù n chuyện càng cho chút. hai xảy nói n gì g ra, rõ ta kỹ Biết một nói à dàng y vậy dễ như khẳng định bị đầu độc, c vấn đề, Long Hoàng cũng không đề, trách t ộ Là t ô ẩn. t i ê u sử thái tử h á i t hàm răng cắn chặt, đem tô ẩn như thế nào đem răng cắn ẩn tô g i ả mạo phụ hoàng, phụ như thế nào c p đi h ắ n bàn lòng trụ, có h hắn é m m dụng n tình, nói g vướt tiết sự chi rõ một lần. Lại đ e mươi hắn cuộc đời giảng tám h u tuổi đi vào tiên i ê n giới vẫn chưa tới bốn ngày thì đến được nửa bước dung giới t r e o đùa các ngươi xoay quanh bị tổn thất nặng long hoàng có chút phát điên hắn một đường t r i n h chiến chém giết vô số đồ diệt chủng tộc không có một vạn cung co t á g ngàn mới có hôm nay tu vi cùng thực lực tiểu tử kia hôm qua mới đột phá thánh nhân buổi trưa hôm nay mới thành lập thánh địa sau đó lập tức cựu p h ẩ m rồi cùng hắn đối chiến đều không rơi vào thế hạ phong thật hay giả đừng nói tự mình kinh nghiệm nghe được trong thai đều có chút thời không thác loạn cảm giác hiện tại tu luyện đều đơn giản như vậy dễ dàng sao vâng tiêu sử thái tử gật đầu nghe long đến ó i hắn cũng không tin có thể sự thật t i ự u là sự thật tiểu tử này t i ự u lấy loại này không thể tưởng tượng nổi tốc độ rất nhanh quật khởi giống như sao băng làm cho người sợ h ã i thán phục xem ra là đúng thời cơ mà sinh đã trầm mặc một lát long hoàng nói ngoại trừ loại này thuyết pháp thật sự nghĩ không ra lý do tốt hơn rồi hắn được xưng là thiên tài tiêu sử thái tử đồng dạng thiên tư chắc tuyệt có thể cùng đối phương vừa so sánh với thực sự chút ít từ cùng rồi kỳ thật có như vậy một vị cũng không phải chuyện xấu an tĩnh một hồi long hoàng đột nhiên nói tiêu sử thái tử đại thú vương tràn đầy nghi hoặc nhìn qua đều bị dày vò thiếu chút nữa treo rồi ở đâu không phải chuyện xấu long hoàng ánh mắt l ó e lên giải thích nói viễn cổ thời đại số mệnh đã bị tiêu hao không sai biệt lắm nếu là có thể đem tiểu tử này bắt lấy luyện hóa số mệnh tất nhiên hội một lần nữa hàng lâm trọng mới q u ố t khởi thậm chí siêu thoát cũng không phải là không được thời đại t r u n g kết số mệnh tự nhiên mà vậy t i ể u đoạn tuyệt tiểu tử này đã tuân theo đương thời số mệnh một khi bắt lấy chém giết loại này vẫn thế tự nhiên sẽ chuyển di tới đến lúc đó long tộc trọng mới quật h ờ i một lần nữa đến vạn giới tri đ ỉ n h cũng không phải là không có khả năng cái này tiêu sử thái tử đại thú vương nhìn nhau đồng thời con mắt tỏa ánh sáng số mệnh cũng có thể chuyển di đây là bọn hắn năm vạn năm trước sẽ biết không phải như thế tu l u y ệ n t ư ờ n g vận lân, cũng đại đạo kỳ k hoàng ô n thành tiếp cận Thiếu niên vận cần hắn g giết, trở tiếp diệt tộc. Thiếu thế rất tốt, chỉ cần đem hắn chém đem l ạ i n y số m ệ h nhiên hội chuyển tự đến n rời mà vậy ư ờ i i g ế tiếp hắn trên n g ư ờ Long Hoàng t i tục nói loại này đại khí vận người không tìm được cơ hội thích hợp bước đến tử lộ rất khó thành công số mệnh mạnh tu sĩ năm vạn năm trước hắn cũng gặp phải qua thậm chí hắn tựu i là một cái trong số đó gặp được nguy cơ thường thường có thể tuyệt sử phùng sinh đạt được cự đại cơ duyên thập phần khó giết tiêu sử thái tử nói nếu không chúng ta trước hết giết thương khung nói sau đối với tô ẩn vị này thương khung hắn đồng dạng thống hận thang này cũng không có ngươi chứng kiến đơn giản như vậy không nhìn lầm mà nói còn có hậu thủ nếu là vừa rồi thật muốn liều chết chiến đấu ta chưa hẳn có thể là đối thủ long hoàng lắc đầu bằng không thì ngươi cảm thấy tại sao lại tùy ý bọn hắn thuận lợi ly khai tiêu sử xương sở cái dạng gì chuẩn bị ở sau có thể làm cho phụ hoàng đều k i ê n kỵ còn cho là bọn họ hai người nguyên nhân lại để cho thương không chạy thoát rồi náo loạn nửa ngày là phụ hoàng cố ý gây nên cẩn thận tưởng tượng cũng t i u giật mình long hoàng k h ô n g chế thú đình thật muốn ngăn trở mấy người còn không dễ dàng không có làm như vậy rõ ràng trong lòng còn có kiên kỵ ta cũng không nhìn ra chỉ là tối tăm bên trong một loại cảm giác thực muốn mạnh mẽ giết hắn ai sống ai chết còn chưa biết được long hoàng lắc đầu có thể thành làm một cái thời đại thiên tri tiêu tử tuyệt không có khả năng chỉ có bên ngoài lực lượng thằng này khẳng định còn có át chủ bài được rồi trước đừng cân nhắc nhiều như vậy rồi thiên nhân ngũ suy lần nữa hàng lâm có thể hay không siêu thoát tại đây một lần hành động mặc kệ muốn giết hay hay vẫn là làm như thế nào đều cần đủ thực lực tiêu sử thái tử đại thú vương gật đầu tu vi không đủ bất luận cái gì thời đại cuối cùng đều sẽ biến thành phá o h ô i long hoàng tiếp tục nói thiên nhân ngũ suy trong quá trình thú đình bị hao tổn nghiêm trọng ta vừa mới thất tỉnh cần một lần nữa chữa trị một phen mới có thể để cho cái này trừ thiên đệ nhất pháp bảo tỏa sáng sinh cơ đương nhiên trước đó cần trước đi xem trung quyết chi điện trung quyết chi điện tiêu sử thái tử xương sở phu hoàng cùng tứ đại hỗn độn cổ thú địa phương chiến đấu năm đó long hoàng nhất thống trừ thiên gặp được lớn nhất chứng n g ạ i không phải người khác đúng là hỗn độn tứ đại cổ thú cái này bốn đầu từng cái đều có được không kém gì thường khung tu vi bốn vị liên hợp càng là đáng sợ tới cực điểm mặc dù long hoàng cũng thiếu chút vấn lạc cuối cùng c h ọ n vẹn hiến tế hơn một trăm vạn long tộc cừng giả luyện chế ra long thần tiên mới có thể nghịch chuyển kết cục ân long hoàng gật đầu ta đem một nửa lực lượng lặng lẽ phong ấn đến hỗn độn cổ thú thánh sương cốt lên chỉ có tìm trở về mới có thể triệt để chữa trị thú đỉnh cho các ngươi càng tiến một bước cái này lần này không chỉ có tiêu sử thái tử không giải mà ngay cả đại thú vương cũng đ ầ y mặt hồ đồ đem lực lượng phong ấn đến hỗn độn cổ thú trên người đây là cái gì thao tác cái này liên lụy siêu thoát phát môn các ngươi chỉ cần biết rõ đem lực lượng t à n g tại trên người bọn họ không dễ dàng bị thiên đạo phát giác là được long hoàng cũng không giải thích mà là lăng không một chảo vô cùng vô tận lực lượng theo thú đình bị rút lấy tới lơ lửng tại hai người đỉnh đầu mau chóng khôi phục tu vi trung quyết tri địa mai táng viễn cổ vô số cao thủ cơ duyên tốt lời nói có thể có càng lớn tiến bộ ngàn vạn không thể bỏ qua vâng hai người đồng thời gật đầu ta trước chữa trị thoáng một phát bị hao tổn địa phương đồng thời khôi phục sinh cơ làm xong những này chúng ta t i u xuất phát không nói thêm lời long hoàng nhẹ nhàng nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ biết rõ thời gian trì hoãn không d ậ y nổi tiêu sử thái tử đại thú vương đồng thời lơ lửng không trùng từng ngụm từng ngụm cắn nuốt lực lượng rất nhanh chữa trị trước khi bị hao tổn thân thể lần này tuy nhiên bị mất không ít pháp bảo lại để cho thương khùng tô ẩn bọn người đào thoát thực sự thuận lợi sống lại đại thú vương long hoàng xem như chuyến đi này không tệ chỉ cần hai người bọn họ tại long tộc như cũng là chư thiên đ ỉ n h phong nhất tồn tại nhược thủy ha bờ một đạo theo hư không thân ảnh đột ngột xuất hiện nhìn quanh phải trái một vòng gặp không có người truy tới lần này nhẹ nhàng thở ra đúng là theo thú đ ỉ n h đào tẩu tô ẩn cảm ứng long hoàng đến rồi mới chẳng quan tâm chém giết tiết thiên thu trực tiếp đào tẩu may mắn trốn kịp lúc thuận lợi ly khai bằng không thì bị vị này chư thiên đệ nhất nhân ngăn chặn có thể hay không còn sống thật đúng là khó mà nói điều chỉnh thoáng một phát xé rách không gian rất nhanh về tới nhân hoàng thánh địa chỗ ở của mình mặc kệ thú đình bên kia chiến đấu tình huống t r ư ớ c tiêu hóa lần này đoạt được mau chóng tăng lên tu vi mới là vương đạo ngồi ngay ngắn chuyên môn vì chính mình xây dựng trong phòng tô ẩn c o n ngón búng ra bàn long trụ xuất hiện tại trước mặt tinh thần khẽ động t i ê u đem bên trong ẩn chứa ý niệm xé nát một giọt tinh huyết rơi xuống đi lên đi vung tay lên cực lớn đồng trụ rơi vào càn nguyên giới chính giữa đem thương khung chậm dại khởi động rất nhanh toàn bộ thế giới trở nên càng thêm chắc chắn giới vực lực lượng cũng càng thêm trầm trọng ngay sau đó lấy ra pháo đối với chiến tranh c h i kỳ đập phá xuống dưới vê anh một tiếng kịch liệt nổ vang vốn là bị hao tổn chiến kỳ lập tức phá vỡ đi ra hóa thành từng đạo tinh thần linh hồn lực lượng t h m bổ lấy hồn phách của hắn đem cỗ lực lượng này dung hợp tiếp tục luyện hóa cản g u y ê n liền giới vài phút qua đi chấn động toàn thân cường đại khí tức bay thẳng mỹ tâm lại để cho cả người hắn đều xuất hiện lột xác hắn lúc này tức là giới vực cũng là tánh mạng ý niệm khẽ động càn nguyên giới đại lục đã xảy ra kịch liệt biến hóa sơn mạch có thể theo ý niệm mà sinh ra đời đại lục có thể theo ý niệm mà phân cách thậm chí nước biển cũng có thể trong nháy mắt biến thành đại lục trước khi chỉ có cửu trâu chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể biến thành một ư ơ i trâu thậm chí hai mươi trâu càn nguyên giới đã cùng linh hồn của hắn đồng dạng có thể tùy ý sửa đổi hình dạng biết rõ đã chính thức hóa nhập dung giới cảnh tô ẩn tràn đầy kích động thánh nhân t h ấ t phẩm quy tắc thánh nhân bác phẩm giới chủ thánh nhân cửu phẩm dung giới có được loại thực lực này đại biểu chính thức đứng ở tiên giới đỉnh phong nhất chỉ cần càn nguyên giới không hủy có thể vĩnh viễn sống sót thực lực lần nữa bạo tăng gấp hai không chỉ mặc dù gặp lên thương khung cũng có thể đánh một trận rất nhiều pháp bảo dung nhập chân long kiếm đem tiết thiên thu trong tay đoạt đến lục thiên kiếm tiêu sử thái tử chém dụng hai cây long c h ả o cùng với đại thú vương trên người g a lông thuận lợi luyện hóa chương ù n g c â n long kiếm dung lực l kiếm hai hợp, thứ hai lực lượng lần n ba trăm năm mươi lăm hạ nguyên đình t u vi đột phá tô ẩn phát hiện pháo cũng không phải là bát phẩm giới chủ cảnh mà là cùng hán chính là dung giới cảnh pháp bảo khó trách có thể đối với đại thú vương đều có tác dụng Có thể chặt có có cho của càng bước. thể đứt thời thời thể thể tu ta, tiến một、bước. Tô ẩn chầm tư. nhập hay không đại đạo, gian, gian vi dung nếu ẩn là làm chầm ý nghĩ này vừa nhìn thấy pháo cái này pháp bảo thời điểm tiêu xông ra bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm cướp đoạn lúc này vừa vặn nhàn rỗi ngược lại là có thể thử xem lăng không một chảo thời gian đại đạo chạy x u ô i đi ra quá khứ hiện tại tương lai hoàn mỹ giao h ò a cùng một chỗ quan sát đại thú vương chiến đấu lại đã nhận được thứ hai thiệt nhiều tinh huyết hắn đối với thời gian rất hiểu rõ dĩ nhiên vượt qua ngàn năm đạt đến cao thấp hai nghìn niên lâu xem như tiết thiên thu gấp hai đem pháo ném vào nước sông không ngừng cọ rửa vốn là xanh mơn mượn cây gậy trúc lập tức trở nên càng thêm xanh b i ế c chẳng lẽ thứ này có thể phục sinh một cái ý nghĩ đột nhiên xông ra mặc dù không biết căn này cây trúc từ nơi này chặt bỏ nhưng có thể khẳng định là cái nguyên vẹn chính thể nói cách khác là dựa vào chính mình mọc r a tử mà không phải là khoáng thạch các loại rèn đã như vậy có phải hay không có thể tiếp tục còn sống khâu mục đều có thể gặp xuân loại này cấp bậc p h á p bảo chưa hẳn không thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ sinh tử đại đạo con ngón đúng ra sinh tử bạc mang theo người sinh tử đại đạo xuất hiện tại trước mắt hóa thành từng đạo khí lưu tại thúy trúc phía trên x ư ơ n g ngủ giống như chảy xuôi quả nhiên luyện hóa sinh tử bạc lại trải qua n í t bản đối với sinh tử lý giải mặc dù không phải làm thế thứ nhất cũng không kém nhiều rồi lúc này sinh tử khí chạy xuôi một vòng dĩ nhiên t r a ra căn này cây trúc bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ nói cách khác cũng không phải là tử vật mà là sống chỉ phải nghĩ biện pháp đem cái này đạo lực lượng phong thích có lẽ thật có thể một lần nữa mọc rể nẩy m ầ m sinh tử đại đạo bị tháo gỡ ra đến biến thành nồng đậm sinh cơ hướng cây gậy trúc lan tràn một lát sau tô ẩn lắc đầu rất hiển nhiên hấp dẫn không đi ra trầm ngâm một chút sắp chết khí bao phủ tới đồng dạng không có bất cứ động tính gì rõ ràng có rất nồng đậm sinh cơ cây trúc lại cùng triệt để tử vong đồng dạng suy tư một hồi đem chuyện này hỏi thăm nông thánh lão sư viên bình nói hẳn là không có gặp được phù hợp chất dinh dưỡng thực vật chỉ ở phù hợp thổ nhưỡng ở bên trong mới có thể mọc dễ nảy mầm nếu là có thể tra ra căn này cây trúc trước khi sinh trưởng hoàn cảnh có lẽ có thể hợp với phù hợp chất dinh dưỡng cái này tô ẩn cười khổ vật này là long hoàng làm ra đến pháp bảo chỉ có hắn biết rõ lai lịch hỏi cường giả loại này không là muốn chết sao nhìn ra hắn băn khoăn viên bình cười nói kỳ thật không cần tìm long hoàng hỏi thăm mặt khác cũng có người có thể có thể biết được ai tô ẩn xưng sở cây trúc lai lịch đoán chừng đại thú vương cũng không biết bằng không thì sẽ không bị quản chế tại long hoàng rồi ngũ hành thanh nhân viên bình giải thích nói thiên địa ngũ hành chính là tiên giới thành lập về sau t i ê u tồn tại vi vạn vật căn cơ tuy nhiên thời kỳ viễn cổ không có có được tu vi hiện tại nhưng không có nghĩa là không có mơ hồ linh trí không có trí nhớ cho nên nhắc tới chư thiên vạn giới kiến thức tối đa tuyệt đối là bọn hà án cái này tô ẩn chấn động đúng vậy hắn như thế nào không nhớ ra được làm như ngũ hành chi linh thiên hạ chỉ cần có ngũ hành địa phương t i ê u thụ khống chế của bọn hắn muốn thu hoạch người khác không biết che giấu thập phần đơn giản đi tìm tìm bọn hắn tô ẩn nợ nụ cười từ khi kháng trụ thương cung hoàng tuyên bọn người xem lễ ngũ hành thánh nhân trở về quy thánh địa lại không có đi ra vừa vặn cũng qua đi xem củng cố thoáng một phát cảm tình thuận tiện nhìn xem có cơ hội hay không lại để cho bọn hắn đột phá lục phẩm gông cùng x i n g xích có được quy tắc cảnh tu vi nguy cấp nhất thời điểm đối phương trợ giúp hắn tô ẩn chưa bao giờ vâng ân đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước bang tiểu vũ đại h á c vượt qua giới chủ kiếp nói sau viễn cổ thú đỉnh thuộc về độc lập với tiên giới không gian ở trong đó đột phá t hai i kiếp trong thời i ê n trong g n ngắn, hàng g rất khó hàng lâm, bây ờ trở về đại ế n nhân hoàng thánh thiên địa, đã đ bị o phát g á c thần thú lần này thu hoạch cũng rất lớn hơn nữa có tô ẩn trợ rút vượt qua lôi k i ế p không tính rất khó khăn làm xong những n à y tô ẩn cũng giải khai thái cực đồ đối với tu vi ẩn ấp t r ủ n g kích cựu phẩm thánh nhân lôi kiếp h ắ n lôi kiếp trước sau như một cường đại hao phí rất nhiều tinh lực thậm chí bị thương nhẹ mới thành công vượt qua tuy nhiên chính dựa ra chút ít phiền thoái nhưng trải qua lôi đỉnh rèn luyện thân thể trở nên càng cường đại hơn linh hồn cùng giới vực dung hợp cũng càng gấp rút mật tu vi không có tiến bộ quá nhiều nhưng đối với dung giới cảnh l ĩ n h nộ g càng thêm khắc sâu vi về sau thân dung cảnh để xuống kiên cố trụ cột hết thể chuẩn bị xong thiên dĩ nhiên sáng rõ nói cách khác đi vào tiên giới tiếp cận năm ngày rồi ly khai cấm địa cũng đạt tới kinh người mười ba ngày thời gian trôi qua thực vui vẻ cảm khái một tiếng Tô ẩn thẳng tắp hướng ngũ hành thánh địa phương hướng bay đi bất chu sơn thánh địa thương k h u n g hoàng tuyền võ thánh chiến thánh tiết thiên thu tể tụ một đường long hoàng thất tỉnh tất nhiên hội n g h ĩ biện pháp khôi phục tu vi luyện chế lại một lần thú đỉnh dựa vào thực lực của hán cùng cái này chư thiên đệ nhất pháp bảo không đề cập tới trước chuẩn bị mà nói lần nữa gặp gỡ ta sợ chúng ta ai cũng chống lại bất trụ nhìn quanh một vòng thương k h u n g cho đã mắt sầu lo thú đình một chuyến tất cả mọi người bị tổn thất nặng nhất là võ thánh chiến thánh không chỉ có trọng thương thậm chí liền đem xây dựng giới vực pháp bảo đều ném đi tiết thiên thu thảm hại hơn cánh tay đùi bị chém đ ứ t không biết bao nhiêu can lòng tự tin cũng nhận được thật lớn tổn thương hiện tại cũng không có khôi phục lại bất quá cũng có chỗ tốt cái kia chính là mọi người tu vi đều đã có tiến bộ rất lớn bình thường muốn đã tới t không biết muốn tu luyện bao lâu mà một lần thú đỉnh hơn hai canh giờ tự thuận lợi hoàn thành chiến thánh n h ũ mày chúng ta cũng biết loại tình huống này ngươi còn có phương pháp giải quyết thương cung nói ta muốn tập hợp mọi người toàn bộ lực lượng luyện chế ra một kiện có thể đủ cùng thú đình chống lại pháp bảo chỉ cần thành công vô luận thú đình hay vẫn là long hoàng đều không đủ gây sợ chiến t h a n h nhữ mày thú đình tập hợp long tộc không biết bao nhiêu tài nguyên càng là chém giết vô số viễn cổ thần thú xây dựng kết cấu cấp bậc độ cao khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung muốn luyện chế ra một kiện giống nhau bảo vật rất khó làm đến a long hoàng năm đó vì thành lập thú đình đồ sát hàng tỷ chủng tộc vơ vét chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu bảo vật mới làm ra cái này có một không hai thần binh có thể nói tập hợp một cái thời đại lực lượng mới có thể thành công hiện tại tiên giới ở đâu tìm được ra nhiều như vậy b ả o bối tiêu tính toán có thể tìm được cũng không có thời gian đi luyện chế a biết rõ nàng ban k h o ă n thương khung trầm ngâm nói hoàn toàn chính xác rất khó nhưng cũng không phải là không có người khác không biết ta hay vẫn là biết rõ một ít hai vị bên ngoài là vợ chồng mạnh nhất binh khi chính là thanh long hiển nguyệt đao chiến tranh c h i kỳ trên thực tế chỉ là liên hợp cùng một chỗ vì rèn luyện một tuyệt thế pháp bảo hạ nguyên đ ỉ n h năm đó ba mươi sáu cổ thánh tự là không cam lòng các ngươi dùng hy sinh nhân tộc luyện chế pháp bảo mới đạo bất đồng không tương vi ê mưu đưa ra nhân định thắng thiên đạo lý Ngươi, đồng thời biến đổi, võ thánh, chiến thanh ánh mắt hiếp lại. Bọn hắn ngụy trang vợ chồng sự tình, người biết cơ hồ không đúng này. giấu trước cơ thời đổi, hiếp lại. biết sắc sự mắt mắt có, mục đích mặt giếm hồ võ vợ vì vị là nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương đã sớm biết không để ý tới hai người khiếp sợ thương k h ô n g tiếp tục nói chiến thánh bốn phía khiến cho chiến sự thứ nhất rèn luyện chính mình đại đạo thứ hai có thể mượn nhờ người bị chết tộc dùng thi thể luyện đỉnh không có gì bất ngờ xảy ra cái này miếng hạ nguyên đỉnh đã luyện chế thành công đi à nha hơn nữa ngay tại chiến thánh trên người bằng không thì các ngươi cảm thấy dựa vào bát phẩm đỉnh phong thực lực có thể cùng ta cùng với hoàng tuyển chính thức liên minh thú đình như vậy hỗn loạn đều không có đem bọn ngươi chém giết bát phẩm đỉnh phong thánh nhân tuy nhiên rất cường nhưng thương k h ô n g đem thần dung cảnh tu v i triển lộ ra đến ngoại trừ long hoàng dĩ nhiên trên đời vô địch rồi thực muốn độc thủ hai người này t i ể u tính toán không kém cũng không đủ giết nguyên lai、like, ngươi sớm đã biết rõ chiến thánh con mắt m h o lại đúng vậy chúng ta là dùng nhân tộc thi thể luyện chế lô đ ỉ n h dù sao đều đã bị chết có thể rất tốt lợi dụng tiếp tục làm công hiến chẳng phải rất tốt cũng cựu dương huyền bọn hắn cố chấp không nên nói cái gì dựa vào chính mình vài vạn năm đến nàng một mực dẫn phát chiến tranh tử thương nhiều đ ị c h nhân nhân tộc đồng dạng không ít mà bọn h ắ n cũng hoàn toàn chính xác mượn nhờ những thi thể này vẫn lạc tinh khí thần luyện chế hạ nguyên đ ỉ n h năm đó ba mươi sáu cổ thánh cảm thấy bọn h ắ n khinh nhuần nhân loại thi thể từng c á i lộn qua một lần cuối cùng đạo bất đồng mỗi người đi một ngả tiếng hừ lạnh ở bên trong một cực lớn đỉnh lô theo nàng mi tâm bay ra bị võ thánh khí tức liên hệ tản mát ra lực lượng khổng lồ xem như thế rõ ràng so về pháo đều không chút nào yếu thậm chí càng cường đại hơn hai người thực lực bản không kịp thương cung hoàng tuyền nhưng cái này binh khí vừa xuất hiện lập tức đã có thế lực ngang nhau cảm giác thiết thiên thu cổ kìm lòng không được co lại trước khi vẫn cảm thấy hai vị này có tiếng không có miếng nhất là theo thú đ ỉ n h trở lại hắn muốn chém giết đối phương dễ như trở bàn tay hiện tại mang xem ra hay vẫn là muốn rất đơn giản khó trách thường nói người già mà thành tinh bất kỳ một cái nào sống vài vạn năm l á o quái vật đều không thể khinh thường may mắn hắn không có lỗ mãng bằng không thì còn lại những tay chân kia chỉ sợ cũng phải bị chặt mất hai vị không cần khẩn trương ta đem chuyện này làm rõ cũng không có muốn cùng ngươi nhóm là địch dí tứ mà là chân tâm thật ý hợp tác thương khung cười cười như thế nào hợp tác chiến t h a n h nói thương khung hay vẫn là ta vừa rồi nói như vậy tập hợp chúng ta tất cả mọi người lực lượng luyện chế ra một kiện có thể chống lại thú đình pháp bảo nói cách khác đem của ta tam thập tam thiên hoàng tuyền mười tám tầng địa ngục cùng với các ngươi hạ o nguyên đỉnh dung luyện cùng một chỗ một khi thành công cái này phát bảo mặc dù cản không nổi thú đỉnh cũng tất nhiên hơn xa lòng thần tiên chính thức tung hoành chư thiên siêu thoát cũng có càng lớn cơ hội võ thánh chiến thánh nhìn nhau riêng phần mình trầm n g âm thương khung tiếp tục nói các ngươi tận mắt nhìn đến qua sau khi tỉnh dậy long h o à n g không cần thú đỉnh chúng ta cũng không là đối thủ một khi lại để cho hắn chữa trị hoàn thành người phương nào có thể ngăn cùng hắn nguyên một đám bị giết còn không bằng nghĩ biện pháp yên tâm đi chỉ cần không cần thiết trừ bảo vật nội ý niệm mặc dù dung hợp trở thành mới bảo vật có thể đồng thời bị chúng ta mấy người đồng thời chỗ khống nói như vậy nếu không không còn thuộc sở hữu quyền tranh luận còn có thể rất tốt đem chúng ta liên hợp cùng một chỗ lại không cần lo lắng ngươi lửa ta gạt cùng lực không cùng tâm như thế hai người gật đầu chỉ cần không biến mất ý niệm của bọn hắn luận chế tốt pháp bảo cường thịnh trở lại bọn hắn cũng có thể khu động như vậy t i ể u tương đương với cái này pháp bảo là mấy người bọn họ cộng đồng có được mà không phải là cá nhân cái này rất giống tô ẩn kiếp trước công ty s á p nhập chỉ cần cấp cho đối ứng công ty cổ phần mọi người nhất định sẽ tâm hướng một chỗ x ử suy tư thoáng một phát khả thi võ thánh nói tiếp tam thập tam thiên đại biểu thương cung mười tám tầng địa ngục đại biểu đại địa hạ nguyên đỉnh đại biểu chính giữa sinh linh thoạt nhìn là có thể dung luyện thành một kiện pháp bảo rồi nhưng thiếu khuyết lại để cho bảo vật vững chắc thứ đồ vật Đơn đừng đình đối thuần sen cùng chỗ, nói cùng đỉnh đối khắng một thú ta chỗ, kẽ rồi, sợ ba ị lòng lại, thần tiền co lại, sẽ mệt co sẽ r rời. Bà kiện pháp bảo phân thuộc tam phương không có chúng cùng vật phẩm uy lực nếu không sẽ không càng mạnh hơn nữa còn có thể cho người một loại đôi cọp nối đ ô i trồn cảm giác thương khung cười nói cái này không cần các ngươi cân nhắc ta đã nghĩ kỹ nếu như có thể đem ngũ hành thanh sơn dung luyện trong đó cái này pháp bảo sẽ chân chân chính chính thành công do đó có được chính thức có thể so với thú đình uy lực võ thánh chiến thánh chấn động ngũ hành thánh sơn thương khung gật đầu đúng vậy những núi này trấn áp ngũ hành có được vững chắc hoàn vũ công hiệu cùng năng lực nếu là có thể luyện hóa tiêu tính toán phân thuộc ba người đồng dạng có thể rất tốt điều tiết do đó phát huy ra siêu cường sức chiến đấu thế gian cái gì đó có thể điều tiết tam thập tam thiên một ư ơ i tám tầng địa ngục cùng với hạ o nguyên đỉnh dung hợp ngũ hành thánh sơn tuyệt đối là thích hợp nhất không có thứ hai lựa chọn chiến thắng trần trờ ngũ hành thánh nhân gần đây m è o khen m è o dài đôi u không cùng chúng ta kết giao thánh sơn càng là bọn hắn căn cơ không có khả năng lấy ra thương khung cười lạnh nếu là bình thường chúng ta có thể sẽ cố kỵ tín đồ tín ngưỡng chi lực cố kỵ các loại lời đồn mà bây giờ thiên nhân ngũ suy hàn g lâm chư vị tùy thời đều sẽ vẫn lạc nếu không có thể nhân từ nương tay ý kiến của ta rất đơn giản ngoan ngoan giao ra ngũ hành thánh địa cũng là mà thôi không giao ra đến trực tiếp ra tay c ấ p đoạn chiến t h a n h ánh mắt l ó e lên dùng chiến tranh nhập đạo nàng tuy là nữ lưu so với hết thể nam nhân càng thêm tàn nhẫn lúc này thời điểm hoàn toàn chính xác không thích hợp rụ rỗ mà thích hợp cường n ạ n h bất quá năm người này cùng tô ẩn quan hệ không tệ xem như minh hữu ta sợ tiểu tử này sẽ đi qua quấy rối chúng ta có thể đi ngũ hành thánh địa đồng thời bố trí xuống thiên la địa võng không đến cũng thì thôi dám tới đồng dạng một m ẹ hốt gọn nếu là có thể đem nguyên khí châu chân long kiếm pháo dung nhập chúng ta phát bảo có lẽ có thể luyện chế ra một kiện chính thức siêu việt thú đ ỉ n h siêu cấp pháp bảo thương khung cười lạnh như thế mọi người đồng thời gật đầu tô ẩn tuy nhiên cất bước đã khuya chỉ thành danh lưỡng ba ngày thời gian nhưng bảo vật nhiều dĩ nhiên không kém gì bọn hắn những lao quái vật này rồi thật muốn có thể cướp đoạt tới hoàn toàn chính xác kiếm lớn đặc lợi nhuận quyết định như vậy đi lên đường đi thương nghị chấm dứt mọi người cũng đều đồng ý thương khung không cần phải nhiều lời nữa mà là đứng dậy chương n g tắp h ba trăm năm mươi sáu phượng ký ngũ hành thánh địa bao la rộng lớn kim một thủy hỏa thổ nam toàn núi lớn dùng đặc thù phương thức liên tiếp cùng một chỗ tạo thành một cái hoàn mỹ t r ì n h thể kim hành sơn nghị sự đại điện kim thánh nhục thu trên mặt nghiêm túc nhìn về phía hơi nghiêng gian phòng như thế nào đây thủy thánh cộng công lắc đầu trở ra vẫn không có đi ra chúng ta cũng không rõ lắm nhục thu chỉ mong có thể đột phá chúng ta cũng có thể từng quan sát rất tốt tham khảo thủy thánh bọn người gật đầu chính muốn nói chuyện cảm thấy gian phòng một hồi kịch liệt nổ vang ngay sau đó một đoàn cực nóng hỏa diễm lập tức thiêu đốt mà lên hòa thánh trúc d u n g con mắt sáng ngời trên mặt kích động là bất tử hỏa h ắ n thành công rồi mọi người lần nữa nhìn lại cách đó không xa cửa phòng dĩ nhiên mở ra một đoàn màu hồng đỏ thấm hỏa diễm lơ lửng tại trong hư không hừng hực thiếu đốt một lát sau một cái phượng hoàng thân ảnh theo trong ngọn lửa đi ra diễm lệ vô cùng toàn thân lông vũ hiện ra thất thải c h i sắc từng đạo hùng hồn quy tắc lực lượng tại thân thể bốn phía không ngừng q u a n quẩn tựa như vân hà lôi đình hàng lâm bình yên vô sự vượt qua biến thành nhân loại bộ dáng rơi xuống phượng hoàng cất tiếng cười to ha ha quy tắc cảnh ta rốt c u c đột phá chúc mừng phượng đế nhục thu bọn người ôm quyền cái này đầu phượng hoàng đúng là đạt được lộng ngọc công chúa truyền thừa sau phượng đế hắn cũng không lựa chọn tại phượng v ư ợ t đột phá mà là đến nơi này phượng đế đáp lễ khó g i ấ u kích động trong lòng ta dung hợp bất tử hỏa phượng hoàng chân hỏa cùng với ngô đồng hỏa phá tan quy tắc cảnh t r ú c dung huynh cũng có thể nếm thử một chút t i ê u tính toán không thể giống ta tộc như vậy n ế p bản làm như hỏa thánh có lẽ cũng có nhất định được cơ hội chúc dung lắc đầu ta từng thử qua làm không được ngũ hành thánh nhân tất cả đều nửa bước quy tắc cảnh một ngày trước còn được cho tiên giới đình phong kết quả tô ẩn ngang trời xuất thế tiêu sử thái tử trở về loại này tu vi dĩ nhiên chủ đạo không được chiến đấu trong nội tâm lo lắng đem phượng đế đi tìm đến khẩn cầu hắn đột phá thời điểm có thể quan sát phượng đế sợ trong nhà mẫu phượng hoàng tìm phiền thoái nghe được mời vui vẻ đồng ý khổ tu phía dưới quả nhiên một lần hành động đột phá p ư ợ n g đế nói các ngươi là ngũ hành đại đạo linh tính không cách nào tu luyện mặt khác đại đạo thuộc về bình thường bất quá thế sự không có tuyệt đối đối đãi ta hảo hảo củng cố thoáng một phát giúp các ngươi tìm ra đối ứng c h i pháp cũng không phải là không có khả năng nhục thu gật đầu cái kia liền đa tạ o phượng huynh quan tâm cười cười phượng đế tràn đầy tự tin không cần k h á c h khí ta đột phá quy tắc cảnh tính toán là chân chính đứng ở thế giới c h i đ ỉ n h hơi chút củng cố thoáng một phát gặp được thương cung hoàng tuyển cũng không cần sợ hãi rồi nhanh như vậy đột phá gặp lại đến tô ẩn nhất định có thể làm cho hắn chấn động cái gì chấn động một cái nhàn nhạt thanh â m vang lên mọi người s ư n g sở lập tức chứng kiến thiếu niên chậm rãi từ bên ngoài đã đi tới đúng là tô ẩn xem đã dậy chưa bất luận cái gì tu vi cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau nhưng như thế hời hợt lại tới đây làm vi chủ nhân ngũ hành thanh nhân lại một chút cũng không có phát giác đến cùng làm sao làm được trong n g a y mắt nhục thu bọn người tất cả đều trong lòng có chút lạnh cả người ngắn ngủn nửa ngày không gặp tựu trở nên đáng sợ như vậy đồng dạng ý thức được điểm ấy nhưng vừa mới đột phá tràn đầy tự tin phượng đế ha ha cười cười tô ẩn ngươi tới v ừ a vặn ta dĩ nhiên đột phá thành là chân chính quy tắc cảnh cường giả có muốn hay không chúng ta luận bàn hai chiêu cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân thật tô ẩn nhữ mày ngươi xác định phượng đế cười khẽ tự nhiên ta dùng bí pháp kích hoạt lên bất tử huyết mạch mặc dù vừa mới đột phá sức chiến đấu lại không thể khinh thường cùng ta đối chiến mà nói ngươi cảm thấy phải cẩn thận miễn cho bị ta bị thương khoảng cách theo trình tường tiên cung trở về bất quá mấy canh giờ trong mắt của hắn thiếu niên vừa đột phá quy tắc cảnh không lâu mà thôi có lẽ so với hắn cường không được quá nhiều chính thức giao thủ kết quả như thế nào ai cũng không dám cam đoan nhưng thiêu đốt huyết mạch thi triển bí thuật mà nói chưa hẳn không có cơ hội thấy hắn nói chăm chú ngũ hành thánh nhân cũng có chút tò mò tô ẩn đành phải gật đầu cũng thế ngươi động thủ đi ân hai mắt t ỏ a ánh sáng phượng đế lập tức biến trở về bản tôn bộ dáng thất xác lông vũ tựa như cầu vồng nói không nên lời diễm lệ một đoàn hỏa diễm hình thành đại đạo ở chung quanh xoay tròn cực nóng vô cùng không thể không nói mặc dù vừa mới đột phá thực lực của hắn như trước không thể khinh thường cùng tiêu sử còn kém rất lớn một đoạn thực sự hơi chút có c h ố n g cự năng lực khó trách như thế tự tin dám khiêu chiến chính mình coi chừng ta muốn động dùng toàn lực biết rõ trước mắt vị này so với hắn chỉ mạnh không yếu hai mắt như điện phượng đế tiếng quắt ở bên trong hai cánh mạnh mà vung vẩy trong chốc lát một đoàn cực nóng hỏa diễm phun dũng mà ra đem không gian xe rách ra một cái cự đại vết rách thật l à lợi hại cái này đoàn hỏa diễm dĩ nhiên vượt qua của ta dung quang chi hỏa chúc dung ra đầu run lên ta không ngăn cản được chỉ sợ chỉ có ngũ hành liên hợp mới có thể đối kháng đồng dạng gật đầu cộng công trong nội tâm hoảng sợ vị này phượng đế không hổ là phượng tộc huyết mạch là tinh thuần nhất cừng giả mới vừa vặn đột phá có thể thi triển ra như vậy cuồng bạo tiến công đợi một thời gian vượt qua tiêu sử thái tử chính thức đứng ở thế giới tri đ ỉ n h cũng không phải là không được không biết tô ẩn có thể không có thể l ỡ nổi cảm nhận được hỏa diễm đáng sợ nhục thu bọn người tất cả đều tràn đầy khẩn trương nhìn sang cứ việc tin tưởng vị thiếu niên này chắc có lẽ không thua như trước có chút bận tâm sợ quá mức chật vật năm người con mắt rơi đi qua chỉ thấy tô ẩn không có chút nào sợ hãi chi sắc ngược lại mang theo vẻ mặt n g h i hoặc giống như có chút không dài m á n h liệt hỏa diễm đi vào trước mặt tựa hồ muốn hắn nuốt hết nhưng vào lúc này thiếu niên động cũng không lui lại không có ra chiều mà là miệng cố lấy nhẹ nhàng thổi cực nóng hỏa diễm ngọn nến bình thường ba một tiếng dập tắt xuống đại s ả n h an tĩnh lại tất cả mọi người khỏe miệng đồng thời run rẩy lợi hại như vậy tiến công quy tắc cảnh đỉnh phong đều muốn tránh né một ngụm thổi tắt có thể hay không chăm chú điểm chút tôn trọng phượng đế càng là phát điên vừa mới đột phá thi triển ra cường đại nhất sức chiến đấu vốn định lấy t i ể u tính toán thắng không nổi ít nhất cũng có thể bước đối phương lui về phía sau kết quả một hơi thổi tắt có lầm hay không hùng hùng hùng trong cơ thể tinh huyết thiếu đốt bí pháp thi triển bất tử c h i hỏa lần nữa thiếu đốt cuồng bạo lực lượng điên cuồng phún dũng mà đến đồng dạng không có tới đến đối phương trước mặt lần nữa một hơi thổi tắt ngay tại hắn tràn đầy sụp đổ thời điểm thiếu niên thanh âm vang lên phượng tộc bất tử chi hỏa như thế nào cho ngươi tu luyện yếu như vậy phượng đế ngẩn ngơ tinh huyết đều phun ra bí pháp đều thi triển không tán dương cũng thì thôi còn nói nhược thật giống như cùng người yêu nói của ta rất lớn thỉnh ngươi nhận thoáng một phát kết quả qua tay đã bị s ư n g hô phượng ký đặc sao không mang theo giết người chu tâm hay sao chính ký h muốn lý luận chợt nghe đến thiếu niên lời nói vang lên tiểu vũ ngươi thi triển thoáng một phát bất tử chi hỏa cho hắn nhìn xem một đầu anh vũ bay ra mỹ mắt vừa nhấc tràn đầy khinh thường vê anh g i ớ i vực kích động mà ra phượng đế còn không có kịp phản ứng đã bị một cố lực lượng khổng lồ ngăn chặn l ệ c h cạch một tiếng té lăn trên đất muốn đứng dậy lại vô luận như thế nào đều không đứng dậy được ngay sau đó một đoàn h ỏ a diễm tựa như có linh tính giống như lơ lửng ở trên không còn không c ó tới gần tự cho hắn một loại cháy v ạ n vật vì thời đều có thể đem hắn đốt thành cho bùi lảo giác trước mắt biến thành màu đen phượng đế muốn khóc đây là giới chủ ngươi đạt tới giới chủ cảnh lúc nào đột phá hay sao hay vẫn là càng cao một cấp giới chủ cảnh tiểu vũ bíu môi đột phá có cái gì mới lạ hay sao không chỉ có ta đột phá bọn hắn cũng đều đột phá hô hô hô hô tiếng nói chấm dứt đại hắc chân long kiếm nguyên khí châu pháo cực nhạc đại ma vương đồng thời bay ra đứng tại nguyên chỗ vê anh trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh không gian đều bị giới vực tràn ngập đầy cực lớn cảm giác c áp bách như thái sơn áp đỉnh tùy thời đều đem tu luyện giả tinh thần xé rách ngũ hành thanh nhân phượng đế khỏe miệng run rẩy sắc mặt trở nên trắng cái này những điều này đều là giới chủ quy tắc cảnh dễ dàng như vậy đột phá sao lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp đối phương không chỉ có chính mình đột phá sở hữu tiểu đệ cũng đều đột phá liền trôi kiếm đều so với bọn hắn còn mạnh hơn trong n g a y mắt ngũ hành thánh nhân lại nói không ra lời trên lệnh quá xa nhất là phượng đế thật sự muốn khóc vốn tưởng rằng đột phá quy tắc t i ê u tính toán so ra kém thương k hùng hoàng tuyền tiên giới cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi tung hoành thiên hạ vắt ngang muôn lời kết quả liền người ta tùy tiện một thanh kiếm một cái cầu cũng không sánh bằng quả thực so nói hắn là phượng ký còn muốn đả kích người mò mẫm hồ đồ gặp tiểu vũ vậy mà đem lá bài tẩy của hắn toàn bộ vạch trần tô ẩn bất đắc di lắc đầu lăng không một chảo công chúng thu toàn bộ lấy đi vừa muốn nói chuyện lông mi nhữ một cái lập tức trước mặt không gian một hồi lắc lư lão m ạ n hiện lên đi ra ý thức trở về thân thể nó tại mấy canh giờ trước cũng đã tỉnh biết rõ vì mình mới lâm vào k h ố n cảnh tô ẩn lấy ra bí hí mai rùa lại để cho hắn luyện hóa lại ban cho vài loại thần thú h ả i q u ố t lão m ạ n không phụ hy vọng cùng tiểu vũ đại h á c đồng dạng đồng dạng bước ra một bước cuối cùng mới vừa xuất hiện trong thánh địa mây đen lập tức rậm rạp tới ngay sau đó lôi đỉnh điền cuồng đáp xuống lôi vân trong mang theo c h ấ n nhiếp thế giới lực lượng nếu không là ngũ hành thánh sơn c h ấ n áp tựa hồ toàn bộ tiên giới đều nổ vang chỉ chốc lát lôi kiếp vượt qua lão mạn trọc khí nổ ra chầm dai bò tới nhìn về phía thiếu niên tràn đầy sùng bái sợ chủ nhân gặp được nguy hiểm mới mạo hiểm trùng kích quy tắc kết quả hay vẫn là chủ nhân xuất thủ cứu rút quả nhiên chủ nhân tự là chủ nhân căn bản không cần nó đi lo ngại lại một cái giới chủ đem một màn này toàn bộ nhìn ở trong mắt ngũ hành thánh nhân phượng đế ngực lần nữa khó chịu nếu như tô ẩn cũng là loại thực lực này mà nói cho thấy trong đại sảnh đã có tám vị giới chủ loại này cấp bậc đều nát đường cái sao ngày hôm qua giữa trưa vị này còn vì một vị quy tắc c h i chủ phân đấu bọn hắn còn to lớn t ư ơ n g trợ ai cũng không nghĩ ra ngắn ngủn một đêm thêm nửa ngày công phu siêu việt quy tắc chi chủ cừng giả thì có c h ọ n vẹn tám vị nhiều nhân hoàng thánh chủ cái này rốt cuộc kìm nén không được nhục thu xem đi qua lúc này nếu không dám trực tiếp xưng hô tính danh rồi vừa đi một chuyến viễn cổ thú đ ỉ n h đã nhận được chút ít kỳ nộ mà thôi tô ẩn không muốn tại vấn đề này chơi qua nhiều dây dưa đem lão m ạ n đồng dạng thu vào nguyên khí châu nói do ý đồ đến lần này đến tìm năm vị là có chuyện muốn nhờ nhân hoàng thánh chủ khách khí không nói trước chúng ta vẫn còn liên minh tiêu tính toán không phải dựa vào trước khi quan hệ có việc nói thẳng tự là cầu chữ không dám nhận nhục thu bọn người gấp vội vàng không người ta đây tựu i không k h á c h khí thấy hắn bộ dáng này tô ẩn không tại nói nhảm cổ tay khe đảo pháo xuất hiện tại trước mặt đem trong lòng nghĩ hoặc cùng nông thánh suy đoán nói rõ chi tiết một lần hỏi không biết năm vị có thể biết rõ cái gì đó có thể làm căn này cây trúc chất dinh dưỡng chầm tư một lát nhục thu nói cái này pháo thời kỳ thượng cổ ta nghe nói qua biết rõ một bộ phận lai lịch đương nhiên là không biết thật sự tự không dám xác định rồi tô ẩn con mắt sáng lời mong rằng kim thánh c a o chi các sư phụ nói quả nhiên không tệ ngũ hành thánh nhân đích thật là tiên giới nhất lao tư cách một t r ò n g biết đến rất nhiều nhục thu nói cái này pháp bảo cũng không phải là long hoàng l u y ệ n chế mà là tại một đầu hỗn độn cổ thú c h â đó lấy được tô ẩn sửng sốt hỗn độn cổ thú cùng long hoàng không phải đối địch quan hệ sao trung quyết chi chiến long hoàng đối chiến tứ đại hỗn độn cổ thú ngưng tụ long thần tiên mới có thể thành công tin tức này trước khi tự nghe nói nhục thu nói hẳn không phải là bình thường thủ đoạn lấy được cũng bởi vì chuyện này tứ đại hỗn độn cổ thú mới cùng long hoàng không đối phó cuối cùng đưa đến trung quyết chi chiến theo ta được biết pháo tại hỗn độn cổ thú trong tay là có thể sinh trưởng về phần dùng cái gì đó gieo t r ồ n g cũng không rõ ràng rồi tô ẩn giật mình đồng thời có chút tò mò tứ đại hỗn độn cổ thú rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ so viễn cổ thần thú còn muốn đáng sợ long tộc kỳ lân bất tử đ i ể u huyền vũ những điều này đều là viễn cổ t i ể u sống sót thần thú có thể thống nhất chư thiên đã nói rõ loại này thần thú tiềm lực cùng cường đại rồi chẳng lẽ lại cái gọi là hỗn độn cổ thú càng thêm đáng sợ nhục thu nói ta cũng không rõ ràng lắm bất quá truyền thuyết hỗn độn cổ thú không bị thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng là một loại cực kỳ đặc thù sinh mệnh vừa ra đời tiểu h n g sẽ vượt qua giới chủ lực lượng trứng to mắt tô ẩn tràn đầy không thể tin được vì đạt tới siêu việt giới chủ tu vi hắn hao tốn suốt mười ba ngày cố gắng cảm giác cũng không dám ngủ không dám một ngày b ô n g lỏng mà loại này cổ thú sinh ra thì có loại này tu vi người so với người giận điên người có đôi khi thiên tư tốt thật sự làm cho người hâm mộ trung quyết chi địa chiến đấu đều có thể tưởng tượng đi ra đến cùng có nhiều thảm thiết rồi nhục thu tiếp tục nói đương nhiên những điều này đều là truyền thuyết là thực l à ngụy chúng ta cũng không rõ ràng lắm bất quá như p h á o thật sự là hỗn độn cổ thú mang đến pháp bảo chúng khống chế đại đạo có lẽ có thể tầm b ổ tô ẩn gật đầu không biết tiên giới nhưng còn có hỗn độn cổ thú huyết mạch chúng lại ở nơi nào nhục thu lắc đầu hỗn độn cổ thú cùng tiên giới tánh mạng không thể thông hôn không thể sinh sôi nảy nở hậu đại cho nên cũng không có hậu nhân nếu muốn tìm được về chúng đại đạo chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến vào trung quyết chi địa đây là long hoàng năm đó cùng bọn họ quyết chiến địa phương có lễ hội có lưu bọn hắn đại đạo dấu vết cùng với nghiền nát hải cốt tô ẩn sửng sốt hơi không g i ả i hải cốt thánh sương cốt chân quý vô cùng hắn có thể đi vào bước nhanh như vậy dựa vào đúng là thứ này long hoàng đã đem những hỗn độn cổ thú này g i ế t vì sao không đem chi luyện hóa muốn nói là thiện lương hắn cái thứ nhất không tin chương ba trăm năm mươi bảy chém g i ế t chiến thánh nhục thu nói đại chiến qua đi tứ đại hỗn độn cổ thú bị g i ế t không biết nguyên nhân gì long hoàng cũng không luyện hóa chúng thánh xương cốt mà là đem chúng quyết chi địa phong ấn cho nên ta mới nói muốn một lần nữa lại để cho pháo tỏa sáng sinh cơ chỉ có thể đi đó giờ mới hiểu được tới tô ẩn hỏi cái kia nhục thu thánh nhân cũng biết trung quyết chi địa vị trí cụ thể nhục thu biết là biết rõ bất quá bị long hoàng phong ấn muốn đi vào ít khả năng có thể tìm được địa phương là tốt rồi qua đi nhìn kỹ h ắ n nói tô ẩn mỉm cười long hoàng lưu lại phong ấn khẳng định rất khó tiến vào nhưng hắn giờ phút này thực lực đặt đến dung giới cảnh càng là có bảy đại giới chủ cấp bậc thú sủng binh khí ngũ hành thánh nhân vào không được không có nghĩa là hắn cũng không cách nào tiến vào chúng ta có thể mang ngươi đi qua bất quá hy vọng nhân hoàng thánh chủ có thể phá vỡ phong ấn mà nói nhất định phải mang chúng ta lên thấy hắn nói như vậy nhục thu vội hỏi tận mắt thấy thiếu niên rất nhiều thuộc hạ đều trở nên cường đại rồi nhiều như vậy hắn và bốn vị k h á c h u y n h đệ có chút động tâm rồi lần này mặc kệ nguy hiểm không nguy hiểm nhất định phải cùng đi qua có lẽ có thể một lần hành động trùng kích quy tắc thành công đánh vỡ vài vạn năm đến gông cùng xiềng xích luân phiên kinh nghiệm lại để cho bọn hắn ý thức được một vấn đề cái kia chính là đi theo đối phương có t h ị t ă n không có vấn đề chúng ta tô ẩn cười cười đang muốn thương nghị lúc nào xuất phát lông mi mãnh liệt d ư ơ n g lên không đúng có người tới lời còn chưa dứt chật nghe đến một cái sáng sủa thanh âm theo thánh địa bên ngoài truyền vào nhục thu c ậ u công ngũ hành chư vị thánh chủ thương cung hoàng tuyên bọn người đến đây cầu kiến bọn hắn tới đây làm gì nhục thu bọn người sắc mặt đồng thời biến đổi bởi vì đứng thành hàng sự tình c u n g vị này đã sớm vạch mặt rồi lúc này thời điểm đột nhiên bái phỏng không cần nghĩ cũng biết không phải là cái gì chuyện tốt làm sao bây giờ đồng loạt xem đi qua chút bất chi bất giác tất cả mọi người dùng vị thiếu niên này làm chủ rồi tô ẩn nói ta cùng phượng đế trước che giấu ngươi tịu i theo như tình huống bình thường tiếp kiến trước xác minh mục đích của bọn hắn nói sau mới cùng đối phương chiến đấu qua đột nhiên xuất hiện đối phương nhất định sẽ cảnh giác không bằng trước gần nút đi đưa ra không sẵn sàng biết do ý nghĩ của đối phương nhục thu nhẹ gật đầu thanh âm lập tức vang lên cho mời tô ẩn lăng không một chảo phượng đế tịu i bị thu tiến nguyên khí châu nhẹ nhàng l ó e lên hóa thành một đạo yêu ớt hào quang đã rơi vào nhục thu m i tâm vừa làm xong những n à y trong đại sảnh không gian một hồi lắc lư vài bóng người xuất hiện tại trước mặt đúng là thương cung hoàng tuyền võ thánh chiến thánh cùng với tiết thiên thu năm người ngũ đại vượt qua bát phẩm cao thủ đồng thời xuất hiện đại sảnh như là bị phong ấn bình thường không khí trở nên có chút s ề n sệt cảm nhận được cố lực lượng này ngũ hành thánh nhân sắc mặt đồng thời biến đổi hít sâu một hơi cưỡng chế ở nội tâm khiếp sợ nhục thu không tiêu ngạo không tự ti bãi kiến chư vị thánh chủ không biết các vị hạ mình tới đây cần làm chuyện gì thương k h u n g mỉm cười nói tiêu sử thái tử sống lại sự tình chắc hẳn chư vị đã đã biết ta hiện tại không chỉ có hắn sống lại long hoàng cùng với đại thú vương cũng lần lượt trở về chúng ta tới cựu là muốn cùng chư vị thương nghị thoáng một phát như thế nào ứng đối tức đối mặt với nguy nan nhục thu lắc đầu chúng ta năm người nhàn vân giá hạt thực lực thấp kém liền quy tắc chi chủ đều không có đạt tới t i ự u tính toán muốn làm mấy thứ gì đó cũng lòng có dư mà lực chưa đủ tìm chúng ta thương nghị thương á quá n chúng h chủ h để mắt chúng ta. t k h u n g không muốn tự coi nhẹ mình ngũ hành thánh nhân c h ấ n thủ thiên địa ngũ hành chỉ bằng vào điểm ấy t i u không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh với long hoàng chính là viễn cổ thời đại nhân vật một lần nữa sống lại muốn triệt để khống chế tiên i ê n giới khẳng định không cách nào lách qua mấy vị cho nên chúng ta sớm tới cũng có chuyện muốn nhờ nhục thu nhữ mày kính xin thánh chủ nói rõ thương k h u n g ta đây t i u không vòng vo rồi ta cùng hoàng tuyền võ thánh chiến thánh bốn người muốn mượn c h ư vị ngũ hành thánh sơn dùng một lát ý định luyện chế một kiện siêu nhiên pháp bảo hy vọng năm vị thánh nhân có thể thành toàn nhục thu sắc mặt trở nên hết sức khó coi nếu như ta nói không mượn đâu ngũ hành thánh sơn là bọn hắn bản thể một khi bị lấy đi sinh tử của bọn hắn tự không khỏi chính mình khống chế rồi thương khung trên mặt lộ ra trách trời thương dân chi ý mong rằng nhục thu thánh nhân nghĩ lại cho kỹ thiên nhân ngũ suy hàng lâm long hoàng sống lại tiên giới mặt phút cuối cùng trước nay chưa có nguy cơ chúng ta cũng là vì tiền giới suy nghĩ nếu là chư vị thánh nhân không lớn kia chúng ta cũng chỉ có thể mạo phạm tuy nhiên làm như vậy hội hao tổn mặt làm cho tất cả mọi người không vui lại cũng không có những biện pháp khác có thể đem lãnh đoạn nói như thế tơi ư mát thoát tục thương khung thánh chủ quả nhiên có lật ngược phải trái bản lĩnh khi thiếu chút nữa chưa nói ra lời nói đến nhục thu thánh nhân hàm răng cắn chặt bất quá muốn cấp lấy thánh sơn vậy trước tiên giết chúng ta năm huynh đệ nói sau cộng công trúc d ù n g cú mang hậu thổ bảy trượn biết rõ đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ nhục thu chẳng muốn tiếp tục nói nhảm quát khẽ một tiếng năm đại thánh nhân lập tức vây tại một chỗ nam t ò a thánh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên lơ lửng lên đỉnh đầu phóng xuất ra lực lượng khổng lồ cần gì chứ lắc đầu thương khung nhìn về phía chiến thánh giao cho ngươi rồi ta hoàng tuyền võ thánh tiết thiên thu giữ vững vị trí tư phương phòng ngừa tô ẩn đến đây Tốt. chiến thánh gật đầu ngũ hành thánh nhân cùng tô ẩn là liên minh quan hệ thương khung làm cho nàng động thủ rõ ràng cho thấy làm cho nàng cùng võ thánh nạp q u a n g danh trạng một khi đem người chém giết tựu i chính thức cùng tô ẩn không chết không nớt lại vô pháp lưng chừng đ à n g trông xem thế nào rồi không thể không nói quyết định này thật là độc ác thoáng một phát tựu i đem hai người bọn họ triệt để giải quyết an bài xong thương khung cũng không ngừng lại thẳng tắp hướng ra phía ngoài bay đi canh giữ ở ngũ hành thánh địa bốn phía chờ đợi tô ẩn đi vào chiến thánh tắc thì hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra tản n h ẫ n chi ý từng bước một hướng nhục thu bọn người đã đi tới nửa bước dung giới cảnh tu vi hoàn toàn phong thích còn chưa tới đến mọi người trước mặt tự lại để cho không gian cứng lại áp bách năm tòa núi lớn không ngừng lắc lư tùy thời đều sụp đổ kim một thủy hòa thổ ngũ hành tương dung biết rõ chỉ bằng vào cá nhân không có thể thắng được quắc khẽ một tiếng nhục thu bọn người trên thân đồng thời phóng xuất ra trói mắt hào quang vang long ánh bích lục xanh thảm đỏ thớm màu vàng đỡ năm loại nhan sắc vờn quanh cùng một chỗ tạo thành một cái cự đại ngũ biên hình năm tòa thánh sơn tọa lạc tại năm cái góc trên bị ngũ biên hình bao phủ không gian bắt đầu cứng lại tựa như kết băng tuy nhiên như c ũ là lĩnh vực lại bởi vì ngũ hành thánh sơn có ổn định ngũ hành c h ấ n nhiếp hư không tác dụng trong phạm vi không gian so về một ít sơ cấp giới vực đều không chút nào nhược thậm chí càng mạnh hơn nữa nói cách khác ngũ hành thánh nhân liên hợp cùng một chỗ có thể đủ phát huy ra bát phẩm sơ kỳ sức chiến đấu đổi lại trước khi loại lực lượng này phối hợp ngũ hành thánh địa hàng tỷ tín đồ hoàn toàn chính xác có thể xưng bá một phương lại để cho người không dám tùy ý mạo phạm đáng tiếc thiên nhân ngũ suy hàng lâm tựa như đã đến loạn thế lại để cho người lại không có đối với quy tắc k i ế n kỵ ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chiến thánh mặt không biểu tình vốn không muốn động thủ đáng tiếc lựa chọn của các ngươi sai rồi tu luyện vài vạn năm đến tự mình tổ chức chiến đấu tất cả lớn nhỏ không d ư ớ i hơn văn trường Tâm tình sớm đã tu sớm luyện lạnh lùng như đã bàn ă năng n bằng không thì cũng không có khả năng luyện chế ra nguyên đỉnh n g khả thì chế hạo có loại ra y phát Hô! bảo. b à tay một phen chiến tranh giới vực bao phủ tứ phương đem chọn cái ngũ hành thánh địa toàn bộ che lấp ở bên trong từ xa nhìn lại tiếng g i ế t đầy trời vô số chiến kỳ pháp p h ố i huyết khí t r ù n g tiên h tuy nhiên không có chiến tranh c h i kỳ thực lực nhược đi một tí nhưng đột phá bát phẩm gông cùng xiến xích hơn nữa không cần tận lực che giấu hạ o nguyên đỉnh lực chiến đấu của nàng vậy mà so với chức càng tốt hơn Xoẹt Xoẹt ết. ết. rô rô bị tay nàng t r ư ở n g chối xuống ngũ hành thánh nhân đồng thời cảm thấy thân thể như nhún ra lực lượng thậm chí có chút ít khó có thể thi triển lúc này thì bọn hắn c h i t để rơi vào đối phương giới vực cái thế giới này nàng là chúa tể yên tâm đi nghiệm tình các ngươi là một phương anh hảo ta sẽ lưu cái toàn thây mặt khác thánh địa bình thường tu sĩ ta sẽ không giết có ta thương khung hoàng tuyền võ thánh tiết thiên thu tại đây t i ê u tính toán tô ẩn tại đây chiến ũ n g chỉ thánh không chỉ có am hiểu chiến đấu càng am hiểu tan giã đối thủ ý chí lại để cho người thập phần lực phát huy không xuất ra ba thành do đó làm được không chiến mà khuất người chi binh lần này cũng là như thế này chúng ta quả nhiên đã bị ngôn ngữ của nàng đầu độc nhục thu bọn người ý chí lập tức g i a o động t i ể u tại ở sâu trong nội tâm sinh ra không muốn chống cự thời điểm một thanh âm tại bên thai vang lên cô ý y ê u thế dụ dỗ nàng tới vâng nghe được cái thanh âm này nhục thu bọn người lập tức tỉnh táo lại tô ẩn hắn d i ấ u ở nhục thu mi tâm đem hết t h ể đều xem tại trong mắt vốn trực tiếp đối mặt năm đại cao thủ hắn mặc dù tu vi không tầm thường cũng khó có thể chiến thắng nhưng thương khung bọn người vì đề phòng chính mình đều đi phòng ngự bốn phía đúng là chém giết vị này chiến thánh cơ hội tốt một khi thành công lực lượng của đối phương tự giảm bớt một bộ phận không những được giải quyết ngũ hành thánh nhân nguy cơ còn có thể tan giã đối phương chiến lược dù sao võ thánh chiến thánh đã cùng hắn đối địch rồi không cần phải lưu thủ đúng vậy à các ngươi mạnh như vậy tô ẩn cũng không phải đối thủ chúng ta càng đánh không lại cùng hắn tranh đấu bị giết sở hữu tín đồ đều sống không được đến còn không bằng như vậy đầu hàng v ư n g tha cho ngũ hành thánh sơn vận khí tốt mà nói còn có thể tiếp tục sống sót tựa như thương cung hoàng tuyên bọn hắn đồng dạng chém dụng bản thể cũng không đồng dạng đã trở thành đương thời người mạnh nhất nhận thua đi làm gì dãy r ù a nam đạo ý niệm không ngừng lập lòe ngũ hành thánh nhân như là triệt để giao động chứng kiến bọn hắn bộ dạng này xin chiến thánh con mắt tỏa ánh sáng nàng đầu độc năng lực đồng cấp bậc cũng khó khăn dùng chống lại huống chi mấy vị này vốn là so nàng yếu nguyện ý chủ động giao ra thánh sơn vậy thì động thủ đi đầu độc chi lực tiếp tục nhục thu bọn người ánh mắt ngốc trệ giống như đã triệt để đã mất đi năng lực phản kháng chúng ta đem thánh sơn tặng cho ngươi mấy người vừa nói bên cạnh đi về phía trước vốn khí thế vô song ngũ hành thánh sơn giờ phút này lảo đảo tùy thời đều từ không trung đến rơi xuống chiến t h a n h ánh mắt kích động tuy nhiên chém giết năm người này nàng cũng có thể làm được nhưng nếu là có thể không giết liền đem thánh sơn làm cho tới lại càng dễ luyện hóa về sau khi bọn hắn cái này tiểu trong liên minh lời nói quyền cũng sẽ quá nặng cho thời gian nháy con mắt ngũ hành thánh người tới trước mặt hô một tiếng năm tòa thánh sơn phiêu đãng lấy bay tới thật tốt quá gặp cái này nằm toàn núi không có một điểm tiến công lực lượng tựa hồ cùng mọi người đã giải trừ quan hệ chiến thánh hai mắt t ỏ a ánh sáng l a n g không trào tới thành công rồi gặp được mặt quả nhiên không có một điểm tinh thần lực cũng không có bất kỳ thuộc tính chiến thánh ha ha cười cười ngũ hành thánh sơn c h ấ n ngũ hành ổn thiên địa là c h ấ n áp giới vực tốt nhất pháp bảo Công hiệu h t ậ một chí chân vượt qua ngao. m khi luyện hóa hoàn toàn có thể cho binh khí nội không gian càng thêm vững chắc cường thịnh trở lại chấn động cũng sẽ không nhấn n át như thế trọng bảo bị mấy câu đầu độc thành công như thế nào không hưng phấn biết rõ luyện hóa cái này nằm kiện pháp bảo chẳng khác nào nắm giữ cùng thương khung bọn người đối thoại ưu thế chiến thánh đem một nửa tinh thần lưu trong người p h ò n g ngừa nhục thu bọn người xuất hiện biến cố một nửa tinh thần t ắ c thì hướng năm tòa núi lớn lan tràn đi qua mới đưa ý niệm lan tràn tiến nhập thánh sơn tự cảm thấy một đạo hỗn loạn ý niệm mạnh mà đâm vào trong ố c nguy rồi đồng tử co r ụ t lại lập tức minh bạch trúng kế đang muốn đem tinh thần thu hồi lại lập tức chứng kiến một căn màu xanh biếc cây trúc phá không tới đâm thẳng mi tâm cùng một thời gian một thanh trường kiếm đối với trái tim một cái nắm đ ấ m một cái móng v ố t hai cái móng v ố t liền cùng một cái viên cầu một cái ma khi u n g t ù m bàn tay bát đại giới chủ đồng thời ra tay Biết do chiến nhiên với yếu, thánh tuy nhiên、so、với hắn yếu, nhưng thường do hắn nhưng so không u n bọn người ngay tại bốn phía. Cơ hội chỉ có một lần, cho nên g tại hội phía, vừa ra tay, một t chỉ cho cơ có ẩ tiểu vận n d ụ c ạ n h mơ ì n nhất cuồng lượng. Cần phải nhất Không. Nam h phải kích tất sát. lực bạo m đều không nghĩ tới tô ẩn vậy mà giấu ở nhục thu mi tâm cái gì khí tức đều không có phóng xuất ra lại để cho người phát giác không đến chiến thánh còn muốn phản ứng đã đã t r ư m một tiếng kêu thảm mi tâm lập tức nổ tung ngay sau đó trái tim bị một kiếm đâm thủng cùng lúc đó bàn tay móng vuốt viên cầu nhao nhao đã rơi vào trên người của nàng vê anh lực lượng mãnh liệt thủy t r i ề u giống như mang tất cả chiến thánh thân thể tại chỗ nổ tung biến thành một đống thịt nát nếu như chiến tranh c h i kỳ vẫn còn có lẽ có thể dựa vào thứ này ngăn trở một phần lực lượng mà bây giờ toàn bộ thân thể thừa nhận sao có thể gánh vác được bất quá làm như nửa bước dung giới cảnh c a o thủ sao có thể thoáng một phát sẽ chết thân thể tuy nhiên tạc thoái một nửa linh hồn dung hợp đã đến giới vực ở trong chỉ cần luyện chế lại một lần làm ra một bộ phù hợp khôi lỗi đồng dạng có thể khôi phục như lúc ban đầu biết rõ điểm ấy chiến thánh linh hồn không có chút nào trần trở khống chế được giới vực rất nhanh chạy thụ mạng chạy thoát sao tô ẩn cười lạnh vain càng nguyên giới kích động đi ra thời gian nháy con mắt liền đem chiến thánh giới vực bao phủ ở bên trong đồng thời đem tạc t o á i cơ bắp thánh xương cốt toàn bộ nuốt xuống không tô ẩn ta muốn ngươi chết biết rõ giới vực một khi bị đối phương nghiền áp vỡ vụn chẳng khác nào triệt để tử vong chiến thánh khỏe mắt gầm lên giận dữ một cái cự đại lô đỉnh quay tròn bay ra đối với tô ẩn rơi đập mà xuống cái này lô đỉnh mang theo mang nhân tộc trầm trọng cùng lực lượng đem càn nguyên giới đều ngạnh xanh xanh kéo ra một cái cự đại vết rách hạ nguyên đỉnh sinh tử tồn vong trong n g á y mắt nàng đem chính mình cùng võ thánh tốn hao vài vạn năm luyện chế pháp bảo tế h đi ra chương ba trăm năm mươi tám nguy cấp thời khắc hảo cường tô ẩn biến sắc hạ nguyên đỉnh còn chưa tới đến trước mặt một cố đầm đặc tiêu sát chi ý mang theo tử vong khí tức đập vào mặt giống như là muốn đem càn nguyên giới chấn vỡ ngay sau đó các loại mặt trái cảm xúc trùng kích trong óc lại để cho hắn mê muội đây là sát quỷ phiến chú cổ nỗ dị tô ẩn con mắt n h a lại trước mắt gái này pháp bảo dùng vô số tánh mạng luyện chế mà thành dung hợp nhân tộc bảy mươi hai cổ thánh lực lượng mang theo vệ hoài khổ sở trong ự cực ti, tiêu b nháy mắt tô ẩn đã minh bạch võ thánh chiến thánh bọn người đại đạo vì sao cùng lao sư bọn hắn bất đồng lao sư bọn hắn lấy dân sinh làm căn cơ chân tâm thật ý vì nhân loại phục vụ lập tâm vi công cố gắng vi dân mục đích cuối cùng nhất là nhân định thắng thiên mỗi người ngang hàng toàn bộ siêu thoát mà võ thánh bọn người nghĩ cách cùng long hoàng bọn người đồng dạng chỉ cần có thể siêu thoát tử vong hy sinh chẳng có gì lạ thậm chí tất cả đều diệt vong đều không coi vào đâu bọn hắn chú ý chỉ là một số nhỏ lợi ích thậm chí vì mục đích này hãm hại l ừ a gạt các loại thủ đoạn sẽ không tiếc hai chủng phương pháp hoàn toàn bất đồng không thể so sánh nổi hạ o nguyên đình mang theo hàng tỷ sinh linh lực lượng áp bách tới nếu là chiến thánh toàn thịnh kỳ dựa vào cái này pháp bảo hắn thật đúng là khó có thể chống lại hiện tại trọng thương muốn chết thân thể toàn bộ hủy linh hồn cũng tổn thất một nửa lại đối kháng ẩn chứa trách nhiệm bao dung dung hội quán thông ba mươi sáu loại đại đạo dĩ nhiên không có uy hiếp hai hàng lông mày g ơ lên sinh tử đại đạo tại trước mắt chạy xuôi tô ẩn rất nhanh dẫn vào niết bàn trước cảm thụ mặt trái cảm xúc rốt cuộc quấy nhiều không được mảy may một người nếu như ngay cả chết còn không sợ có thể thong rong mà đi lại có cái gì cảm xúc có thể đem hắn đánh bại bởi vậy bất tử điệu hướng chết mà sinh đối với linh hồn công kích là mười phần khắc tinh ông công kích hiệu quả mất đi hạ nguyên đỉnh huyền nổi giữa không chúng bị hắn ngăn trở rốt cuộc nện không xuống người không nghĩ tới vị này liền cái này pháp bảo đánh lén đều có thể ngăn trở hơn nữa khôi phục nhanh như vậy chiến thánh nào dám ngừng mang theo pháp bảo quay người liền hướng võ thánh phương hướng bay đi nàng biết rõ hiện tại chỉ có vị này bạn nối khố mới có thể cứu nàng loại này thứ tốt không thể rơi vào thương khung t r ờ trong tay người cho ta lấy ra a biết rõ tùy ý đối phương đào tẩu trước khi sở h ư u chuẩn bị đều muốn hóa thành hư hảo trong tiếng quắc khẽ tô ẩn trong tay pháo liền điểm liên tiếp đi qua hư không v ạ n mẹo liên tục nổ tung hạ o nguyên đỉnh tuy nhiên cường đại tập hợp nhân tộc vài vạn năm tích lũy nhưng chân thật cấp bậc cũng liền cùng với pháo không kém bao nhiêu bằng nhau cấp bậc bên này tăng thêm tô ẩn cùng bảy đại giới chủ lập tức xuất hiện nghiền áp thức sụp đổ vê anh chỉ thoáng một phát hạ o nguyên đỉnh nội thuận hàm linh hồn ý niệm võ đạo quyền ý bị trực tiếp vênh thành bụi phấn tô ẩn ngươi dám lúc này canh giữ ở thánh địa bên ngoài thương k u n g hoàng tuyền võ thánh bọn người cũng đã nhận ra tất cả đều ra đầu run lên võ thánh càng là một tiếng phẫn nộ bạo giống vê anh bốn đại cao thủ ngươi chưa đến các loại bành trướng lực lượng trước t h i triển đi ra cho ta chấn áp biết rõ thời gian không đợi người mặc dù lần này đi thu đỉnh lại để cho hắn tiến bộ rất lớn nhưng đối mặt bốn người vây công cũng lực bất toàn tâm không dám có bất kỳ chần trờ tô ẩn bàn tay lớn lang không đối với lên trước mắt hạo nguyên đỉnh đã bắt tới trước đem cái này phát bảo đoạt vào tay rồi hay nói đến lúc đó là đào tẩu hay là đối với chiến đều có thể chiếm cứ chủ động bằng không thì thật vất vả đánh lén thành công một điểm chỗ tốt đều không được đến tâm tình đều hội chịu ảnh hưởng n g ư ơ i gặp động tác của hắn chiến thánh ở đâu không rõ khí phẫn nộ gào rú giới vực mang theo người h ồ n phách muốn một lần nữa đoạt lại nàng thực lực đại tổn không cầu có thể đoạt qua được đối phương chỉ cần có thể duy trì một phần ngàn cái hô hấp có thể cùng võ thánh hội tụ hết thể t i ể u đều an toàn chết biết rõ lúc này bất luận cái gì một chút thời gian cũng không thể lãng phí cùng hắn nét mực còn không bằng trực tiếp hạ nặng tay pháo nguyên khí châu chân long kiếm tam đại binh khí tiểu vũ lao mạ đại h á c cực nhạc tứ đại thú sủng bảy đại giới chủ tăng thêm tô ẩn đồng thời ra tay thời không phảng phất trong nháy mắt này bất động chiến thánh chỉ cảm thấy bốn phía không co thanh âm ý niệm của mình cũng như là bị đóng băng bình thường giới vực rốt cuộc khống chế không nổi một tiết tiết sụp đổ không một tiếng kêu thảm chiến thánh nay đã không chắc chắn giới vực lại không chịu nổi ầm ầm vỡ vụn linh hồn lực lượng bốn phía tán loạn thu tô ẩn bàn tay lớn một chảo vị này nhân tộc xếp hạng thứ hai cường giả hồn phách tính cả giới vực t i ê u toàn bộ bị thu tiến c à n nguyên giới đặt ở một chỗ cùng một thời gian hạ nguyên đỉnh cũng bị niết tại lòng bàn tay hung hăng đã chấn áp xuống tô ẩn ta và ngươi bất cộng đái thiên không nghĩ tới vốn muốn cướp đoạt ngũ hành thánh sơn kết quả bảo vật không được đến bị thiếu niên phản s á t càng là cướp đi bọn hắn tốn hao vài vạn năm mới luyện chế thành công hạ o nguyên đ ỉ n h võ thánh khỏe mắt mặt mũi tràn đầy nổi điên cái này phát bảo là bọn hắn siêu thoát hy vọng một khi mất đi dù là quý vi nửa b ư ớ c dung giới cảnh cừng giả cũng chỉ có thể chớ mắt chờ chết vê anh trong tiếng giống giận dữ người tới trước mặt một quyền quét ngang tập hợp hắn sở hữu phẫn nộ vũ kỹ như là cuồng ba tuân ra tới đâm vào giới vực bên trên phát ra hoàng trung đại lữ giống như thanh âm tô ẩn con mắt nhau lại pháo rơ lên đối với lên trước mặt vị này t i ể u chịu đi qua bất kể là nguy trang hay là thật đã cùng chiến thánh là người một nhà vậy thì muốn chỉnh tề t â á nguyên khí châu chân long kiếm chờ bảy đại cao thủ tiến công cùng lực lượng của hắn dung hợp cùng một chỗ võ thánh quyền pháp cứ việc c ảo diệu vô song nhưng là đối mặt bát đại giới chủ cũng chỉ có thể nuốt hận lực lượng tiếp xúc không đến một phần trăm cái hô hấp bát phẩm đỉnh phong cũng có thể đánh bại một quyền trực tiếp tiêu tán trên người háo giáp đồng dạng sụp đổ ra ngực huyết nhục nổ tung tô ẩn tính cả tiểu vũ chờ bảy đại giới chủ liên hợp công kích thật sự thật là đáng sợ võ thánh mặc dù là từng đã là nhân tộc đệ nhất nhân cũng không có một chút biện pháp ngăn cản chớ có cắn rỡ ngay tại lực lượng của hắn tùy thời đều triệt để xâm nhập võ thánh ngực đem hắn chém giết thời điểm tiếng quát khẽ văng lên thương cung hoàng tuyền tiết thiên thu đồng thời đi vào trước mặt ba đại cao thủ lực lượng theo ba phương hướng đối với hắn công kích hắn như tiếp tục chém giết võ thánh nhất định có thể giết chết nhưng phải ngạnh kháng ba đại cao thủ toàn bộ lực lượng không có gì bất ngờ xảy ra thân thể hội tại chỗ bạo tạc giới vực cũng sẽ nổ rất một nửa nói cách khác ngạnh kháng mà nói bất tử cũng không sai biệt lắm phế đi đáng tiếc biết rõ bỏ lỡ chém giết võ thánh cơ hội tô ẩn đành phải đem lực lượng thu hồi hơn phân nửa đối kháng ba đại cao thủ liên hợp vê anh còn lại nhất thời n ữ a khác rơi vào võ thánh trên người như trước đem hắn đánh chính là cánh tay đứt gãy xương ngực nát hơn mười căn hơn phân nửa đem ba đại cao thủ tiến công ngăn trở thực sự không chịu nổi áp bộ ngực hắn khó chịu bay ngược đi ra ngoài hắn bản thân tu vi t i ê u không kịp thương khung huống chi còn có hoàng tuyển tiết thiên thu hai người chỉ thoáng một phát khí huyết phiến cổn sắc mặt trắng bệnh đi biết rõ mấy người vây tới không trốn đi chỉ có thể bị giết tô ẩn cũng không xoắn suýt quay người hướng xa xa bỏ chạy hắn loại này tu vi cố ý muốn chạy trốn mà nói thương khung chưa hẳn có thể lưu được n g ư ơ i dám đi chúng ta hội đem ngũ hành thánh địa sở hữu tín đồ toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại bàn tay lớn vung vẩy ngăn trở bốn phía có thể bỏ chạy khe hở thương khung hừ lạnh lên tiếng ngươi nên biết chúng ta có thể làm ra được ngươi sắc mặt tái nhợt tô ẩn bỏ chạy bước chân ngừng lại trước mắt vị này tu luyện chính là thái thượng vong tình giết không được hắn chém giết một ít p h à m nhân thật đúng là làm được hắn cái này một trần trờ bỏ lỡ tốt nhất đào tẩu cơ hội dĩ nhiên bị bốn đại cao thủ vây quanh ở chính giữa võ thánh cứ việc trọng thương còn có lực đánh một trận tiết thiên thu cũng đạt tới nửa bước dung giới hơn nữa hoàng tuyển thần dung cảnh thương k h u n g tô ẩn thoáng một phát lâm vào trước nay chưa có nguy cơ đừng nói nhảm động thủ biết rõ vị này quỷ kế đa đoan vô cùng có khả năng sẽ có những biện pháp khác thương k h u n g trong tiếng quát khẽ đương xuất thủ trước cùng thân thể dung hợp tam thập tam thiên lần nữa bị hắn tế đi ra bao phủ bốn phủ p h lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ hai vị này đến cùng đạt đến loại cảnh giới này hoàng tuyên thoạt nhìn không làm sao nói cũng rất ít biểu hiện ra thực lực vậy mà cũng là thần dung cảnh cường giả so về thương khung không chút nào yếu loại này tu vi cường giả một cái cũng khó khăn dùng chống lại đồng thời đối mặt hai cái cơ hồ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng biết rõ ngăn cản không nổi khả năng chết ở tại chỗ tô ẩn có hàm răng c ắ n chặt chân long kiếm pháo tính cả thú sủng bắt đại giới chủ cấp bậc lực lượng hội tụ cùng một chỗ cùng hai đại cao thủ đứng đầu lực lượng lần nữa đối bính một ngụm máu tươi cồn u phun càn nguyên giới lắc lư tô ẩn cả người tựa như bị xé nước sương sơn đã đoạn bảy tám căn thương thế rất nặng hai đại cao thủ quá mạnh mẽ mặc dù hắn có được bảy vị giới chủ hỗ trợ n h ư trước ngăn cản không nổi phân phật ngay tại hắn vừa mới ngăn trở tiến công lập tức võ thánh t i ế t thiên thu công kích được rồi hai người vừa rồi không có ra tay t ự l à chờ hắn lực cũ tiêu hao lực mới không sinh cơ hội biết rõ hai người đối với thời gian nằm chắc lại để cho hắn căn bản không có biện pháp chống cự tô ẩn sắc mặt trầm xuống cấp tốc lui về phía sau hắn lúc này đã bị trọng thương ngạnh kháng mà nói chỉ có một con đường chết võ thánh thiết thiên thu đã đã tìm được cơ hội lại làm sao có thể tùy ý hắn thuận lợi ly khai tiếng hư l ạ n h ở bên trong lực lượng lần nữa huy sái bốn phía không gian lập tức bị phong bế c ả n g u y ê n giới lần nữa kịch liệt lăng lư mặc dù có chân ngao cùng thông thiên trụ c h ấ n áp cái thế giới này Đã chắc chắn cùng thưa i giới tương tự rồi, ê n tương n tự n liên g tục t o cao ngộ bốn công, như trước xuất hiện trình độ nhất định sụp đổ, sắp không kiên trì nổi độ đại đổ, rồi. trước Thừa thủ xuất trì Hắc. vây sụp sắp dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh thương k h u n g hoàng tuyền làm sao có thể bỏ qua cơ hội con mắt đồng thời sáng ngời phiên c u ộ n bàn tay lần nữa áp bách mà đến bốn đại cao thủ công kích đồng thời tập trung uy lực dĩ nhiên có thể so với lúc trước long hoàng thậm chí còn hơn lúc trước ngăn trở ngăn trở con mắt đỏ thấm tô ẩn điên cuồng gào thét ngăn không được sẽ chết không có thứ hai con đường có thể đi cho nên có thể ngăn ở cũng muốn ngăn trở ngăn không được cũng muốn ngăn trở không chỉ có là hắn t i ể u vũ đại hắc các thú cũng ý thức được nguy cơ nguyên một đám không hề giữ lại đem lực lượng trong cơ thể phóng xuất ra c ũ n g không chung bốn đại cao thủ đối kháng bất quá rõ ràng hay vẫn là t r ê n lệch đi một tí lực không hề bắt b ớ giang g i á c giang g i á c một tiếng nổ vang càng nguyên giới sụp đổ sụp đổ xuống từng đạo vết rách xuất hiện tại giới vực nội cực l ớ ngay thế i i bụi. Giới lại, ớ bắt trôn trứng gà đồng dạng, cường thịnh trở t đầu đồng cùng dạng, cường cũng gà vực vỏ có h ừ nhận phạm một khi vượt qua, đồng dạng hội đổ giống như vỡ tan.、Tựa、như chiến thánh, cứ việc đạt tới nửa rung đồng dạng bị hắn tại giết chết. Tô ẩn. n phạm khi hội chô chết. đạt tại một vi, vượt vỡ việc tới giới, giết Tựa Tô bước qua, a đổ g sứ cứ bị tại thiếu niên không chịu nổi lập tức liên tiếp quát lớn vang lên nam tỏa núi lớn xé rách không gian bay tới ngũ hành thánh nhân rốt cục chạy tới theo nhục thu mi tâm xuất hiện chém giết chiến thánh đến bị bốn đại cao thủ vây công lại nói tiếp rừng giả trên thực tế liền lưỡng cái hô hấp đều không tới một lần nữa k h ô n g chế ngũ hành thánh sơn ngũ hành thánh nhân nguyên một đám khỏe mắt thiếu niên ở trước mắt là vì cứu bọn họ mới bị động như thế vô luận như thế nào cũng muốn cứu đến đáng tiếc bọn hắn liên hợp cùng một chỗ thực lực chỉ có giới chủ sơ kỳ liền tiểu vũ lao mạng các thú đều không bằng căn bản ngăn không được v ớ i anh một tiếng năm tòa núi lớn bị ngạnh xanh xanh đánh rơi xuống năm người không chịu nổi máu tươi c u ầ n phun các ngươi mau dẫn bên trên tín đồ đào tẩu ta sẽ nghĩ biện pháp ly khai không nghĩ tới bọn hắn hội x u n g lại tô ẩn hô trốn hôm nay các ngươi ai cũng đừng muốn đi rồi gặp tuy nhiên thế thảm tô ẩn hay vẫn là chặn công kích thương khung ánh mắt lần nữa phát lệnh lại một trưởng đánh rớt vô địch kiếm khí tô ẩn nên đón b à n h bọn máu tử theo khỏe miệng còn phun thân thể lại không chịu nổi muốn nổ tung lên biến thành huyết vũ chỉ còn lại có không xương lơ lửng tại giữa không trùng mặt ngoài cũng xuất hiện vết rách xem ra đồng dạng kiên trì không được bao lâu bốn đại cao thủ vây công hắn và trước khi chiến thánh đồng dạng căn bản vô lực phản kháng không có chủ nhân duy trì giới vực sụp đổ tốc độ nhanh hơn rồi nếu không là cản nguyên giới cực lớn vô cùng khả năng linh hồn cũng đã triệt để đánh nát dù vậy đồng dạng không thể lạc quan tùy thời đều sẽ vớt lạc chết gặp mỗi ngày thoát hắn quần áo tra tấn nhục nhã hắn ra hỏa lập tức sẽ tử vong tiết thiên thu hưng phấn mà một tiếng hí dày thời gian đại đạo không huyền chạy x u ô i tới c u ộ n c u ộ n dòng sông đổ không thôi hư không bị lập tức xé rách ra đối với khung xương t i ể u đụng phải đi lên vê anh vốn là trọng thương khung xương lại không chịu nổi ầm ầm nổ t u n g hóa thành bầu trời đầy sao thân thể tuy nhiên vỡ thành bụi nhưng chỉ cần giới vực bất diệt linh hồn t i ể u bất diệt tô ẩn cũng sẽ không có chính thức trên ý nghĩa tử vong luyện chế lại một lần khôi lỗi đồng dạng có thể phục sinh bất quá thương khung hoàng tuyền tiếp thiên thu võ thánh bọn người sao có thể cho hắn loại cơ hội này lần nữa tế ra mạnh nhất s á t chiêu oanh kích mà đến b à ảnh càng nguyên giới lại chống đỡ không nổi bàn long trụ chân ngao sụp đổ toàn bộ thế giới đã đến tận thế khắp nơi đều là vết rách đều tại bạo tạc hỏa sơn phút lũng hồng thủy chăn lan cửu châu vỡ vụn tựa như trang giấy tiến nhập nát bấy cơ lại không có một chỗ hoàn hảo tô ẩn ý thức xuất hiện mơ hồ tùy thời đều sẽ v ỡ t lạc chương ba trăm năm mươi chín năm đại thánh nhân đối với thiếu niên lao đến đồng thời lên tiếng hét lớn nhân hoàng thánh chủ mở ra giới vực chúng ta giúp ngươi ổn định tô ẩn còn không có kịp phản ứng bọn hắn tựu mang theo ngũ hành thánh sơn tựu xông vào cản nguyên giới trong tiếng nổ vang năm người hóa thành ngũ hành chi linh củng cố hỗn loạn ngũ hành lực lượng đang tại sụp đổ cản nguyên giới bởi vì v ì sự gia nhập của bọn h ắ n không chỉ có sụp đổ tốc độ đ ỉ n h trệ lại vẫn một lần nữa dung hợp phân phật tặc toái tô ẩn thân thể cũng theo linh đến cả một chút hội tụ hơn nữa từng cái nghiền nát bụi đều cắn nuốt một bộ phận giới vực lực lượng dung hợp vô số đại đạo chi lực ý thức trở về tô ẩn tràn đầy không thể tin được ngũ hành thánh nhân đem chính mình cùng ngũ hành thánh sơn dung nhập hắn giới vực không chỉ có đem gần như sụp đổ thế giới vững chắc ở thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều một lần nữa dung hợp n h ậ t nguyện định em dương ngũ hành định càn khôn khó trách thương khung thánh nhân một mực đều đối với ngũ hành thánh sơn nhìn chằm chằm không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy nói cách khác giờ phút này thiếu niên không chỉ có không chết ngược lại một lần hành động đột phá hồn dung gông cùng xiềng xích t r ủ n g kích đã đến thể dung cảnh dung giới dung hợp linh hồn dễ dàng dung hợp thân hình khó tương đương đem thân thể mỗi một tế bào đi đầu hóa khai sau đó lại đem đại đạo lực lượng quy tắc lực lượng đánh nát hoàn mỹ đổ vào đi vào muốn hoàn thành cần kinh nghiệm ba cái quá trình thứ nhất thân thể nghiền nát khí tức suy kiệt chỉ có làm q u á t thổ địa gặp được nước mới có thể rất nhanh thôn phệ cùng hấp thu đồng dạng thân thể chỉ có như thế mới có thể rất tốt thôn phệ giới vực tới hoàn mỹ giao h ò a thứ hai giới vực vỡ vụn hóa giải thành nghiền nát không gian như vậy mới có thể phân cách thành nguyên một đám một p h ầ n nhỏ dung nhập thân thể mỗi một tế bào thứ ba dung hợp về sau đem nghiền nát không gian một lần nữa dán lại hơn nữa vững chắc như vậy trải qua đã đem thân thể phân cách lại có thể thành một cái chính thể tuy hai mà một dưới tình huống bình thường tu luyện giả cần trước đem giới vực phân thành lần lượn tiểu không gian sau đó tạc thoái thân thể mỗi một tế bào chậm chạp dung hợp không có mấy ngàn năm trên vạn năm không thể nào làm được khả năng ai cũng không nghĩ tới Bốn đại cao thủ vây công, đánh nát tô ẩn thân ủ v y c ô g đánh á n thể tô t ẩn â n t h thời i đ ể một ngũ hành thánh nhân cam tâm tình nguyện, hóa thành ngũ hành chi linh, chấn áp càng nguyên hóa chi tâm áp cam m giới, một lần h à nữa h cho đột phá thành、công. Hô! Thân thể động để đột một công. lần n lại hội tụ mà thành thời gian nháy con mắt lực lượng trong cơ thể mắt thường có thể thấy được gia tăng càng ngày càng mạnh ngắn ngủn một cái hô hấp thương thế không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì sức chiến đấu đã gia tăng rồi không chỉ một lần lực lượng không đủ trong nháy mắt hắn hiểu được đem thân thể dung hợp thành giới vực tựu i tỏ vẻ thân thể triệt để hóa thành thế giới cần lực lượng thật lớn hắn vừa đột phá hồn d u n g giới tích lũy rõ ràng không đủ ta đây tựu i không k h á c h khí chứng kiến tiết thiên thu thời gian trường h ạ còn không có thu hồi tô ẩn sao có thể bông tha loại cơ hội này l a n g không một chảo càn nguyên giới liền đem hắn nuốt xuống cùng thời khắc đó mới vừa rồi bị hắn chém giết võ thánh cũng bị trực tiếp luyện hóa tương đương với thoáng một phát c ắ n nuốt một vị nửa b ớ c dung giới cảnh cường giả cùng một vị giống nhau thực lực đại đạo chi lực còn chưa đủ phá cảm nhận được lực lượng còn kém một ít tô ẩn lông mi dương lên、vâng. vừa mới bị cướp đoạt tới hạ nguyên đ ỉ n h đồng dạng muốn nổ tung lên trong đó ẩn chứa bảy mươi hai loại người tộc đại đạo cùng càn nguyên giới nội vốn là tồn tại ba mươi sáu loại đại đạo dung hợp cùng một chỗ nếu là nói ba mươi sáu loại đại đạo quang minh chính đại làm chứng đạo vi dương bảy mươi hai loại đại đạo quỷ dị khó lường t ự u l à tà đạo vi âm Lúc này dương bổ sung, tô ẩn âm bổ tô k hắn í tức lần nữa bạo tăng, trực tiếp đạt đến thể dung cảnh lần nữa đến dung đỉnh phong. n bạo g g trong dung có thể minh bạch, trong lịch sử, có thể đạt tới thể một minh mạch, lịch cảnh, khẳng sử, phải một một người, nhưng có thể thoáng một phát xuất ra một vị nửa vị bên ư dưới ớ c cảnh cường cấp bậc chỉ dung luyện, dung nổ nát kiện không binh nhập bản thân, trừ hắn ra, chỉ sợ không nữa thứ hai. Không. Hắn giả lại sai biệt khi hai. thứ tế một trừ lắm sợ ra, b này rất nhanh tấn cấp bên kia tiết thiên thu cảm nhận được chính mình l ĩ n h nộ g đại đạo bị ngạnh xanh xanh cướp đoạn sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệnh cả người lập tức mắt thường có thể thấy được già yếu hai mươi tuổi bộ dáng ngắn ngủn lương cái hô hấp tiêu biến thành bảy tám mươi thoạt nhìn so thương khung niên h ĩ a kỷ cũng phải lớn hơn cướp đoạt đại đạo tương đương t ư ớ c đoạt lớn nhất dựa t ư ớ c đoạt duy trì thành xuân thủ đoạn dù là trong cơ thể có được đầy đủ lực lượng có thể cam đoan không chết được thực sự gánh không được dung nhan già yếu nguy rồi thằng này vậy mà nhân họa đắc phúc mau ra tay bằng không thì thật sự g i ế t không được rồi thương khung cũng hiểu được nhanh muốn điên rồi hắn vì đạt tới thể dung cảnh hao tốn trên vạn năm tâm huyết hôm nay vỡ vụn một sợi tóc ngày mai vỡ vụn một ngón tay hậu thiên tại ngực khoét bên trên một đao như thế gian nan mới có thể thành công thằng này đến tốt mượn nhờ tay của bọn hán một lần hành động thành công ngắn ngủn ba cái hô hấp đều vô dụng đến không chỉ có như thế còn đem ngũ hành thánh nhân ngũ hành thánh sơn cùng với hạ o nguyên đỉnh s ắ p nhập vào thân thể cũng tựu tỏ vẻ vô luận tiềm lực hay vẫn là siêu thoát kỳ vọng đều hơn xa quá hắn rõ ràng muốn chém giết lại thành hỗ trợ đột phá có thể nói không có bọn hắn trợ giúp đối phương t i ể u tính toán cơ duyên lại tốt thiên tư cường thịnh trở lại muốn đạt tới thể dung cảnh đình phong cũng cần hơn một n g à n niên tích lũy bọn hắn sâu sắc rút ngăn cái này tiến trình cực lớn phiền muộn lại để cho hắn sắp thổ huyết rầm rầm rầm không nói nhảm hoàng tuyền võ thánh đồng dạng tiến công tới ba đại cao thủ lực lượng tật phong sậu vũ giống như vọt tới ừ đột phá thành công tô ẩn nếu không như trước khi như vậy gầy yếu hừ lạnh một tiếng một quyền nên đón đi lên đại đạo giao hòa lực lượng tựa như kim sắc dây thừng huy hoàng và sáng lạn b à h võ thánh không chịu nổi tại chỗ bị đánh thành bánh thịt không dám đón thêm lực lượng dư thế không suy mười tám tầng địa ngục sụp đổ tam thập tam thiên dán lại cùng một chỗ p h ú c p h ú c thương khung hoàng tuyền đồng dạng máu tươi c u ầ n phun bọn hắn mặc dù là thần dung cảnh c ư ờ n g giả cấp bậc rất cao nhưng tô ẩn vừa mới đột phá khí thế chính đồng đặc hơn nữa thiên hoàng đạo nhân hoàng đạo địa hoàng đạo thời gian đại đạo sinh tử đại đạo hoàn mỹ dung hợp liên thủ cùng một chỗ vậy mà đều không thể chống lại nói cách khác đơn đả độc đấu tô ẩn dĩ nhiên là đương thời thứ nhất vô luận thương khung hay vẫn là hoàng tuyển đều xa xa so ra kém đương nhiên cùng long hoàng so hay vẫn là t r ê n lệch đi một tí hơi có k h ô n g bằng đi biết do tiếp tục dây dưa xuống d ư ớ i chết nhất định là chính mình thương khung lăng không một chảo liền đem hoàng tuyển tiết thiên thu võ thánh thu vào tam thập tam thiên xé rách không gian hướng ra phía ngoài chạy thục mạng trốn chỗ nào tô ẩn phá không trào tới t a gãy điện không gian bị một q u y ề n đâm thủng không gian vết rách bị hắn miết tại lòng bàn tay đối với chạy thục mạng thương khung bổ tới b à ảnh thương khung sau lưng nổ tung máu tươi huy sái bị trọng thương bất quá hắn cũng rất kiên quyết trở tay chém d ụ n g một căn cánh tay ném đi đi ra ngoài cùng lúc trước tô ẩn đối phó tiêu sử thái tử đồng dạng đoạn tý muốn sống vê anh côn bạo lực lượng đem thời không đảo loạn chính mình nhanh chóng g ọ t tới trước trong chớp mắt đã chạy ra tiên giới chui vào hư không loạn lưu c h i t để biến mất ở trước mắt không biết đi nơi nào đáng tiếc thấy hắn tàn nhẫn như vậy tô ẩn không hề đuổi theo một ngụm chọc khí n ổ ra trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh lúc này đây t h u ậ t nhìn hắn một trên bốn đám đông đánh bại trên thực tế hung hiểm vô cùng thiếu một ít tựu vất l ạ không nói mặt khác t i ể u nói hiện tại lực lượng trong cơ thể hỗn loạn như ma căn bản không có trải vớt tinh tưởng nếu là t h ư ờ n g khung bọn người không đi tiếp tục cùng hắn chiến đấu thậm chí không cần tiến công tốn thời gian gian có thể lại để cho chính hắn sụp đổ trong thời gian ngắn thôn vệ lực lượng quá hôn t ạ p rồi chiến thánh hạ nguyên đỉnh ẩn chứa tiết thiên thu ý niệm thời gian trường hạ từng cái đều ngang c h ư thiên lại bị thoáng một phát thôn vệ không có ngũ hành thánh nhân duy trì lực lượng khả năng đã sớm h ỏ n g mất、Hồ. khoanh chân ngồi xuống, ý thức t i ế niệm nhập càn nguyên g ớ i i Có chân ngũ hành thánh sơn chân áp, tình huống g áp, sụp đổ bớt khẽ o ả n g cách t i động ể vững còn cần chắc, phải m t h thời i a nghiền n nát g không đ cựu châu lần nữa khôi phục xuất hiện các loại vết rách cũng đã nhận được chữa trị đặt tới thể dung cảnh càn nguyên giới không chỉ có dung hợp linh hồn của hắn còn dung hợp thân thể ý niệm khẽ động không những được cải biến mặt đất hình thái thậm chí còn có thể khống chế thời gian tốc độ chạy cùng người sinh tử có thể nói lúc này càn nguyên giới chính là của hắn hậu hoa viên cũng là hắn bản tôn một trăm linh tám loại người tộc đại đạo dung hợp tại thân thể mỗi một tế bào nội mỗi một sợi tóc đều có độc lập không gian tựa như một phương tiểu thế giới biết rõ có thể có thực lực bây giờ là ngũ hành thánh nhân vô tư trả giá tô ẩn ý niệm khẽ động đi vào năm tòa núi lớn trước mặt đa tạ chư vị tiền bối không cần k h á c h khí nếu không là ngươi chúng ta khẳng định cũng sẽ chết là ngươi đã cứu chúng ta cứu được thánh địa sở hữu tín đồ trên thánh xuân phương năm nhân ảnh đột ngột xuất hiện đúng là nhục thu bọn người bọn hắn một lần nữa hóa thành ngũ hành cũng không tử vong các ngươi hóa thành trong cơ thể ta ngũ hành đại đạo tuy nhiên ý niệm bảo tồn xung dưới nhưng là bởi vậy không cách nào ly khai thế giới của ta cũng đã không thể hồi tiên giới rồi tô ẩn mặt mũi tràn đầy hay n ấ y năm vị thánh nhân mang theo thánh sơn c h ấ n áp càn nguyên giới ngũ hành đại đạo vững chắc thiên địa là lại để cho thực lực của hắn đột nhiên t ă n g mạnh nhưng là tương đương đem chính mình triệt để khóa lại tại hắn giới vực cũng đã không thể ly khai cái này có cái gì tiên giới cũng là do giới vực diễn biến mà đến nếu như ngươi có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ càn nguyên giới chưa hẳn không thể trở thành cùng tiên giới đồng dạng cường đại chỗ nhục thu cười nói cái này tôi ẩn tràn đầy không thể tin được chấn động toàn thân chẳng lẽ tiên giới là do tu luyện giả tu luyện mà thành vốn tưởng rằng tiên giới là trong thiên địa vốn là tồn tại thế giới nà mơ m đều không nghĩ tới vậy mà trước k i a c cũng là giới vực nói như vậy há lúc đó chẳng phải tu luyện giả diễn hóa mà thành nhục thu nói cụ thể là cùng không phải chúng ta cũng không rõ ràng lắm bất quá thời kỳ viễn cổ ngược lại là có cùng loại truyền thuyết nghe nói cái thế giới này chính là một vị siêu cấp cường giả lợi dụng búa tại tại hỗn độn trong mở mà thành rất nhiều đại đạo cũng là hắn làm ra đến về sau cảm thấy thế g i ớ i quá nhỏ dùng thân thể chống chiều cao một trượng trời cao một trượng lại về sau thân thể dung nhập giới vực khí thành phong trào vân âm thanh vi lôi đ ỉ n h mắt trái vi ngày mắt phải vi nguyệt tứ chi ngũ thể vi bốn cực ngũ nhạc huyết dịch vi giang hà gân mạch vi địa lý cơ b ắ p vi r u ộ n g đất phát tỉ vi ngôi sao d a lông vi thảo mục giang cốt vi kim thạch tinh túy vi châu ngọc mồ hôi c h ả y vi vũ trạch thân chi chư chủng bởi vì phong nhận thấy hóa thành lê manh đương nhiên vị này rốt cuộc là long tộc nhân tộc còn là chủng tộc gì cũng không biết bởi vì lúc kia chúng ta cũng không có ý thức cũng không có triệt để sinh ra đời dùng đũa bổ ra hỗn độn cái kia không biết vị này c ư ờ n giả g cuối cùng đi nơi nào tô ẩn con mắt trợn tròn chưa từng đã có sáng tạo một cái thế giới nên mạnh bao nhiêu nhục thu lắc đầu chuyến thuyết mà thôi bất quá những năm này huynh đệ chúng ta nghiên cứu qua cho rằng tám mươi phần trăm tỷ lệ thật sự tô ẩn hiếu kỳ không biết bọn hắn dựa vào cái gì kết luận như vậy nhục thu thần sắc mặt ngưng trọng ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy thiên nhân ngũ suy thập phần cổ quái tiên giới có suy yếu kỳ cần chém giết sinh linh mới có thể duy trì tánh mạng bản thân tự không đúng nhưng nếu như đem tiên giới trở thành một cái tánh mạng mà chúng ta làm vi trên người bọn họ sâu m ọ t tự dễ dàng giải thích tôi ẩn sửng sốt người bị cường đại vi rút tiến công sẽ cảm bạo mà lúc này đây thân thể miễn dịch tế bào sẽ đem vi rút chém giết do đó duy trì thân thể cân đối như vậy giải thích mà nói hoàn toàn chính xác cùng thiên nhân ngũ suy thập phần tương tự đừng xoắn suýt vấn đề này rồi tuy nhiên tạm thời chiến thắng nhưng căn cứ ta đối với thương khung rất hiểu rõ khẳng định còn có át chủ bài bằng không thì căn bản không có khả năng cùng long hoàng chống lại không tại vấn đề này bên trên xoắn suýt nhục thu nói t ô ẩn gật đầu hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới thương khung có thể dễ dàng như vậy t i u đánh bại làm làm một cái thời đại người mạnh nhất khẳng định sớm đã biết rõ long hoàng hội thức tỉnh cũng khẳng định làm ra sách lược vẹn toàn làm sao có thể liền chỉ đạt tới thể dung cảnh đ ỉ n h phong chính mình đều đánh không lại tất nhiên có cái gì chuẩn bị ở sau là không có lấy ra cũng bất tiện lấy ra người bây giờ đạt đến thể dung cảnh đ ỉ n h phong ý kiến của ta là tạm thời không muốn s u n g kích thần dung cảnh mà là tiếp tục gia tăng càng nguyên giới phạm vi nhục thu nói tô ẩn không giải nhục thu giới vực phạm vi càng lớn về sau thành tựu cũng lại càng lớn nếu như vừa rồi truyền thuyết kia thật sự tiên giới thật sự là một người giới vực ngươi c ả m thấy vị này tu sĩ cùng ngươi so cùng cấp bậc thời điểm ai lợi hại hơn tô ẩn nói không ra l ờ i ngượng ngùng nói đương nhiên là hắn đồng cấp bậc thiên nhiên vực càng vững chắc người lợi hại hơn tựa như hắn sở dĩ có thể đem càng cao cấp bậc thương h u n g hoàng t u y ê n đánh bại căn bản nhất nguyên nhân t i ể u là có ngũ hành thánh nhân vững chắc càn nguyên giới so thương khung tam thập tam thiên cùng hoàng t u y ê n mười tám tầng địa ngục cường đại nhiều lắm càn nguyên giới đạt đến đường kính bên trên nghìn vạn giảm nhưng cùng tiên giới so hay vẫn là kém không biết rất xa toàn bộ tiên giới tuyệt đối vượt qua trên ước giảm nhục thu nói đã như vậy t i ể u mau chóng gia tăng phạm vi lại để cho càn nguyên giới càng thêm bao la người khác không dám khuyết t r ư ờ n g đó là bởi vì quá lớn sẽ chịu không nổi không cách nào ổn định ngươi có chúng ta năm huynh đệ c h ấ n áp căn bản không cần lo lắng cái này cho nên có thể mở rộng bao nhiêu tự mở rộng bao nhiêu chỉ có như vậy thần dung cảnh về sau mới có thể trở nên càng thêm lợi hại do đó một lần hành động siêu thoát ta r trọng ư n g cựu tiêu tháp. t linh hiểu được tô ẩn gật đầu vẻ mặt chờ mong không biết như thế nào mới có thể trở nên càng lớn cứ việc trước mắt năm vị tu vi không có đạt tới dung giới cảnh nhưng làm như viễn cổ tựu i sống sót linh tính biết đến rất nhiều khẳng định có giải quyết phương pháp nhục thu cười nói rất đơn giản dung nhập càng nhiều nữa đại đạo cùng với pháp bảo thật giống như nguyên khí châu đồng dạng ẩn chứa một cái thế giới dung nhập càng nguyên liên giới nhất định có thể lại để cho hắn gia tăng không ít tiết thiên thu thời gian đại đạo cùng ngươi lĩnh ngộ thời gian trường hà dung hợp cũng có thể lại để cho thế giới trở nên càng thêm vững chắc tô ẩn giật mình con mắt rơi vào cái k i a đoạn bị cấp lấy thời gian trường hà phía trên cùng chính mình lĩnh ngộ không kém nhiều đều có hai nghìn năm tả hữu xóa đi đối phương linh hồn ý niệm nhẹ nhõm luyện hóa hai cái thời gian đại đạo dung hợp lại với nhau theo hai nghìn năm biến thành bốn nghìn năm tuy nhiên uy lực tăng cường không ít nhưng cùng đại thú vương tung hoành vài vạn năm so hay vẫn là t r ê n lệch nhiều lắm đại đạo tương dung càn nguyên giới lần nữa gia tăng lên nhất định được phạm vi đại khái hai trăm vạn g i ả m cùng tiên giới phạm vi so như trước kém rất nhiều hai nghìn năm mới gia tăng hai trăm vạn dặm mở rộng thành một trăm triệu dặm mà nói chẳng phải muốn giết năm mươi cái tiết thiên thu tô ẩn im lặng con tưởng rằng dung hợp đối phương đại đạo sẽ để cho cái này giới vực gia tăng rất lớn một đoạn không nghĩ tới hiệu quả như vậy không rõ ràng hô nguyên khí châu xuất hiện tại trước mặt cái này miếng h ạ t châu trước khi ý định luyện chế thành giới vực về sau đã có cản nguyên n giới liền buông tha cho đã khuyết trương đại thế giới đối với hắn tăng lên càng rõ ràng tiếp tục giữ lại cũng không có gì ý nghĩa dù sao nguyên khí châu cường thịnh trở lại cũng chỉ là ngoại lực biến thành tu vi của mình trợ giúp mới càng lớn vê anh tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế nguyên khí châu nổ tung hóa thành một mảnh dài hẹp tinh thuần lực lượng chạy xuôi ra trong đó dung hợp tang du cổ thụ bay đến đại địa nhất phía tây sinh dài đi ra phù tang cổ thụ đi vào mặt đông nhất c ả n h lá s u n g xuê thánh nguyên chỉ, nại hà kiểu b ồ n mạng hỏa từng kiện từng kiện pháp bảo bị tháo gỡ ra đến tạo thành từng tòa thánh địa hòa sơn diễn biến ra lần lượt đặc thù không gian ẩm ẩm đã nhận được nguyên khí châu tầm b ổ càn g nguyên giới lần nữa bạo tăng lần này so tiết thiên thu thời gian đại đạo hiệu quả rất tốt gia tăng lên trọn vẹn bên trên nghìn vạn giảm cũng khó trách cái này pháp bảo theo tô ẩn thành thánh bắt đầu vẫn rèn luyện sắp nhập vào quá nhiều bảo vật có thể nói cướp đoạt đến pháp bảo đại bộ phận đều thả đi vào có thể gia tăng một nghìn vạn giảm đều cảm thấy có chút quá ít giới vực phạm vi gia tăng lên gấp đôi thực lực cũng tăng cường gấp đôi tô ẩn cảm thụ lực lượng biến hóa tràn đầy kích động cùng nhục thu nói đồng dạng càn nguyên giới phạm vi gia tăng lên thực lực của hắn cũng có bay vọt về trước so với trước cùng thường k h ô n g giao thủ lúc lần nữa gia tăng lên gấp đôi cảm thụ thoáng một phát không gian có ngũ hành thánh nhân cùng chân ngao bàn lòng trụ c h â n áp như trước vững chắc đến cực điểm không có chút nào phù phiếm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên nguyên khí châu bị triệt để luyện hóa nhưng tương đương với sáp nhập vào thân thể ý niệm khẽ động hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ hơn nữa uy lực càng mạnh hơn nữa tiếp tục nếm đến ngon ngọn lấy ra chân long kiếm tô ẩn lặp lại trước khi trình tự cái này pháp bảo đồng dạng đạt đến giới chủ cảnh lại không có nguyên khí châu mang đến hiệu quả tốt chỉ làm cho giới vực gia tăng lên năm trăm vạn i ả m về phân t h á o tô ẩn cũng không luyện hóa mà là đặt ở thời gian trường hà bên trong hắn có dự cảm lại để cho hắn một lần nữa phục sinh đối với cái này đầu trường hà trợ r ú t khẳng định càng lớn tuyệt đối so với đơn thuần dung nhập giới vực hiệu quả rất tốt thời gian trường hà vắt ngang tại toàn bộ trong hư không bên trong về phía trước bao phủ 2.000 n ă m hướng về sau bao phủ 2.000 n ă m duy trì toàn bộ thế giới ổn định nhục thu nói nếu như không thể đối với thời gian đại đạo l ĩ n h nộ g càng thêm khắc sâu 2.000 n ă m về sau thiên hoàng nhân hoàng địa hoàng tính cả sinh tử đại đạo t i ê u không cách nào nữa lần hoàn mỹ dung hợp từ đó làm cho thực lực đại tổn tô ẩn gật đầu thời gian trường hà có khoảng cách p h ạ m vi tựa như hắn dung hợp tiết thiên thu 2.000 n ă m cùng với chính mình 2.000 n ă m biến thành 4.000 n ă m nhưng bao hàm quá khứ cùng tương lai nói cách khác không có tiến bộ lời nói 2.000 n ă m về sau cái này đầu đại đạo cánh mạng sẽ đi đến cuối cùng đến lúc đó thật vất vả duy trì ổn định không gian cũng sẽ được chịu ảnh hưởng đem thánh địa tín đồ đều phóng đến nơi đây à có ngũ hành thánh sơn c h â n áp càn nguyên ê n giới long hoàng đều chưa hẳn có thể phá hủy nhục thu nói t ô ẩn gật gật đầu lực lượng huy sái ngắn ngủn vài phút liền đem ngũ hành thánh địa sở hữu tu luyện giả đều thu tiền đến chừng hơn trăm triệu nhiều ngay sau đó lại đem trước khi nguyên khí châu nội nở rộ rất nhiều thường khung m g ô n nhân cũng phóng ra rất nhanh toàn bộ c ả n nguyên giới lần nữa đã có sinh cơ đương nhiên trong đó thảm thực vật các loại cũng không phải tô ẩn sáng tạo mà là vốn thì có còn có một chút là từ tiên giới cấy ghép tới những tu sĩ này chỉ có thể giúp hắn ngưng tụ thánh linh chi khí nhưng không cách nào lại để cho giới vực càng tiến một bước ta hiện tại đi câu cái mặt trời càng nguyên giới phạm vi gia tăng trước kia mặt trời tự lộ ra không đủ rồi tô ẩn bay vào vô ưu tinh hà mượn nhờ tiết thiên thu theo như lời phương pháp câu được một miếng để vào trong đó ánh mặt trời huy sái toàn bộ thế giới lập tức trở nên vui sướng hướng vinh tốt rồi nên đi c h u n g quyết chi địa cho pháo tìm kiếm chất dinh dưỡng rồi biết rõ lại không có biện pháp tăng thực lực lên tô ẩn ánh mắt lập l ò vô luận long hoàng hay vẫn là thương khung đều muốn giết hắn đã như vậy cần phải nhanh một chút tăng lên tu vi mà nhục thu theo như lời trung quyết tri địa đúng là tốt nhất cơ hội thứ nhất có thể tìm kiếm lại để cho pháo phục sinh chất dinh dưỡng thứ hai cũng có thể nhìn xem cái gọi là hỗn độn cổ thú rốt cuộc là cái gì có cái gì kỳ l ạ chỗ do đó tìm kiếm cái gọi là siêu thoát tri pháp nhục thu nói trung quyết tri địa ngay tại long ngực tô ẩn chấn động con tưởng rằng như vậy chiến trường ở trên hư không loạn lưu bên trong không nghĩ tới vậy mà bị phong ấn ở địa bàn của mình nhục thu giải thích chỗ nguy hiểm nhất t ự là chỗ an toàn nhất người khác đều ngấp nghẽ thời điểm p h ó n g tại m ỹ mắt của mình từ trước mặt ngược lại nhất làm cho người không thể tưởng được tô ẩn gật đầu đi đã biết xác thực vị trí không trần c h ờ nữa tô ẩn thẳng tắp hướng long vực phương hướng cấp tốc bay đi long hoàng có lẽ còn không có trở về tiên giới thừa dịp hắn trước khi đến tiến vào trung quyết chi địa tốt nhất bằng không thì đối phương ra tay nên cái gì bảo vật cũng không có bất chu sơn thánh địa rộng lớn trong đại điện nặng nề vô cùng một hồi áp lực thương k h u n g hoàng tuyền bọn người tất cả đều sắc mặt tái nhợt nhiều như vậy c ư ờ n g giả liên thủ đi cướp lấy ngũ hành thánh sơn chém g i ế t tô ẩn không những không có thành công giúp hắn tấn chức tu vi không nói còn mất hạ nguyên đỉnh chết chiến thánh có thể nói lúc này đây ra ngoài chỗ tốt gì đều không được đến ngược lại tiền mất tật mang tổn thất quá lớn hạ nguyên đỉnh mất đi ngươi nói cái kia kiện siêu cấp pháp bảo sợ là luyện chế không đi ra rồi đã trầm mặc không biết bao lâu v õ thánh nói hắn hiện tại có chút đã hối hận cùng là nhân tộc hơn nữa tô ẩn trước tìm bọn hắn hợp tác nếu không phản bội chân tâm thật ý cùng đối phương cùng một chỗ nếu không chiến thánh sẽ không chết gây chuyện không tốt thực lực của bọn hắn cũng sẽ so giờ phút này càng cường đại hơn thật giống như một mực đi theo tô ẩn sau lưng cái kia chút ít thú sủng vốn cái gì đều không tính là hiện tại cũng không so với bọn hắn yếu đi cái này là lựa chọn chính xác cùng sai lầm khác nhau còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng bất cứ chuyện gì chỉ cần không có chấm dứt không thể so đo nhất thời được mất ai cũng không dám cam đoan đằng sau có thể hay không l ậ t bàn nhìn ra hắn hối hận cùng người hoài thương khung ánh mắt lập lòe nói vốn ta muốn để lại hạ cái này chuẩn bị ở sau đối phó long h o à n g hiện tại xem ra lại không cần chờ rồi lúc này thương khung bị chém đứt cánh tay dĩ nhiên khôi phục hơn nữa cùng bản thể hoàn mỹ tương dùng không có lại để cho tu vi vứt bỏ nửa điểm chuẩn bị ở sau mọi người đồng loạt xem ra không tệ đứng vậy thương khung lăng không một chảo cao lớn bất chu sơn lập tức sụp đổ sụp đổ xuống một tầng tầng nham thạch c h ố c ra lộ ra một tòa nguy nga cao ngất t h á p cao vừa vặn cửu trọng mỗi một tầng đều tản mát ra chói mát hào quang tản mát ra kinh người khí thế mọi người tất cả đều chấn động nhất là tiết thiên thu Từ nhỏ tại thánh bất nhỏ lớn lên, điệu càng h không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ nghĩ u sơn lên lần, bên trong đã ẩn bỏ biết bao bao giờ tới, t đã một tam tam mạnh tòa cường đại như thế thập thiên, cường chỉ như đại pháp bảo. So về khai ô n này g yếu. Cái này pháp bảo, t luyện chế sau chế h k trong h h chu sơn nội, lại để cho hắn phun à n công, sơn nội, tiểu bất lại dấu ở để a nuốt v à t h i ê điệu tinh hoa, dần dần phát triển, phát tới hôm nay, tính toán thành dần dần nay, chân chính n hoa, cho hôm c ô là rồi. khai Hô! Cảm khai trong tiếng r o n g t thương khung đại tay khẽ vây trước mặt chín tầng bão tháp lập tức bay tới còn trên không t r ú n g t i ể u không ngừng thu nhỏ lại v ư ơ n g vàng đã rơi vào lòng bàn tay của h ắ n tam thập tam thiên phía trên linh tiêu bảo điện cựu trọng cộng công cái loại nầy tu vi năm đó có thể ở trước mặt ta đụng gây bất chu sơn các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái thấy mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thương khung mỉm cười võ thánh bọn người sửng sốt cộng công chỉ là nửa bước quy tắc cảnh t i ê u tính toán có thủy thánh sơn phụ trợ đôi chiến quy tắc cảnh đều có chút cố hết sức đôi chiến thương khung Đừng nói phần thưa ắ n liền cơ hội xuất thủ đều không n g rồi, hội chỉ cơ có. thủ h sợ đều xuất n g thứ h i lại cái đại biểu tùy tòa Thánh Thánh gây này ý hắn, đụng Sơn, ràng Địa rõ khung cười nói cái này gọi là cựu trọng linh tiêu tháp là ta ngoại trừ tầng trời ba mươi ba càng cường đại hơn một kiện pháp bảo vốn là muốn che giấu đối phó long hoàng cho nó một k í c h trí mạng hiện tại chỉ có thể lấy ra rồi dùng nó để làm mạnh nhất pháp bảo căn cơ có lẽ không có vấn đề a hoàng t u y ê n bọn người vội vàng lắc đầu tuy nhiên cái này pháp bảo không có thi triển đi ra nhưng cho cảm giác của bọn hắn tuyệt đối không thể so với pháo yếu thậm chí càng tốt hơn đã như vậy hoàng t u y ê n đem ngươi một ư ơ i tám tầng địa ngục lấy tới a hoàng t u y ê n ống tay háo phất một cái quỷ khí un、um、tùn địa ngục bay đi cùng chín tầng linh tiêu tháp dung hợp cùng một chỗ làm xong những này thương khung đem chính mình tam thập tam thiên cũng lấy đi ra dung nhập trong đó dung luyện hai kiện siêu việt bát phẩm đỉnh phong pháp bảo về sau cựu trọng linh tiêu tháp toàn thân biến thành màu vàng kim óng ánh càng thêm trói mắt trói mắt còn không có quán thâu lực lượng tự cho người một loại rất mạnh cảm giác c áp bách giống như là muốn đem người xé nát các bậc dĩ nhiên viễn siêu pháo cùng long thần tiên đều tương xứng rồi tuy nhiên như trước cản không nổi thú đỉnh lại cũng có sức đánh một trận đáng tiếc kém hạo nguyên đỉnh, không hạo đỉnh, nghĩ giống như nguyên giống bị ê n trong như vậy vững chắc. Cảm thụ một hồi, thương khung n thụ một chắc. hồi, h vậy Cảm n không được lắp đầu. Hạo nguyên đỉnh còn ở đó, dung luyện Hạo được đầu. đó, lắp ở thiếu r o n g đó, t ê n nhân ba đạo, hoàn mỹ giao hòa, cái này cản không nổi thú đỉnh, cũng khẳng định không kém nhiều、rồi. Đáng điệu đạo, giao cái rồi. hòa, phát thú ba bảo, mỹ kém c bị t h i ế niên cướp đi kỳ thật không cần hạ o nguyên đỉnh sử dụng thời gian trường hà quán thông mà nói đồng dạng có thể cho cái này phát bảo biến được hoàn mỹ giao hòa võ thánh đột nhiên nói phát bảo riêng phần mình n n chứa đại đạo có được thời gian có thể cho phép bất luận cái gì đại đạo xuất hiện cũng tựu cho thấy có thể cùng bất luận cái gì đại đạo đều hoàn mỹ dung hợp đã như vậy dùng nó làm căn cơ dung luyện sở hữu pháp bảo khẳng định có thể rất tốt phù hợp ta biết rõ điểm ấy lúc trước cũng là như vậy cân nhắc chỉ là liếc qua thương khung thở dài nói lao sư ta cho ngươi thất vọng rồi sắc mặt đỏ lên thiết thiên thu hận không thể có kẻ đất trôi vào lao sư đối với hắn ký thác kỳ vọng lúc này mới mỗi lần nguy hiểm đều xuất thủ tương trợ kết quả hắn lại ngay cả mình lĩnh ngộ đại đạo đều mất rồi nhìn ra hắn xấu hổ võ thánh ánh mắt lói lên thiên thu thánh nhân tuy nhiên ném đi chính mình lĩnh ngộ thời gian trường hà nhưng cảm ngộ vẫn còn chỉ phải tìm được một đầu đối ứng trường hà có lẽ rất nhanh có thể luyện hóa hơn nữa dung nhập cựu trọng linh tiêu tháp thương khung n h ữ n g mày cái này không dễ dàng đâu thời gian trường hà từ xưa đến nay có thể lĩnh ngộ vốn là không nhiều lắm sẽ tìm một đầu lại nói tiếp dễ dàng làm so với lên trời còn khó hơn võ thánh nợ nụ cười nói khó hoàn toàn chính xác rất khó nói dễ dàng thực sự thập phần đơn giản thú đình nội ta và ngươi bọn người tận mắt thấy rồi đại thú vương lĩnh ngộ đúng là thời gian đại đạo hơn nữa càng thêm hùng hồn vượt qua mười vạn năm nếu là có thể đem hắn chém giết vấn đề này há không dễ dàng t i ể u có thể giải quyết thương khung xứng sở thiết thiên thu càng là chấn động toàn thân hắn đối với thời gian đại đạo lĩnh nộ chỉ có hai nghìn năm quá khứ một n g à n năm tương lai một n g à n năm mà đại thú vương có thể tại năm vạn năm trước liền đem long hoàng phong ấn tại hiện tại đủ thấy đối với thời gian lĩnh nộ so với hắn cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần nếu là thật sự có thể đem hắn chém giết lấy trường hà chỉ cần hơi chút lĩnh ngộ thoáng một phát thực lực nên có thể thuận lợi đột phá hiện tại cấp bậc chúng kích thể dung cảnh thần dung cảnh đều không nói chơi chính thức nhảy lên đạt tới thế giới tri đ ỉ n h đã có loại này tu vi lại dết tô ẩn còn không phải nhẹ nhom thêm vui sướng nói như vậy ngược lại là một cái cơ hội long hoàng thực lực chúng ta không dám ngạch bính vị này đại thú vương ngược lại là có cơ hội đánh lén giết chết kịp phản ứng thương khung trong mắt tinh quang l ó e lên hiển nhiên hắn cũng động tâm hoàng tuyên con mắt đồng thời sáng dù sao cùng long hoàng đã đối địch có cơ hội đánh lén đại thú vương hơn nữa chém giết đối với bọn họ mà nói tương đương chém dụng đối đầu phụ tá đắc lực trăm ích mà không một hại t i ự u là đại thú vương một mực cùng long hoàng cùng một chỗ sợ là không dễ dàng như vậy tìm được cơ hội xuất thủ chương ba trăm sáu mươi mốt long mộ biết rõ mọi người băn khoăn võ thánh nói long hoàng như là đã sống lại t i ự u nhất định sẽ hồi tiền l ê n giới chúng ta hoàn toàn có thể canh giữ ở trở về trên đường tìm tìm cơ hội cân nhắc một phen thương k h ô n g cảm thấy có thể thực hiện làm ra quyết định t ố t cứ làm như thế chém giết đại thú vương luyện hóa hắn thời gian trường hà dung nhập cựu trọng linh tiêu tháp một khi thành công bọn hắn thì có chính thức cùng long hoàng chống lại lực lượng t i ể u tính toán tô ẩn lại đột phá cũng không đáng để lo rồi thiên nhân ngũ suy hàng lâm ai cũng không dám cam đoan có thể hay không còn sống chứng kiến ngày mai mặt trời muốn rất tốt sống sót muốn so với tay càng mạnh hơn nữa thú đình vị trí khoảng cách ngũ hành thánh địa rất gần tàng tại đâu đó mà nói dễ dàng bị tô ẩn phát giác chúng ta không bằng chiếc lẻn vào l o n g vực long hoàng chỉ cần trở về nhất định sẽ tới nơi này hoàng tuyên chen vào nói ân vô luận long hoàng hay vẫn là tiêu sử thái tử chỉ cần trở về nhất định sẽ tới trước l o n g vực đối với tại chúng ta mà nói có càng nhiều cơ hội con mắt t ỏ a ánh sáng thương khung lơ lửng mạ khởi lên đường đi nói xong đại tay khẽ vây đám đông thu vào cựu trọng linh tiêu tháp thân thể hóa thành một đạo hư ảnh thẳng tắp hướng long vực phương hướng bay đi tô ẩn xuất hiện tại long vực bên ngoài nơi này đã tới mấy lần hết sức quen thuộc đập vào mắt chỗ là một cái cự đại long môn nhẹ nhàng nhoáng một cái che giấu tại trong hư không vừa x à i bước tới cứ việc long vực nội hiện đ â y đủ loại phong ấn nhưng tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này muốn không bị người phát hiện dễ dàng dù sao không phải thú đỉnh không có cận kiến thạch muốn ngăn trở một vị c ử u phẩm thánh nhân hoàn toàn không có khả năng long vực nội một mảnh tường hòa rộng lớn trên quảng trường vô số cự long tù cùng một chỗ có tu luyện có nói chuyện phiếm nghe nói bậy hạ cùng tiêu sử thái tử đi tìm thú đỉnh rồi thiệt nhiều trưởng lão cũng đi rồi một khi thành công sống lại long hoàng chúng ta long tộc sẽ một lần nữa sừng sững ở thế giới chi đỉnh xem ai còn dám tiếp tục săn giết chúng ta còn dám tiến hành một đầu long phục vụ nhất định phải khôi phục viễn cổ huy hoàng mọi người nghị luận n h a u n h a u xem ra bọn hắn cũng không biết thú đình nội chuyện phát sinh vẫn còn làm mộng tưởng háo huyền tô ẩn lắc đầu tiêu sử thái tử mang long đế cùng rất nhiều trưởng l a o tăng lên tu vi mục đích cuối cùng nhất là vì cung cấp sinh cơ lại để cho đại thú vương long hoàng thất tỉnh do đó siêu thoát cái gọi là tộc nhân trong mắt bọn hắn công cụ mà thôi b u ồ n cười đám người kia c ò n mộng tưởng một ngày một lần nữa xưng bá chứ thiên đừng suy nghĩ hay vẫn là ngoan ngoan cho người làm một đầu long phục vụ a che giấu trụ khí tức tô ẩn một bên đi về phía trước đáy lòng một bên hỏi t h ă m trung quyết chi địa vị trí cụ thể tại chỗ nào long vực cùng phượng vực đều không sai biệt lắm được cho một cái giới vực rồi đường kính vượt qua trăm vạn dặm không có chỗ mục đích mà nói muốn tại như vậy rộng lớn trong phạm vi tìm được ít khả năng hoàn thành nhục thu nói vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm bất quá theo suy đoán vô cùng có khả năng giấu ở long mộ bên trong tô ẩn n h ữ n mày long mộ nhục thu gật đầu trung quyết chi địa làm như viễn cổ nhất huy hoàng chiến trường sắt khí cực kỳ nồng đậm dù là tàng ở trên hư không ở chỗ sâu trong cũng rất dễ dàng bị người phát giác trừ phi có cái gì chấn áp long mộ mai táng lịch đại long tộc c ư ờ n g giả trong đó cao thủ nhiều như mây chấn áp sắt khí che giấu khí tức nhất không thể phù hợp hơn tô ẩn giật mình vượt qua trước khi đợi qua nghị sự đại điện hướng long mộ ở chỗ sâu trong phi hành trọn vẹn hơn vạn dặm cái này mới nhìn đến một cái nguy nga cực lớn sơn động cái này là long mộ tô ẩn thần sắc mặt ngưng trọng trước mắt cửa động chừng hơn một nghìn m cao độ rộng cũng vượt qua ngàn mét tản mát ra từ cổ trí kim tĩnh mịch khí tước chính giữa vị trí là một cái bàn long trụ thượng diện treo đầy lớn nhỏ giống nhau ra chê túi r ầ m rạp chẳng trị như là phong linh một đầu niên kỷ sắp già cự long xoay quanh tại cửa ra vào muốn đi vào lại có chút trần trờ một bên xoay quanh một bên hướng tộc đ à n phương hướng nhìn lại trong mắt đầy vẻ không m u ố n một lát sau ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc đối với cửa động v ọ t tới ông hào quang loay lên một đạo quang màng hiện ra đến chặn đường đi của nó lắc đầu lão long một tiếng gầm rú thân thể khổng lồ lập tức xoay quanh tại trước cửa long trụ phía trên vây quanh một cái da chế cái túi hơi có vẻ khô quắt thân hình không ngừng run dậy cùng run run n ư ơ n g theo run dậy vốn là ám kim sắc long lân trở nên càng phát ra ảm đạm thậm chí biến thành màu đen k h í tức càng thêm suy yếu rồi hô làm xong những này lão long lần nữa hướng quang m ả n g phóng đi lần này thứ hai lại không có ngăn trở thành công tiến vào mới bay vào đi không xa rốt cuộc không kiên trì nổi ầm ầm truy lạc biến thành một cỗ thi thể nhục thu long tộc làm như từng đã là trừ thiên loại thứ nhất tộc đối với tôn nghiêm cực kỳ coi trọng một khi cảm thấy sắp vẫn lạc tuổi thọ hội một mình ly khai tộc đ à n không nhượng thân nhân hào hữu chứng kiến chính mình trước khi chết chật vật bộ dáng vừa rồi cái này đầu long tự là như thế nghiên kỷ đã đến một mình đi vào long mộ cái ứ việc hội trước hùng hồn chịu chết. không Khó như hùng hồn Tô ẩn tràn rung động. bỏ, t r đầy c cũng chấn tộc. h hưng long lần long l nằm mộng muốn nữa Nguyên đế một a k h ô này g người phải kiên nó một m trì, là lại loại cả chủng tộc kiên Chính mình chết, cũng cái kia không muốn lại để cho tộc nhân chứng kiến chật cổ tộc, quả mình không nhân thứ nhất nhiên danh bất hư kiên muốn kiến Viện trì. vật. bất t kia r u để ề n này Cái Cái kia. Cái này bàn long chủ cùng những da kia chế cái túi có ý tứ gì vừa rồi ta nhìn một chút cái này đầu long đợi qua về sau khi tức suy giảm ít nhất chín thành đã ngoài Tô ẩn nghi hoặc. vừa rồi đầu kia long dựa theo quan sát của hắn t i ê u tính toán đã đến tuổi già sống thêm cái mấy tháng hay vẫn là không có vấn đề kết quả tại bàn long trụ bên trên bàn một hồi tựu khí tức suy yếu tới cực điểm lại không kiên trì nổi rõ ràng không đúng nhục thu nói tử vong về sau hết thể đều tiêu tán vì không lãng phí tu luyện lực lượng sắp vẫn lạc long tộc cừng giả cũng sẽ ở cái này bàn long trụ bên trên đem toàn thân tinh hoa bảo lưu lại đến mà cái kia ra chế cái túi t i ể u là nở rộ công cụ cũng được gọi là áo rồng t ô ẩn khoe miệng co lại khó trách chứng kiến vừa rồi đầu kia long không ngừng n h ố n cùng r u n g dậy một thân tinh hoa đều bị trang ở trong đó cái này áo rồng hắn chính kinh sao biết do ý nghĩ của hắn nhục thu nói cánh mạng đến từ trong thiên địa thuần khiết vô cùng có lẽ qua đều không có lo l ắ người đúng nhìn ngươi như thế nào suy nghĩ rồi những áo rồng này bảo tồn một con rồng tinh hoa mỗi đến đặc biệt thời gian sẽ có tuyển ra một đám mẫu long tới vận khí tốt đạt được áo rồng tán thành t i ê u cũng tìm được những vật này do đó đản sinh ra thiên tư c h ắ c tuyệt hậu đại quá trình này thì ra là cái gọi là đóng vai phụ tô ẩn im lặng cảm giác áo rồng đóng vai phụ cái này hai cái tử đã không cách nào nhìn thẳng rồi nếu là không có mẫu long đạt được tán thành đâu phiên muộn qua đi tô ẩn hiếu kỳ hỏi có người có thể bị tán thành tự nhiên cũng đã có người không chiếm được tán thành nhục thu tiếp tục nói không chiếm được tán thành những tinh hoa này dùng không được bao lâu sẽ tiêu tán tại ở giữa thiên địa cho nên được x ư n g là chết đóng vai phụ tô ẩn đường giật đã đến rồi đi vào trước rồi nói sau tới đây là tìm kiếm trung quyết tri địa đối với cái này chút ít cũng không có hứng thú nhục thu không nói thêm lời quang màng là một loại đặc thù phong cấm lục phẩm thánh nhân muốn muốn mạnh mẽ xâm nhập cũng làm không được bất quá khó không được lúc này tô ẩn thân thể trong chốc lát hóa thành một đạo yêu ớt hào quang chậm rãi chui đi vào xuất hiện tại trước mắt khắp nơi đều là long thi cùng hải cốt những thi thể này tuy nhiên một thân tinh hoa bị áo rồng chết đi hải cốt nội đối với đại đạo cảm ngộ như trước tồn tại đồng dạng là không thể đạt được bảo vật giữ lại cũng vô dụng dùng để bổ sung càn nguyên giới lực lượng mở rộng giới v ự ca mỉm cười tô ẩn bàn tay lớn một chảo phân phật trên mặt đất long thi lập tức bị hắn thu vào càn nguyên giới hóa thành từng đoàn từng đoàn xương mụ tản g ra thứ hai tại năng lượng bổ sung xuống đã ở chậm trả khuyết t r ư ờ n g không ngừng gia tăng từ viễn cổ đến bây giờ không dưới mười vạn năm tử vong long tộc nhiều không dưới ngàn vạn long trong mộ thi thể d ầ m d ạ p chẳng trịt trồng chất như núi có thể nói khủng bố tuy nhiên không có đạt tới thánh nhân cấp bậc hai cốt bảo tồn không được quá lâu mấy trăm năm sẽ hủ hóa nhưng lĩnh n g ộ quy tắc lực lượng vẫn có rất lớn cơ hội bảo tồn xuống dưới toàn bộ bị tô ẩn thu vào cản nguyên l i giới đình trệ tăng trưởng thế giới lần nữa mắt thường có thể thấy được tốc độ khuyết trương không chỉ có như thế đã có long khí gia trì chẳng những linh khí càng thêm nồng đậm không gian cũng càng thêm vững chắc khó trách long thần tiên cường đại như vậy long thần tiên là long hoàng tế luyện hơn một trăm vạn tộc người mới luyện chế thành công trước khi là tốt rồi kỳ tế luyện tộc nhân tại sao lại có lớn như thế công hiệu hiện tại mới hiểu được là l o n g tộc gặp may mắn chủng tộc ưu thế mới làm được 2.700 vạn giảm 2.750 vạn giảm 2.800 vạn giảm ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp càn nguyên giới thì đến được ba nghìn vạn giảm phạm vi người khác tựu được coi là đến nhiều như vậy long thi cũng không có bất kỳ tác dụng bởi vì trong đó năng lượng quá thô g i p rồi đối với thánh nhân mà nói không có nửa điểm trợ giúp mà hắn luyện hóa qua hạ nguyên đỉnh trải qua thứ này chuyển hóa mở rộng giới vực đơn giản vô cùng một bên tiến lên một bên thu những nơi đi qua một bộ thi hải đều không có lưu lại toàn bộ thu sạch sẽ tô ẩn mỉm cười ta cái này tính toán người tốt chuyện tốt b a nhục g lòng tộc t a rửa n nhà. n h h lý giác rửa đi à nhà. Nhục thu khỏe m i ệ nói g giật. người không co Đào điểm tiên mặt ta. ta tổ Yếu mộ phần n liền xương cặn cốt bị á t thừa. Cái này gọi là người tốt chuyện tốt. Mặc kệ hội nét mặt của hắn, tô ẩn dọc theo một trước, trước cốt ít, cốt đều đường về phía trước, càng về chuyện thu không kệ hội hắn, phía phía phi, hài Nhục này người ẩn càng càng xương cũng càng nói, gọi của cao. Cái Mặc dọc cấp bậc cũng lại là b áo rồng triệt đi tinh hoa về sau thực lực mạnh như trước có thể phi xa hơn mà không phải tiến vào cách ngăn t i ể u tử vong thực lực càng cường thủ đoạn càng nhiều dù là thọ nguyên hao hết tinh hoa diệt hết phi hành hơn một m ư i ả m hơn trăm g i ả m hay vẫn là rất dễ dàng có thể làm được tiến lên trăm g i ả m trước mắt hải cốt dĩ nhiên chỉ còn lại có chuẩn thánh cấp bậc số lượng dĩ nhiên rất ít rồi lại đã bay hơn trăm g i ả m chỉ có thánh nhân hải cốt trưng bày những khung xương này cùng trước khi hoàn toàn bất đồng bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì giống như tất cả cốt long tùy thời đều một lần nữa bay lượm cựu tiên h lần nữa phong vân một khói xem ra toàn bộ long tộc từ trước tới nay đạt tới thánh nhân cấp bậc số lượng cũng không phải rất nhiều hai cốt lẻ tẻ rầm rạp đại bộ phận đều tại nhất trọng hai trọng tả hữu tổng thể số lượng cũng t i ể u hơn một n g à n đ ầ u không tính quá nhiều đem những khung xương này toàn bộ thu dung nhập c à n nguyên l ê n giới thứ hai dĩ nhiên đột phá đã đến suốt năm nghìn vạn giảm lúc này tô ẩn thực lực càng mạnh hơn nữa cứ việc chỉ là thể dung cảnh định phong nhưng dĩ nhiên vượt xa thần dung cảnh thương khung bọn người đối mặt không có khôi phục long hoàng cũng có chính thức sức đánh một trận rồi gặp lại đến tiết thiên thu hoàn toàn có thể niết con gà con đồng dạng đem hắn bóc chết chém giết đem sở hữu long tộc thánh sương cốt lấy đi sơn động cũng đã đến cuối cùng tô ẩn dạo qua một vòng cẩn thận tìm nhiều lần cái gì cũng không phát hiện chẳng lẽ trung quyết chi địa không ở chỗ này dùng hắn thực lực trước mắt thực muốn cái chỗ này có sát lục chi khí tán giật tất nhiên có thể cảm nhận được hơn nữa nhẹ nhõm c h à o lấy mà bây giờ cái gì đều không tìm được chỉ sợ nhục thu đoán không đúng cái k i a siêu việt viễn cổ di tích cũng không tại này nhục thu nói khẳng định tại bất quá là long hoàng toàn thịnh kỳ phong ấn hơn nữa long mộ vài vạn năm chấn áp che giấu vô cùng tốt không có đặc thù cơ hội rất khó hiển lộ vị trí tô ẩn nhữ mày cái dạng gì cơ hội nhục thu lắc đầu ta đây cũng không biết khả năng chỉ có long hoàng một người minh bạch nếu là dễ dàng như vậy có thể tìm được chúng ta cũng đã sớm đến đi tìm rồi ta đây lại thăm dò một lần n ổ ra một ngụm c h ọ c khí tô ẩn đang định tiếp tục dò xét đột nhiên trong nội tâm khẽ động thân ảnh loay lên giấu ở trong hư không vừa mới giấu kỹ t i ê u cảm thấy cửa động quang m à n g chỗ vài cô hùng hồn lực lượng ngừng lại lặng lẽ nhìn lại lập tức chứng kiến long hoàng tiêu sử thái tử cùng đại thú vương chẳng biết lúc nào đến nơi này long mộ chính là long tộc lịch đại truyền thừa c h i địa tập hợp sở hữu long tộc cường giả thi hải tịch ngươi t i ể u chớ đi vào ta cùng thái tử đi vào rất nhanh t i ể u đi ra long hoàng huyền k h ô n g nhàn nhạt thanh âm vang lên làm là chân chính muôn đời thứ nhất hắn đi vào long vực đồng dạng có thể không bị tộc nhân k h á c phát hiện c à n g sẽ không gây ra mâu thuẫn vâng đại thú vương tuy nhiên không vui vẫn gật đầu ân long hoàng gật gật đầu thân thể khổng lồ nhoáng một cái đi tới phong ấn trước nhìn trước mắt cao lớn bao la sơn động chỗ có chút suy nghĩ ngay sau đó lặng lẽ cho tiêu sử thái tử truyền âm long tộc chính là t r ư thiên loại thứ nhất tộc trời sinh liền mang theo rất mạnh số mệnh cùng lực lượng tuy nhiên chết rồi như trước đối với tu luyện giả có trợ giúp thật lớn nếu là lợi dụng tốt rồi chẳng những có thể cho ngươi thành công đột phá hồn d u n g cảnh thể d u n g cảnh thậm chí thu đỉnh cũng có thể khôi phục hơn phân nửa năm đó cố ý lưu lại tại đây tử vong quy củ t ự l à sớm bố cục s i ê u tập càng nhiều nữa lực lượng ân tiêu sử thái tử mặt mũi tràn đầy kích động long thần tiên hiện tại chính là hắn tại không chế tự nhiên biết rõ hội tụ vô số long tộc thi hài chỗ tốt cái này long mộ tích lũy vài vạn và năm tuyệt đối được cho lớn nhất một số tài phú rồi sau khi đi vào trực tiếp thôn v h ệ những hải cốt kia không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng thiên nhân ngũ suy hàn g lâm thực lực cường đại một phần thì có một phần siêu thoát cơ hội g i ặ n do một tiếng long hoàng không nói thêm lời nhẹ nhàng vẽ một cái trước mắt màn sáng lập tức như nước chảy hóa mở thứ này chính là hắn lưu lại t i ê u tính toán không cần mượn nhờ áo rồng cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào thân thể n h o n g một cái nhị long toản vào sân động d ơ lên mắt nhìn đi đang muốn cảm thấy mỹ mãn thôn phệ hải cốt lập tức tất cả đều cứng đờ vài vạn năm tích lũy không nên có rất nhiều lòng thi sao thế nào mao đều không có một căn chương ba trăm sáu mươi hai san giết đại thú vương trước mắt sơn động giống tuyết vách tường đều giống như bị người cạo đi một tầng bóng loáng cọ sáng con chuột đến lên rồi chỉ sợ đều chảy nước mắt long hoàng trừng to mắt có chút phát điên ta đặc sao không phải lưu lại quy định cùng tập t ụ chỉ cần là tộc nhân đều ở đây ở bên trong chết sao trước mắt đây rốt cuộc tình huống như thế nào vào trong nhìn xem quát khẽ một tiếng đi đầu về phía trước bay đi tiêu sử thái tử theo sát hắn bên trên càng vào trong càng bóng loáng tựa hồ không chỉ có bị người cướp đoạt còn dùng nước trong tẩy trừ đã qua một lần không chỉ có long thi nương theo long huyết sinh trưởng dược liệu thực vật tính cả long huyết thạch các loại nửa điểm đều không có còn lại thậm chí liền trong sơn động vốn thì có khoáng thạch đều bị siêu cạo sạch sẽ rồi sẽ không phải ngao phong bọn hắn sớm đem trong này thi thể đều cắn nuốt ta lại nhịn không được tiêu sử thái tử n g ẹ n thiếu chút nữa một hơi không có đi lên còn nghĩ đến có thể mượn nhờ những vật này thuận lợi đột phá đem tu vi triệt để tăng lên tới dung giới cảnh nằm mơ đều không nghĩ tới vậy mà thấy được như vậy một màn long hoàng lắc đầu hắn liền quy tắc cảnh đều không có đột phá không có khả năng thôn v ệ nhiều như vậy hải cốt thực muốn đi làm vô cùng có khả năng trực tiếp bạo thể mà vong không phải xem thường hắn đối phương mà là đương đại long đế quá yếu cái kia trừ hắn ra những người khác càng thôn vệ không được a tiêu sử thái tử không giải long tộc hải cốt không có long tộc huyết mạch không có khả năng thôn vệ thành công hơn nữa nhiều như vậy t i ê u tính toán cựu phẩm thánh nhân cũng không có khả năng làm cho một chút cũng không dư thừa xuống khẳng định xuất hiện cái gì biến cố có khả năng ngao phong đã biết ý nghĩ của chúng ta sớm đem long tộc thi h ả i chuyển di rồi ánh mắt lói lên long hoàng như có điều suy nghĩ một lát sau nói được rồi không thèm nghĩ nữa rồi đi trước trung quyết tri địa à, thu hồi lực lượng của ta nói sau sau khi thành công ép hỏi những long tộc cường g i ả kia ngoan ngoan giao ra đây tất cả đều vui vẻ không giao ra đến liền đem hiện có sở hữu long tộc tất cả đều giết hiến tế hoàn toàn có thể phát ra nổi đồng dạng hiệu quả tiêu sử thái tử gật đầu vâng có thể siêu thoát mới là vương đạo thộc nhân không coi vào đâu chỉ cần bọn hắn đã lấy được vĩnh c ử u tánh mạng cái gì n h ư u lang điểu cóc sư tử cũng có thể sinh sôi nảy nở một lần nữa sáng tạo một chủng tộc cũng không khó không tại nhiều nói long hoàng đi vào sơn động cuối cùng bơi hai vòng tựa hồ không có phát hiện cái gì lúc này mới tế ra một giọt máu tươi sau đó vừa thô vừa to cái đôi trên không trung liên tục c h ị ba cái tê á không gian lập tức xuất hiện một đạo vết rách máu tươi chui đi vào lập tức một cái tế đàn hiện ra đến ngay sau đó một cái cửa hộ đột ngột xuất hiện một cỗ nồng đậm s á t lục chi khí phun dũng mà ra trên không trung lập tức kích động quả nhiên tại đây dấu ở hơi nghiêng tô ẩn ánh mắt ngưng trọng khó trách hắn tìm không thấy đối phương không chỉ có mượn nhờ long trong mộ long thi đã ẩn tàng s á t lục chi khí thú n g chi đem hắn phong ấn tại một cái chuyên dụng tế đà nội n chỉ có thể hắn máu của mình cùng lực lượng mới có thể cởi bỏ tiêu sử thái tử đại thú vương đều không được nói cách khác nơi này ngoại trừ chính hắn ai cũng mở không ra phong bị thật là nghiêm bất quá nếu thật liên lụy siêu thoát huyền bí cũng là có thể lý giải rồi loại sự tình này không có khả năng nói cho người khác biết thân nhi tử đều không được long hoàng tiêu sử thái tử bây giờ nhìn lại phụ t ử tử hiếu một khi siêu thoát chỉ có một danh lệch không cần n g h ĩ cũng biết tất nhiên hội tự giết lẫn nhau long hoàng có thể vì mình sống sót đem bi hí tù mưu chờ nhi tử chém giết lại giết một cái con trai trưởng cũng không coi vào đâu về phần tiêu sử thái tử thân yêu thê tử lộng ngọc đều có thể bị làm thành tiêu bản những người khác thì càng không tính là rồi thế tục hoàng thất vì đế vị cũng có thể giết cha huống chi vì trường sinh bất tử tánh mạng